trên 310, gặp lại Bích Hải giao Long chương 310, gặp lại Bích Hải giao Long Diệp ninh có được một tấm bản đồ, vui mừng khôn xiết. Triệu Hải thì hoàn toàn ngược lại, thở ư không thôi. Chỉ là hắn ta biết, thời buổi nào rồi ai lại dùng bản đồ để tìm kho báu nữa. Đây chẳng khác gì một trò trẻ con cả. Cái thứ này, cô lấy ở đâu ra thế? Triệu Hải dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn về đối phương. "Đây, đây có thể không nói ra có được không hả?" Diệp Linh áp đúng mà đáp, dáng vẻ hoảng hốt không ít. "Không rõ nguồn gốc cả." Thế là cô định rủ ta đi đến một nơi mà không biết nguy hiểm ra sao cũng như chẳng biết thành quả thế nào chỉ vì một tấm bản đồ cũ dích, giành quá he. Triệu Hoài nói tiếp, giọng điệu còn là có chút cởi trách. Không đi thì thôi. thử, nói rồi. Diệp Linh dùng rằng mà rời khỏi nơi này, làm cái gì cũng không biết nữa. Hạn. Triệu Hoài thở dài một hơi, đôi phần ngao ngán. Chỉ là hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, bản thân cũng không thể quan tâm nhiều việc đến thế. Đang lúc hắn ta truyền khí cho Hồ Ly nhỏ, thì Trung từ ngoài xông bảo. dáng mẹ còn là gấp gáp không thôi, mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. mắt thấy Triệu Hoài, tên đó càng là thêm phần nội bảng. Triệu ngươi có thấy tiểu thư nhà ta ở đâu hay không hả? Chú lớn tiếng mà nói, tâm tình không khỏi kích động. "Có gì thì từ từ nói, ngươi làm gì vội vội vàng vàng thế kia?" Triệu Hải mở mắt ra, thờ ơ mà đáp, "Tiểu thư nhà ta không biết đã đi đâu rồi, ta tìm kiếm khắp nơi một vòng lại không thấy đâu. Ngươi có biết, người ở đâu hay không hả?" Chúng nói tiếp, một mặt lo lắng lộ rõ. "Chắc đi chơi đâu chứ gì? Chút nữa rồi về, có gì đâu mà phải lo lắng." Triệu Hải nhẹ giọng mà đáp, thản nhiên như thường. "Không phải, nếu như là vậy, người đi sao lại không nói cho ta biết? Nhất định là có chuyện gì rồi." Chúng lúc này hoang mang không biết. "Ừm." Không lẽ là đi đến nơi đó rồi à? Chậc, không biết lại làm gì nữa đây, Triệu Hải suy tư hồi lâu, bất chợt mà lên tiếng. Nói rồi, không cho đối phương kịp hiểu rõ chuyện gì, Triệu Hải nhanh như cơn gió, biến mất khỏi nơi đây. Trên mặt hắn ta mơ hồ lộ ra vài tia lo lắng, cô ta khi không mất tích, e là có chuyện chẳng lành. Vậy, người đi đâu thế? Rốt cuộc là tiểu thư nhà ta ở đâu hả? Chứng kiến một màn này, chung mười phần ngơ ngác. ZG bật định vị của cô ta lên, Triệu Hải một bên khác, tức lực truy tìm. Phía nam, cách vị trí chúng ta khá là xa đấy, ZG đáp lời. Theo đó là một tấm bản đồ được chiếu lên trước mặt hắn ta. "Ra tốc đi, nâng lên mức cực hạn cho ta." Lời này nói ra, sắc mặt Triệu Hoài liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Trước mắt, Triệu Hoài lại một lần nữa xuất hiện trước hang động xưa, nơi mà hắn ta lấy được băng linh chi. Nhìn về cảnh vật trước mặt, bản thân liền có dự cảm chẳng lành. Lỡ như xui xẻo, gặp lại một trong hai con yêu linh tiệt thì mềm thế này. "Hết nơi đến rồi sao? Sao lại đến đây?" Tìm chết à, Triệu Hoài vớt bé lấy hồ ly nhỏ trong tay, ngay lập tức ra khí toàn thân, chính cho kẻ khác phát hiện ra tung tích của hồ nhã, lúc đó lại là phiền phức lớn một bên khác, Diệp Linh đang không ngừng tiến bước vào trong. Tại đây, mắt thấy chính là một hồ nước rộng lớn không hơn không kém. Điều này khiến cho cô ta nhất thời vẫn là có chút mơ mơ hồ hồ. Không phải bảo vật nên ở rất gần đây sao? Nó, rốt cuộc là ở đâu vậy? Không lẽ là dưới hồ nước kia? Diệp Linh đưa mắt nhìn về xung quanh, tận tình mà quan sát, còn không quên nhìn vào tấm bản đồ, ra sức mà tìm kiếm. Diệp Linh lúc này nào đâu có biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Trong hang động tối tăm ấy, có một cặp mắt đang nhìn chăm chằm vào cô ta. Thoạt nhiên một thân hình lớn lướt qua, âm thầm tiếp cận không biết bảo vật đó sẽ là thứ gì đây, Diệp Ninh bên này vẫn là một lòng háo hức chờ mong. Con người to gan kia, ngươi sao lại đột nhập vào đây, muốn chết à? Không biết từ bao giờ, Binh Hải Giao Long đã xuất hiện phía sau cô ta. Nó lớn tiếng mà chất vấn, vì thế càng là mạnh mẽ bội phần. Va, rắn lớn, Rắn lớn ơi rắn lớn, ngươi có biết bảo vật ở đâu hay không hả? Nhìn về đối phương, Diệp Ninh vẫn là có chút ngạc nhiên nhưng sợ hãi lại hoàn toàn không có. Bảo vật. Nhắc tới nó, ta lại nóng máu lên. Mà ngươi gọi ai là dàn vậy Ta là rồng, là rồng đấy. Ngươi đây là cố tình chọc tức ta đó à? Binh Hải Giao Long nghiêm giọng mà nói, tức giận xem ra là không ít. À, thì ra là vậy. Muốn có được bảo vật, nhất định là phải đánh bại ngươi rồi. Thoạt nhiên Diệp Ninh hai mắt phát sáng, mỉm cười đầy thân thiện. Gì? Ngươi nói cái quái gì thế? Nghe được lời đó, Binh Hải Giao Long không khỏi hoang mang trong lòng. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Ninh đã ra đòn đánh tới. Giao găm trong tay, một đường chém thẳng lại chẳng mãi mai tổn thương đến yêu linh cường đại trước mắt. Việc này, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả. Ngươi đây là đang gãi ngứa hay là làm trò cười cho ta xem thế? Không biết tự lượng sức mình, tìm chết, Bích Hải Giao Long cất tiếng, buông lời miệng mai. Nói rồi, nó liền hướng cô ta mà giống lớn một tiếng. Đó không khác gì một cơn bão cả, mười phần dữ dội. Diệp Ninh phải cực kỳ vất vả mới không bị thổi bay. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, Bích Hải Giao Long còn há cái miệng to của mình, lao thẳng vào đối phương. Tình thế này đối với cô ta mà nói, là nguy nan vô cùng. Tợ nhiên, kim thương bay tới, đánh thẳng vào đầu của Bích Hải Giao Long. Bất chợt một thân ảnh xuất hiện, ôm lấy Diệp Ninh mà tránh khỏi đòn tấn công ấy. Khói bụi tan đi, dáng vẻ của Triệu Hải cũng theo đó mà xuất hiện không sao chứ triệu hải nhìn về nàng ta trong vòng tay của mình tân cần mà hỏi không sao diệp ninh mắt đối mắt với hắn ta nhẹ giọng mà đáp không sao thì tốt ôm lấy nó rồi đứng qua một bên chơi đi tự bảo vệ bản thân cho thật tốt một lát nữa ta tính sổ với cô sau triệu hải đặt hồ ly nhỏ vào lòng diệp ninh nói lời dặn dò lại hướng mắt nhìn tới bích hải giao long phía trước mơ hồ cảm thấy khí tức của nó có chút yếu hơn trước đây khoe miệng hắn ta liền nết lên nụ cười đầy gian sạo nhưng không kém phần tự tin con người ia tại sao trên người ngươi lại có khí tức của băng linh chi nói mau Bích Hải Giao Long nhìn về hắn ta, khí tức phát ra liền trở nên khủng bố hơn. Hỏi nhiều như thế làm gì? Đang nào ngươi cũng chết, biết nhiều cũng chỉ là tốn công mà thôi. Triệu hoài thờ ơ mà đáp, thái độ bất cần không ít. To gan, nghe được lời đó, Bích Hải Giao Long càng là phẫn nộ không thôi. Thương đến, vũ khí về tay, khí thế của Hải liền ra tăng bội phần. Hai bên không nói nhiều lời nữa, trực tiếp lao thẳng vào nhau. Đối diện với thân hình to lớn đó, hắn ta ngược lại không chút sợ hãi. Linh hoạt mà tấn công, luyện chuyển mà tránh né. Thương trong tay, liên hồi đánh tới. Bích Hải Giao Long tốc độ cực nhanh. Không ngừng ra sức mà đấp lấy con mồi, đáng tiếc đều bị đối phương tránh được vào giây phút cuối cùng. Nguy hiểm trong gang tấc đó, lại để hắn dễ dàng cảm ứng được. Hai bên cứ thế mà đối chiến hồi lâu. Chương 311, Bích Hải giao long hóa cùng chương 311, Bích Hải giao long hóa cùng Triệu Hải đối chiến Bích Hải giao long, tình hình phải nói là vô cùng căng go. Dù sao thực lực của nó vẫn là yêu linh cấp thống lĩnh, sự cách biệt đó nhất thời khó mà bù đắp cho được. Cũng ai là đối thủ thân mang trọng thương, không thì cái mạng của hắn ta sớm đã mất từ lâu rồi. Sao yếu vậy? Thực lực này của ngươi, sao tệ thế nhở? Không lẽ là bị con cá kia đánh, tới giờ vẫn chưa hồi phục cả, Trong lúc giao chiến, Triệu Hải còn không quên nói lời bỡn cận với đối phương. Hay cho tên khốn nhà ngươi, lại dám nhắc đến con cá chết tiệt kia. Nếu không phải là vì nó, ta cũng không cần thảm hại như thế này. Nhưng dù sao lạc đà có ôm chết đi chăng nữa, vẫn to hơn ngựa béo rất nhiều. Ngươi đấy, đối với ta mà nói cũng chỉ là run rế mà thôi, Bích Hải Giao Long cũng không chịu yếu thế, khí tức của nó trong thoáng chốc liền trở nên cường đại hơn. Vậy sao? Run rế mà ngươi nói, có thể giết được lạc đà đấy? Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận bảo. Không thì chậm chạp, nhiêu đây thịt rắn ăn thật là ngắn lắm đó. Triệu Hoài nhẹ cười, tiếp tục nói lời châm trọng, nhưng ánh mắt thì lại không ngừng quan sát lấy từng chuyển động của yêu linh trước mặt. Không tiếp, Triệu chết đi. Bích Hải Giao Long nghe được lời đó, tức giận càng là gia tăng bội phần. Lời vừa dứt, theo đó là hàng trăm viên đạn nước được hình thành hướng thẳng Triệu Hoài mà tới. Giữa loạn báo mưa đạn đấy, là nguy hiểm trùng trùng. Hắn ta cũng chỉ có thể đưa thương đánh chặn, cực lực chống đỡ. Chấp lấy thời cơ đối phương lơ là, Triệu Hoài ngay lập tức ra đòn đánh trả. Từ trong người lấy ra ba viên tích lịch hỏa pháo phiên bản cải tiến, ném thẳng vào người kẻ địch. Theo đó là từng tiếng nổ rèn trời văng lên. Như vậy là vẫn chưa hết. Triệu Hải tụ khí vào thường, mạnh mẽ mà đánh tới. Ý định là đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho đối thủ có cơ hội phản công. Dù sao thực lực cách biệt vẫn còn đó, không cho phép hắn ta trùn bước dù chỉ là một giây. Nhưng đáng tiếc, thương ấy như trứng trọi đá, không thấm vào đâu. Làn khói tan đi, nguyên một cái đầu rồng to trà bá lửa xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Hai bên cứ thế mà đứng nhìn nhau, bầu không khí liền rơi vào trầm lắng một cách là thường. Nhìn cái cho gì, Triệu Hải tiếng, mười phần thách thức. Ngay lập tức, Bích Hải Giao Long liền tụ khí vào miệng hình thành một viên đạn nước bắn thẳng vào người đối phương nếu không phải là triệu hải kịp thời tránh né sang một bên thì e là sớm đã thịt nát xương tan da dày thịt béo, đúng là lợi thế mà xem ra muốn đánh thắng được nó khó rồi đây nhìn về tình hình trước mắt triệu hải không khỏi mà cảm thán một lời liên vũ hành không bích hải giao long hết lớn theo đó là giai đòn đánh tới liên vũ hành không là bí kíp tập trung khí của bản thân lại tạo thành vô số viên đạn bắn ra với tốc độ cực nhanh không chỉ uy lực cực mạnh mà sát thương gây ra còn kèm theo hiệu ứng tê liệt chỉ cần trúng chiêu thì sẽ cảm thấy toàn thân tê dại một cách lạ thường khó mà cử động cho được. Chỉ thấy từ trong miệng Bích Hải giao long bắn ra vô số viên đạn nước, hướng thẳng đối thủ mà tới. Tốc độ không những nhanh mà còn là vô cùng chuẩn xác, ép cho Triệu Hoài phải cực lực tránh né. Tình thế hiện tại đối với hắn ta mà nói, phải nói là khốn đốn không thôi. Liên tục ngấp mình sau những tảng đá lớn kia, tránh từng đòn tấn công đánh tới. Nơi này, sớm đã bị Bích Hải giao long tàn phá hơn nữa. Nhận thấy như vậy mà cũng không phải là cách hay, cũng đã đến lúc phản công rồi. Triệu Hoài xuống ra, tay cầm một dây phích lịch hỏa pháo, tầm 10 viên, Dáng vẻ không khác gì ôm bom liều chết cả. Triệu Hải bất chấp tất cả, vượt qua mưa bom báo đạn mà một đường lao đến. Cho dù cơ thể phải nhận lấy vô số vết thương đi chăng nữa cũng chẳng đáng là bao. Dồn lực vào tay, canh chuẩn thời cơ, ném chính xác cả dây phích lịch hỏa pháo vào trong miệng nó. Theo đó là tiếng nổ vang trời phát ra, dư chấn lan xa. Thân hình của Bích Hải Giao Long cũng theo đó mà đổ gầm xuống, mặt đất được phen dung chuyển cực mạnh. Khói bụi mịt mù, cứ thế mà bốc lên. Triệu Hải, anh không sao chứ? Ngay lập tức Diệp Linh đã kể cận kế bên, nhìn vào vết thương trên người đối phương, cô ta thương còn xiết. Không sao. Chỉ là chút thương tổn nhỏ, không có gì là đáng ngại cả. Còn cô nữa, khi không lại đến nơi đây làm gì? Tìm chết à? Có biết là chỗ này nguy hiểm như thế nào hay không hả? Có biết là người khác lo cho cô lắm không hả? Triệu Hoài đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượng, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người ta biết lỗi rồi mà, đừng có la nữa có được hay không? Diệp Ninh nhỏ giọng mà nói, khuôn mặt ăn năn lộ rõ. ôm lấy cánh tay hắn ta, bày ra dáng vẻ nũng nịu mà cầu xin sự tha thứ. Con mẹ các ngươi, ta đang dưỡng thương không chọc gì đến ai cả. Hết cái con nhỏ kia kiếm chuyện với ta thì thôi đi. Tới lượt ngươi lại ra tay đánh ta tới nông nỗi này, còn ở đây ân ân ái ái nữa, đúng là không xem ta ra gì mà." Có đáng, Bách Hải giao lòng bực dậy, hét lớn một hơi. Phẫn nộ đã đến đỉnh điểm, khí tức tỏa ra liền trở nên khủng bố hơn bao giờ hết. "Hoa, wow, chưa chết nữa à?" "Xem ra, phiền phức rồi đây." Triệu Hoài thở dài một tiếng, đôi phần nao nán. "Anh, giờ phải làm sao?" Diệp Linh nhìn về một màn này, càng la ôm chặt lấy cánh tay đối phương. "Chạy đi chứ sao nữa? Không lẽ, cô muốn ta liều mạng với nó à?" Triệu Hoài khẳng khái mà đáp, "Mười phần thẳng thắn." "Không, em còn chưa lấy được bảo vật." nhất định phải lấy được nó em mới chịu về. Diệp Ninh đáp lời, dùng rằng không ít. Bảo vật cái quái gì nữa? Làm quái gì còn mà lấy? Sớm đã bị ta nuốt trọn rồi. Triệu Hải lầm bầm trong miệng, nét mặt gian tà lộ rõ. Anh nói gì thế? Diệp Ninh dùng ánh mắt to tròn mà nhìn về hắn, bất chợt lên tiếng. Không có gì, hay là chúng ta chạy cho đi, ngày sau quay lại có được không hả? Triệu Hải ra sức mà vô vẻ, nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Ừ, ừ ừ, không chịu đâu. Bảo vật, bảo vật à. Diệp Ninh cứ như là con nít, nhất quyết đòi quả cho bằng được. Thôi đừng có với ta nữa, né né qua một bên đi để ta đánh cho. Con bảo vật có hay không thì hên xui à nha, ta không biết đâu mà lần. hết cách, triệu hải cũng chỉ đánh chiều theo ý cô ta. hắn ta thở dài một hơi, lắc đầu đầy ngao ngán, lại đưa mắt nhìn tới Bích hải giao long đang hóa cuồng đằng kia, tư thở dài liền chuyển sang thở gấp luôn rồi. bình thường đã đánh sống đánh chết rồi, nay lại hóa cuồng. trận chiến này, e là khó nhằn rồi đây. không ấy, chúng ta giảng hòa có được không hả? người dưỡng thương của ngươi, ta rời đi của ta, không ai phạm ai, vẹn cả đôi đường. người cảm thấy sao nè, cho cái ý kiến đi. triệu hải nhẹ cười cố gắng hòa hoãn tình hình nhưng thực chất là đang thêm dầu vào lửa. Giang hòa. nói nghe hay nhỉ, trường khi ngươi chết, không thì đừng hòng mơ tới." Bích Hải Giao Long hét lớn một tiếng, uy thế càng là mạnh mẽ kinh người. Chương 312, thu phục Bích Hải Giao Long chương 312, thu phục Bích Hải Giao Long không còn cách nào khác, Triệu Hải đành miễn cưỡng đối chiến với Bích Hải Giao Long. Nói là giao chiến cho sang nhưng thực chất là hắn ta bị đối phương lừa đánh, phải chạy bán sống bán chết mới có thể giữ được mạng. "Từ từ thôi, gì mà đánh gắt thế? Gấp đi chết à?" Trong lúc chạy trốn, Triệu Hải còn không quên nói lời trêu đùa đối thủ. Phía sau lá bích hải giao long điên cuồng truy sát, từng ngụm đạn khí bắn ra không ngừng, uy lực kinh người. nơi đây đều đã bị nó tàn phá qua một lượng, đâu đâu cũng là vết tích do đạn pháo gây ra. đối diện với tình hình này, triệu hải cũng chỉ có thể một đường bỏ chạy. nhưng trái lại, hắn ta không chút nao núng mà trên khe môi còn mơ hồ xuất hiện nụ cười tràn đầy ẩn ý. nếu ngươi đã muốn chết đến như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay đập gác. triệu hải hét lớn, tâm tình phấn khích không ít. chỉ thấy hắn ta từ trong người lấy ra từng viên phích lịch hỏa pháo, trực tiếp ném thẳng vào người của bích hải giao long. tiếng nổ vang lên liên hồi. Chấn động nó gây ra tạo thành những cơn gió lớn mà thổi tới. Thế thế, Triệu Hoài liên tục từ xa mà tấn công tiếp. Hắn ta muốn nhân cơ hội này, chỉ để đánh bại đối phương. Hơn trăm viên phích lịch hỏa pháo dồn dập mà ném đến, tạo thành một màn pháo giữa trời. Trong làn khói bùi lấy, Bích Hải giao long kêu lên từng tiếng đầy đau đớn. Thương mới thương cũ, càng là chồng chất thêm nhiều. Hơi thở yếu dần nhưng cảm giác nguy hiểm mà nó mang tới là vẫn còn đó, khiến cho Triệu Hoài cảnh giác không thôi. Triệu Hoài, anh không sao chứ? Lúc này Diệp Ninh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn ta, thành công thu hút lấy sự chú ý của kẻ địch lời vừa dứt, Bích Hải Giao Long liền lao mình tới chỗ cô ta. thân hình to lớn ấy, nhanh như chớp mà há rộng cái miệng của mình ý định đớp lấy con muỗi trước mắt. đánh không lại Triệu Hải, còn không biết tìm người khác chút giận hay sao. nhưng đáng tiếc, đây lại là nước đi sai lầm của nó. không biết từ đâu xuất hiện, Kim Thương một đòn đánh đến. uy lực kinh người, sức mạnh vô song giáng thẳng vào đầu của Bích Hải Giao Long, trực tiếp đem đối thủ đánh sang một bên. thêm vào đó là từng viên phích lịch hỏa pháo ném tới, càng làm cho thương thế trên người nó thêm phần trầm trọng. tìm chết, Triệu Hải giờ đây khí tức mười phần khủng bố. ánh mắt ấy vô hồn không thôi như thể tùy thời đều có thể giết người đến nơi vậy. aha triệu hoài người ta sợ quá. hu ha hu a, đối diện với trạng thái bất thường của hắn ta diệp ninh không chút sợ hãi ngược lại càng là ra sức mà nhốm nhẽo, ôm trầm lấy đối phương triệu hoài định đưa tay vô về lấy cô ta nhưng cánh tay bông chốc lại khựng lại một nhịp sắc mặt của hắn ta hiện tại còn là có chút khó coi nhưng so với ban nãy mà nói đã giãn nở hơn rất nhiều không sao chứ triệu hoài nhỏ giọng mà nói ánh mắt thâm tình không ít hứa người ta sợ chết mất hứa hứa diệp Đinh đáp lời vẻ mặt ủy khuất không thôi nếu đã không sao thì tránh qua một bên đi, để ta giải quyết nó. Triệu Hải trầm giọng, nhẹ nhàng mà đẩy cô ta sang một bên, cầm chặt thương trong tay, một thân sát khí đằng đằng. tiến từng bước chậm, hướng yêu linh trước mặt mà bước. Vĩnh Hải giao long lúc này yếu ớt vô cùng, trên người nó đâu đâu cũng là vết thương, nào đâu còn cái dáng vẻ uy phong thường ngày, năng lực phản kháng đã không còn, khác gì thú săn trở giết, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, khó mà coi thường cho được. Triệu Hải từ trong người lấy ra năm viên phích lịch hỏa pháo nữa, miệng cười nhâm hiểm, pha này mà nổ cả năm viên thì thứ gì mà chịu cho nổi, đừng nói tới ngáp còn thở hay không đã là cả một vấn đề rồi. Ta thật sự muốn biết lớp da của ngươi sẽ dạy như thế nào đây. Gian lưỡng à, cũng không tệ đâu nhỉ. Lời này nói ra, Triệu Hoài liền lộ rõ bộ mặt gian ác của bản thân. Triệu Hoài, hay là chúng ta tha cho nó đi. Giữa lúc hắn ta đang định ra tay thì Diệp Ninh bất ngờ lên tiếng căng ăn, vẻ mặt còn là có chút thương xót. gì? cô nói cái gì cơ? tha cho nó. cô xem tí là bị nó ăn thịt rồi đấy. ở đó mà tha, có thả vào nồi nghe còn có lý hơn đấy. tha mạng cho kẻ có ý định lấy mạng mình, đó là hành vi cực kỳ ngu ngốc. ta khuyên cô làm người đừng nên quá lương thiện, nếu không người chịu thiệt, luôn luôn là chính mình. Triệu Hải một mặt nghiêm túc, lạnh lùng mà nói, không, chỉ là em thấy, nếu nó chết như thế này thì thật sự là quá dễ dàng, phải khiến cho nó sống không bằng chết, trả giá cho việc hù dọa cô gái yếu đuối như là em đây thì mới hạ dạ trong lòng. Diệp Linh càng nói càng hăng, còn đâu dáng vẻ dịu dàng từ ngày. đủ, không ngờ tới đấy, cô còn có mặt này, vậy cô nói thử xem, nên giải quyết nó như nào mới phải đây. Triệu Hải nhìn về đối phương, ánh mắt hài lòng không ít. bắt nó về làm thú cưỡi, thử nghĩ mà xem. Ngày ngày hai người chúng ta cưới nó đi dạo, đón bình minh ngắm hoàng hôn. Như vậy, không phải là rất tuyệt hay sao? Giọng điệu của Diệp Ninh giờ đây là sự thích thú tột độ. Viễn cảnh đó, cô ta mong chờ không thôi. Chỉ mới nghĩ đến thôi, đã khó mà kiềm chế được phấn khích trong lòng. Bất giác mà lộ ra nụ cười thỏa mãn nhưng không kém phần đáng yêu hề hề hề. "Vậy, nghĩ cái gì mà cười ghê thế?" Tỉnh lại, nói nhiều đến như vậy, không phải là muốn ta tha mạng cho nó hay sao? Hạt dự, việc này nguy hiểm khó lường, làm mà không kéo, coi chừng bị nó tấn ngược. Đến lúc đó, người chịu thiệt chính là cô đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hạ quyết định, triệu hài ra sức mà quên ngủ, dù sao hiện thực và giấc mơ là hoàn toàn khác nhau. Hắn ta chỉ là không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào mà thôi. "Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta thu phục nó đi. Mặc dù nó có chút xấu, và lại không được mạnh lắm hưng nuôi làm thú cưới cũng tính là không tệ. Dù sao cha em ở nhà có nuôi mấy con như vậy làm cảnh. Em biết cách để nó hoàn toàn nghe lời bản thân." Diệp Ninh mạnh miệng mà nói, 10 phần tự tin. "Hạt Dụ, làm gì thì làm đi, nhưng mà phải nhớ lấy chú ý an toàn của bản thân, đừng có mà bất cẩn như ban nãy nữa đấy." Triệu Hải thở dài một hơi, bất lực mà chiều theo ý của đối phương. Nghe được lời này, Diệp Ninh mừng rỡ không thôi. Bản thân cuối cùng cũng có sủng vật màn đôi. Thế là nhanh nảo từ trong người mà lấy ra một chiếc vòng cổ, mạnh tay ném thẳng vào người yêu linh cường đại kia. Chớp mắt, vòng cổ ấy đã nằm gọn trên người đối phương. Mắt thấy, Bích Hải giao long hét lớn một tiếng thị uy. Đường đường là yêu linh cấp thống lĩnh, nào đâu có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Giáng vẻ của nó giờ đây giữ tợn nhưng không kém phần uy nghiêm. Đưa mắt nhìn về đối phương, khí thế dọa người không ít. Cẩn thận, nhìn về một màn này, ngay tức thì Triệu Hải đứng chắn trước mặt Diệp Ninh tay cầm chặt kim thương, tùy thời đầu thủ. không sao, chuyện này để em đảm bảo, nó ngoan ngoãn ngay lập tức. Diệp Ninh nhẹ cười, một mặt đắc ý lộ rõ. cô, ổn không đấy, triệu hoài nếu mày không khỏi hoài nghi. chương 313, thành công thu phục chương 313, thành công thu phục đối diện là bích hải giao long đang ra sức vùng đây. Diệp Ninh không chút sợ hãi, ngược lại càng là tự tin hơn người, khí thế ngời ngời. dù sao giờ đây nó có phản kháng như thế nào đi chăng nữa cũng đã quá muộn rồi. nam xuống, Diệp Ninh hét lớn, mười phần uy nghiêm. dựa vào ngươi, hỏng. nghe được lời đó bích hải giao lang không khỏi tức giận, nhanh như cơn gió mà lao thẳng đến cô ta, miệng còn là há rộng hết cỡ. Ý định muốn ngoạm nuốt trọn con mồi trước mặt. Bất chợt, một dòng điện mạnh từ vòng cổ truyền đi toàn thân, khiến cho nó trải qua cảm giác đau đớn không thôi, cả người dường như là vô lực. Theo đó là thân hình to lớn ấy đổ gục xuống đất, trông yếu đuối vô cùng. Nói cho ngươi biết, vòng cổ mà ta đeo cho ngươi là một món danh khí. Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, muốn thoát khỏi trói buộc là không thể nào. Vậy nên, ngoan ngoãn mà nghe lời đi biết đâu ta thương tình mà đối xử tốt một chút, không thì ngươi khổ rồi đây. Diệp Ninh cất tiếng, một mặt tự tin lộ rõ, dựa vào con ngãi hỉ mũi chưa sạch nhà ngươi mà muốn ta khuất phục, làm mơ đi. Bích Hải Giao Long không chịu kém cạnh, ra sức phản kháng. nhưng đáng tiếc, tất cả cũng chỉ bằng không. Mỗi lần nó dùng lực, đều có dòng điện mạnh truyền đi toàn thân, khiến cho bản thân trải qua cái cảm giác thống khổ tận xương tận tủy, đau đớn con siết. giờ cử động còn khó nói chi đến phản kháng. ngươi càng như vậy, vong cổ sẽ càng hành hạ nhà ngươi. nhẹ thì thần trí bất minh, nặng thì chết không nhắm mắt. thân phục ta. Đó đã là lựa chọn tốt nhất của ngươi rồi. Đừng có rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, biết điều một chút đi, Diệp Ninh nói tiếp, một thân uy thế ngời ngời. A ta chọc gì đến nhà cô? Ta vốn dĩ chỉ ở nơi này trị thương, nào đâu có làm hại đến ai? Cô thâm nhập vào địa bàn của ta thì không nói đi, lại còn muốn ta thần phục. Con người các ngươi, lẽ nào đều không nói lý lẽ như vậy sao? Mắt thấy phản kháng không thành, Bích Hải Giao Long liền chuyển sang nói lý với đối phương. À, ừm, ta, ngươi, xin lỗi, nghe được lời đó, Diệp Ninh tức thì trở nên lung túng không biết phải làm sao cho phải thắng làm đua thua thì ngậm mẹ một vào. nói nhiều như thế làm gì có phục hay không thì bảo giữa lúc này triệu hoài lại ra mặt hắn ta khí thế áp bức không thôi ánh mắt mơ hồ lộ ra vài tia sát khí triệu hoài anh cứ như vậy sẽ làm nó sợ đấy Nhỏ nhẹ một chút từ từ mà khuyên đủ, biết đâu nó lại nghe lời thì sao nhìn về một màn này diệp linh liền nhỏ giọng mà nói cách của cô chắc tới sáng quá để ta giải quyết nhanh gọn lẹ còn đi làm chuyện khác nữa thôi đâu mà dây dưa với cái thể loại đàn gái hai châu này triệu hoài khẳng khái mà đáp bước từng bước chậm hướng đối phương mà đến, kim thương thì ma sát với đất, theo đó là từng kia lửa được tạo ra, càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên trầm lắng một cách lạ thường. Mắt thấy tình hình cũng ổn, hắn ta mà đi lên, xiên chết thì lại rõ khổ. Không còn cách nào khác, Bách Hải Giao Long đành hạ mình, không thì rắn nướng nguyên con, không phải là không thể. E hèm, thấy các ngươi thành tâm như thế, ta nguyện ý trở thành hộ pháp cho các ngươi vậy. Con người nhỏ bé kia còn không mau cảm tạ ân điển của ta, mặc dù thần phục nhưng uy nghiêm là vẫn còn đó, Bách Hải Giao Long liền lớn giọng mà nói, không cần đâu giờ ta đổi ý lại rồi. ngọc của yêu ma cấp thống lĩnh cũng tính là không tệ, lấy về xài chơi cũng được. Tiện Thể xin luôn mặt rắn, đổi bổ lại cơ thể một chút. ngươi nói xem, ta tính như vậy có ổn không hả? Triệu Hoài nhẹ cười, một mặt gian ác không thôi. càng làm như vậy, càng là gia tăng nỗi sợ của đối phương đến mức cực điểm. ngươi, tìm chết. ahaa, nghe được lời đó, Bích Hải giao long muốn thị uy nhưng cơ thể lại bị điện giật, đau đớn côn siết, quần vội ra đất. kha kha, thì ra cấp thống lĩnh cũng chỉ đến thế là cùng. ngay tan của ngươi đến rồi, ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Triệu Hoài cười như được mùa gian ta không kém, chỉ thấy hắn ta từng bước từng bước tiến tới, sát khí trên người lại không ngừng gia tăng, tầng tầng lớp lớp sát khí đó đủ để Bính Hải Giao Long cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nó đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến nhưng có lẽ đây là lần cảm nhận cái chết rõ ràng đến như vậy. Khoan đã, ta thần phục, thân phục. ngươi đừng tới đây, tới đây, mắt thấy sự tình có ổn, Bính Hải Giao Long liền hét lớn trong hoảng loạn. Thân phục. trễ rồi con à, đi chết đi, triệu hải dơ cao kim thường dồn lực mà ra đòn. Giữa lúc ấy, thản nhiên có một bóng hình đứng chặn trước mặt hắn ta, Diệp Linh nếu không phải là hắn kịp thời phản ứng đánh lệch về một bên thì khó mà nói rõ điều gì. Theo đó là cả một bách đá bị đánh sập chỉ vì một đòn của triệu hải. cô làm cái quái gì thế? muốn chết cũng đâu cần phải làm như vậy. triệu hải giận dữ mà nói, rõ điệu còn là có chút gắt gỏng. nó đã chấp nhận thần phục rồi, chúng ta cần gì truy cùng diệt tận nữa? tha cho nó một mạng đi, có được không hả? diệp ninh nhỏ giọng mà lên tiếng, ra sức mà can ngăn đối phương. cô dựa vào đâu mà cho rằng nó chấp nhận thần phục một trăm? trên đời này, lời nói là thứ không đáng tin nhất. đừng vì một lời nói không hơn không kém mà dễ dàng tin tưởng không thì bản thân nhất định sẽ chịu thế đấy. đứng sang một bên chơi đi, để ta giải quyết nó tránh cho rắc rối về sau. Triệu Mai lạnh giọng mà nói, vẫn là cái dáng vẻ đằng đằng sát khí đó. nếu ngươi không tin, ta có thể thề độc. trong tình thế này, Bích Hải Giao Long đành hạ mình mà tìm về cho bản thân một con đường sống. thề độc? cách này còn tin được nữa à? định lừa con nít sao? Triệu Mai nhẹ cười, nhưng lại mang một phần kinh bỉ. lời thề ở thế giới này là thứ vô cùng linh thiên. một khi làm trái, nhẹ thì tâm ma cuốn thân, nặng thì tu hành đứt đoạn. không ngờ con Bích Hải Giao Long đó, vì sống lại có thể làm đến mức độ này xem ra nó đã đến bước đường cùng rồi giờ vợ bất chợt lên tiếng tận tình giải thích ồ thế à cái thứ không đáng tin đó ở đây lại có giá vậy sao đúng là mỗi nơi mỗi khác mà vậy thì con giang kia ngươi thể được đi triệu Hoài hiện tại lại là một mặt thờ ơ ta thể nhất định sẽ trung thành với các ngươi nếu như làm trái đất trời không tha bách hải giao long đáp lời giọng điệu không khỏi uy nghiêm thế cho đàng hoàng bảo các ngươi ở đây là ai cái gì cũng phải rõ ràng định biệt bọn ta đó à nghe ta nói mà đọc theo này triệu hai trầm giọng sắc mặt không hài lòng lộ rõ ta Ta. Bích Hải Giao Long. Bích Hải Giao Long. Xin thể. Xin thể. Đời này kiếp này. Đời này kiếp này. Mãi mãi trung thành. Mãi mãi trung thành. Với Diệp Ninh chủ nhân. Với Diệp Ninh chủ nhân. Sống chết không tử. Sống chết không tử. Nguy nan không lui. Nguy nan không lui. Nếu như làm trái. Nếu như làm trái. Thân kiếp đoạn lạ. Thân kiếp đoạn lạ. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bất lực. Bích Hải Giao Long cũng chỉ có thể làm theo lời mà triệu hải nói. Mặc dù không cam tâm nhưng cũng đã hết cách, đành chịu chứ biết sao giờ. Chương 314, tất cả đều làm như hèn kế bẩn của Triệu Hải chương 314, tất cả đều làm như hèn kế bẩn của Triệu Hải dưới sức ép của Triệu Hải, Bách Hải Giao Long không còn cách nào khác ngoài việc thần vụ. Suy cho cùng, tất cả đều đã nằm trong tính toán của hắn ta. Nó có phản kháng như thế nào đi chăng nữa, cũng là điều tôi công. Không phải tại con cá chết thì đó, ta cũng không trọng thương mà lâm vào tình cảnh này. Còn để ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá vì một ngày hôm nay. Bất lực, Bách Hải Giao Long chỉ đành mắng thầm cho bọn tức. Nào rắn lớn, lại đây để ta sờ cái nào." Diệp Ninh hào hứng mà nói, ánh mắt không khỏi trở mong. Dù muốn dù không, Bích Hải giao long cũng chỉ đành nghe theo. Ngoan ngoãn mà lại gần, không chút kháng cự. Cô ta đưa tay sờ lấy, cảm nhận ấy thích thú không thôi. Cuối cùng bản thân cũng có sủng bật loại này, đây là điều mà Diệp Ninh hằng ao ước mấy lâu. Triệu Hoài, anh cũng đến đây sờ thử đi." Thích dê á." Diệp Ninh hướng hắn ta mà gọi, tâm tình còn là mười phần phấn khích. "Ta thì không cần đâu. Cô chơi cho đã đi, thích gì thì làm đó. Nó mà phản kháng, ta làm thịt nó luôn." Triệu Hải khái mà đáp nét mặt còn là hài lòng không ít, ngon lắm, thưởng cho ngươi này. A đi, rồi đưa ta đi tìm bảo vật. Diệp Ninh từ trong người lấy ra một viên dưỡng nguyên cao cấp, nhẹ nhàng mà đút cho Bích Hải Giao Long. Nghe được lời đó, sắc mặt Triệu Hải liền có chút biến sắc. Bởi vì bảo vật nơi đây sớm đã bị hắn ta lấy đi mất, băng linh chi dùng cũng đã dùng rồi, giờ mà tìm thì tìm đâu ra? Bảo vật sớm đã bị cái tên khốn kiếp đó cùng với con hồ Bích Hải Giao Long đáp lời, Dọa điệu vẫn là có chút thất hận. É hèm bảo vật đó Còn tìm gì nữa? Sớm đã không còn, cô đến chết một bữa rồi. Triệu Hải vội cất tiếng ngắt ngang lời của đối phương, em đó là gia hiệu cho Bích Hải giao Long im lặng, không thì cái mạng nhỏ của nó tùy thời đều có thể mất. Không còn, sao lại như vậy? Diệp Ninh đưa đôi mắt to tròn của bản thân nhìn về hắn ta, không khỏi hoài nghi. Bảo vật nơi này sớm đã bị ta lấy đi rồi, ở đây đã không còn gì nữa, chúng ta về thôi. Triệu Hải câu cổ cô ta, thân mật mà nói. Trở về, người ta chơi còn chưa đã mà, đã phải về rồi sao? Không chịu đâu, không chịu đâu, Diệp Ninh dùng rằng mà nói, nũng nịu không thôi. Muốn chơi chứ gì? Được, ta đưa cô đi chơi cho cô chơi lớn một phen, biết thế nào là khỏe đúng nước. Triệu hải méo mui đối phương, nhẹ nhàng mà đáp. Tại nơi cấm trại của học viện ngự quy, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, đưa mắt nhìn tới, chính là thân hình của một con dao long cực lớn, bề thế nhưng cực kỳ uy nghiêm, khí tức phát ra càng là khủng bố không ít. Điều này, dọa cho cho học viện ngự quy được phen hoảng hốt. Không ngờ đến, lại có yêu ma cường đại như vậy xuất hiện. Phúc trọng ngay lập tức hiện thân, áp chế thế cục không thì nơi đây sẽ loạn mất. Yêu ma từ lâu đến, lại muốn làm càn tại đây. Tìm chết, phúc trọng lớn tiếng mà nói, thanh âm vang vọng cả một vùng trời theo đó là một đòn đánh tới, thăm dò thực hư, lại bị Bích Hải Giao Long nhẹ nhàng đánh trả, không chút trở ngại. bầu không khí giờ đây liền trở nên căng thẳng lạ thường, Tuy thời đều có thể diễn ra đại chiến. bình tĩnh đi nào, cần gì mà nóng này thế? một âm thanh quen thuộc vang lên, đưa mắt nhìn tới chính là Triệu Hải. hắn ta giờ đây ngồi chém chè trên đầu Bích Hải Giao Long, một tay ôm lấy diệp Linh, tay còn lại thì cầm lấy ly rượu vang mà từ tốn mà thưởng thức. phong thái phải nói là mười phần nhàn nhã. là ngươi à? lại muốn dở trò gì đây? lẽ nào là muốn cấu kết với yêu ma? Phản bội nhân tộc hay sao? Trong lúc đó, sao lại có thể cưới cả một con dao lòng cơ chứ? Việc này cũng quá là khoa trương rồi đấy. Nhìn về một màn trước mặt, Phúc Trọng không khỏi nghi hoặc. Hoa, chưa gì hết ngươi đã muốn trụi mũ ta rồi. Vu oan cho người tốt, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Lần này đến đây, tất nhiên là chuyện trọng đại cần phải làm rồi, Triệu Hoài nhẹ người, thư thái mà đáp. Trọng đại? Giữa hai bên chúng ta, còn có chuyện để nói hay sao? Lẽ nào là ngươi đến đây, là muốn nhận vừa? Phúc Trọng nói tiếp, nhưng không kém phần thịnhượng. Chợt chợt, ban ngày ban mặt, sao lại nằm mơ thế này? Không đùa với ngươi nữa, lần này ta đến tất nhiên là có việc cần làm. Đòi nợ. Triệu Hải dùng giọng điệu ung dung nhưng tràn đầy mạnh mẽ mà nói với đối phương. Đòi nợ. Ngươi bị điên rồi à? Ai thiếu gì ngươi mà lại đến đây đòi? Có phải là sợ thua đến mức điên luôn rồi không? Phúc Trọng đáp lời, đôi phần kinh miệt. Nói có sách, mách có chứng. Biết đây là gì không? Triệu Hải từ trong người lấy ra một tờ giấy, tiện tay mà ném cho đối phương. Phúc Trọng nhận lấy tờ giấy đó, nhìn vào nội dung bên trong, sắc mặt trong thoáng chốc liền trở nên khó coi. Lại đưa mắt nhìn tới Triệu Hải, thu hẳn không ít. Khí thế giờ đây càng là dọa người. Chuyện này là như thế nào? Phúc trọng cất tiếng, giọng điệu không khỏi âm trường. Đã ghi rõ như thế kia, ngươi đọc không hiểu hay sao? Hay là, ngươi không biết chữ? Khóe môi Triệu Hoài liền xuất hiện nụ cười, vẻ mặt thì mười phần đắc ý giấy đó, chính là giấy nợ có lăn tay điểm chỉ đàng hoàng. Nội dung chỉ đơn giản như sau: Ta, tên là Tấn Tài cùng với Triệu Hoài chén no rượu say, vì không rượu lại chẳng có mùi hùng hạo, chỉ biết uống ké. Nay ghi giấy nợ này, ngày sau nhất định sẽ trả không tỉ làm con chó. Tổng nợ 10.000 điểm. Nói cho ngươi biết, Giấy nợ tiểu như vậy trên người ta còn rất là nhiều, đều là học viên của nhà người ghi nợ với ta, đúng là tệ hại mà. Triệu hài từ trong người lấy ra một sấp giấy khác tiện tay mà ném thẳng xuống dưới, đây không khác gì một cái vả mặt đối với đối phương cả. Phía dưới, mắt thấy sự xuất hiện của Giao Long, học viên của học viện Ngự Quy đều được phen kinh ngạc, mà ngạc nhiên hơn cả lại có người trên đầu rồng, xem nói như thu cưới, có thể làm được việc như vậy, khiến cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Là ai ở trên đó thế, cường giả phương nào hả? Mà sao nhìn lại thấy quen quen quá vậy? Sao ta cảm thấy? Trong lòng lại bất an thế này, như thế, có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Người đó là? Triệu Hoài thì phải. Hắn ta đến đây làm gì, lẽ nào là gây sự? Đang lúc học viên ngự quy thảo luận sôi nổi, đoán xem người đến là ai, chuyện gì xảy ra. Thì từ trên trời rơi xuống, từng tờ giấy trắng. Nhìn vào những dòng chữ bên trong, bọn họ đều được phen ngỡ ngàng. Những người đã từng cạn chén nồng với Triệu Hoài, không ngờ bản thân vậy mà lại bị hắn ta tinh kế. "Đây, đây, không thể nào." "Chuyện này ta biết ngay mà, cái tên khốn kiếp đó đâu phải là thứ tốt lành gì." Lần này E là tiêu rồi chết thiệt sớm biết có ngày hôm nay ngay từ đầu đã không mắc mưu của hắn ta rồi A tham ăn tham uống làm gì không biết nữa coi rồi coi rồi lần này học viện mà trách tội xuống làm sao mà gánh ngồi đây chương 315 dạy dỗ chương 315 dạy dỗ triệu hoài giờ đây tư thế quan thai mà nhìn về đối phương vẫn là vẻ mặt ung dung nhưng không kém phần gợi nào đó Phúc Trọng thì ngược lại thiếu điều muốn tức hộp máu nhưng vẫn phải cố kiềm chế dù sao chút ít thể diện còn lại không thể để mất hết được than nhóc nhà ngươi đây là đang đùa với lửa đấy có biết hay không hả? phúc trọng trầm giọng mà nói, khí tức tỏa ra liền trở nên khủng bố hơn bao giờ hết. sao? muốn đánh nhau hả? tưởng ta sợ chắc, nào đánh thắng thú ngươi ta đi rồi hả nói tiếp. triệu hoài cất tiếng, không kém phần khiêu khích. ngươi, gì mà liên quan đến ta nữa vậy? đại ca hả? chơi như vậy thật sự sẽ chết yêu đấy. nghe được lời đó, bích hải giao long tâm tình không khỏi hoa mang. yên tâm đi, ta tính cả rồi, không chết đâu mà sợ cùng lắm là ngáp ngáp mà thôi. triệu hoài đáp lời, không chút bận tâm. sao số ta xui như vậy không biết nữa? khi không lại gặp phải cái tên điên này, tiếp này xem ra coi như bỏ ngoài việc than thân trách phận, Bích Hải Giao Long cũng chẳng biết làm gì hơn. đã nói với anh rồi, phải biết lựa bạn mà chơi không thì bản thân nhất định sẽ chịu thiệt. bây giờ đã sáng mắt ra chưa? toàn là bạn gì đâu không hả? Diệp Ninh bất trật lên tiếng, thêm phần kinh miệt đối phương. dù sao đám người đó cũng là học viên của Học viện Ngự Quy, không lẽ lại ăn chửa uống chùa của ta? loại chuyện mất mặt như vậy, không lẽ bọn họ lại có thể làm ra? yên tâm đi, nợ này bọn họ trả chắc rồi. ta nói như vậy có đúng không hả? cái tên mặt như điếc khỉ kia, triệu Mai tiếp lời, khiêu khích nhưng không kém phần trâm trọng. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, lại dám làm ra hành vi này. Không sợ, bị người khác trả thù hay sao, Phúc Trọng cất tiếng, giọng điệu còn là mang đến cho người khác cái cảm giác gáp bức không thôi. Trả thù hả, ta cũng không ngại đâu. Chỉ là không biết, ngươi có quan tâm đến con tin trong tay hay không mà thôi. Mạng người ấy mà, quan trọng lắm đấy. Không khéo là mất mạng như chơi, triệu hoài nhẹ cười, càng là gia tăng khí thế của bản thân. Con tin, ngươi đây là đang uy hết ta, lời này nói ra, Phúc Trọng theo đó là phát động khí của bản thân, uy áp liền trở nên mười phần mạnh mẽ. Nào dám? đó chỉ là lá bùa hộ thân của ta mà thôi tránh cho người khác dở trò ấy mà Triệu Hoài đáp lời gợi đòn như cũ hay cho một tên ngóc nhà ngươi không những tính kế học viện của ta mà đến ngay cả ta cũng dám tính kế nhưng mà ngươi lại quên rằng như hèn kế bẩn có ra sao đi chăng nữa cũng đều thua trước cái gọi là sức mạnh tuyệt đối phúc trọng lớn tiếng mà nói đội phần vì dũng sức mạnh tuyệt đối câu này nhà ngươi nói ra không biết ngượng miệng à nước cười trước lời nói đó Triệu Hoài lại không để vào hai lời vừa dứt phúc trọng cũng theo đó mà đánh tới chỉ thấy hắn ta tụ khí vào tay tung ra vô số trường khí đánh đến. Bĩnh Hải Giao Long thấy vậy, liền ra đòn đáp trả. Thượng Viên đạn nước, mạnh mẽ xuất ra. Giữa bầu trời, chính là nơi diễn ra trận chiến của hai bên. Chiêu thức của cả hai không ngừng va chạm với nhau, tiếng nổ cứ thế mà vang lên liên hồi. Những học viên phía dưới quan sát, không ít thì nhiều đều bị ảnh hưởng bởi trận chiến phía trên. Dư chấn tỏa ra, khiến cho bọn họ được phen mở mang tầm mắt. Chỉ là đám người trước đây đã từng ăn nhậu cùng với Triệu Hoài, mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Ai nấy cũng đều bất giác mà hoang mang trong lòng. Đánh nhau rồi sao? Xem ra là không ổn thật rồi. Hoa tới, hoa tới. Trận chiến phía trên, mặc dù cấp bậc là ngang nhau, cấp thống lĩnh của Yoma tương đương với siêu việt giả của con người, nhưng thương tổn trước đó của Bích Hải Giao Long vẫn chưa hồi phục. Tất nhiên, nó không phải là đối thủ của Phúc Trọng. Chỉ với ba chiêu, đã trực tiếp bị đánh bại. Theo đó là cả ba cùng nhau rơi tự do. Còn về phần Bích Hải Giao Long, thương cũng chỉ mới vừa hồi phục nay lại thêm phần trợ nặng. Sao ngươi phế thế? Triệu Hải cất tiếng, nói lời trách móc. Ngươi thử bị ném bom thành cái bộ dạng bán sống bán chết rồi đánh với người ta đi. Căn bo viên thuốc hồi phục chưa được bao nhiêu, đòi đánh ai? Bích Hải Giao Long bức xúc mà đáp. Nói một hồi chắc là nó xúc luôn đối phương quá. Nghe được lời này, Triệu Hoài cũng chẳng biết nói gì hơn. Đưa mắt nhìn tới Diệp Linh là cảnh tượng cô ta ra sức bảo vệ lấy hồ ly nhỏ trên tay, bất chấp bản thân. Thấy thế hắn ta liền đưa tay ôm nàng vào lòng, dáng vẻ liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Bất chợt, một tiếng rầm phát ra, thanh âm vang vọng cả một vùng trời. Khói bụi tan đi, mắt thấy chính là Triệu Hoài bế lấy Diệp Linh, thành công trong việc an toàn tiết đất. Mặt đất dưới chân sớm đã bị lõm xuống một lô lớn, khí tức hắn ta tỏa ra liền trở mạnh mẽ dị thường. Ai nơi chứng kiến một màn này, đều kinh ngạc không thôi. Bến Hải Giao Long thì không ai mắn như vậy, rơi xuống cái bịch như là quả mít rụng vậy đó. "Phụ, nguy hiểm thật đấy." "Không sao chứ?" Triệu Hải hướng Diệp Linh mà hỏi, một mặt quan tâm lộ rõ. "Không sao nhưng mà, thích quá đi." Diệp Linh nhẹ cười, càng là ôm chầm lấy đối phương. "Được rồi, đừng ôm nữa. Người ta đang nhìn kìa, có ý tứ một chút đi." "Xuống nào." Triệu Hải nhỏ giọng mà nói, mềm mỏng không ít. "Không chịu đâu, dễ gì có cơ hội này, ôm thêm một chút nữa đi." Diệp Linh nũng nịu mà đáp, nhất quyết không rời. "Hạt dự. để ta giải quyết xong chuyện này, rồi cô muốn làm gì thì làm." Triệu Hoài giờ đây chỉ biết thở dài trong bất lực, không chịu đâu, không chịu đâu. Diệp Ninh vẫn là như cũ, nhong nhẽo với hắn ta. Đang lúc hai người bọn họ thâm tỉnh, thì không biết từ đâu trưởng khí đánh tới. Trong lúc cấp bách, Triệu Hoài liền trực tiếp ném Diệp Ninh qua một bên, bản thân thì tránh đi chỗ khác. An toàn thì an toàn rồi đấy, nhưng có điều là có người không được vui cho mấy. Tay da, đau chết mất, là tên nào không có mắt thế, không thấy người ta đang hạnh phúc bên nhau sao? Lại dám ra tay đánh lén, muốn chết à? Diệp Ninh hét lớn, vẻ mặt còn là có chút không cam tâm, reo tới reo lui, đúng là thứ chứa mắt mà trường kỳ đó chính là phúc trọng xuất ra, đương đương là một siêu việt giả lại ra tay với học viên của học viện khác. đây là điều nên làm sao? triệu hải lớn tiếng mà chất vấn, khí thế dâng tràn. thấy ngươi vô lễ như vậy lại không có ai dạy dỗ, ta cũng chỉ đành thay mặt thầy cô nhà ngươi dạy dỗ một chút. sao? lẽ nào là không phục? phúc trọng đáp lời, vẫn là cái dáng vẻ uy nghiêm đó. dạy dỗ ta? ừ, ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. về nhà luyện thêm 100 năm nữa đi, mai ra còn có một chút chút chút cơ hội. triệu hải mạnh mẽ mà đáp, không chút thua kém. hay lắm, ta thật sự là mới biết. Ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì, lại tự tin đến vậy? Tiếp chiêu, Phúc Trọng dồn khí vào tay, lời vừa dứt cũng theo đó mà đánh ra một trường khí, uy lực khó mà coi thường cho được. Học viên của ta, từ lúc nào lại dễ dàng bị ước hiếp đến vậy? Có rẻ dỗ đi chăng nữa, cũng không tới lượt ngươi đâu. Giữa lúc nguy nan đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, Thầy Mạnh. Nhẹ nhàng mà đỡ lấy trường khí ấy, thậm chí còn tiện tay mà ra đòn đáp trả. Chương 316, một dao kèo mới chương 316, một dao kèo mới Thầy Mạnh xuất hiện đúng lúc, thay Triệu Hải đỡ lấy một đòn. Dù sao cũng là học viên của mình, lại để người khác ra tay dạy dỗ. Chuyện này mà truyền đi, e là thể diện tổn hại không ít. Dù muốn dù không, cũng đành thay mặt ứng phó. Nóng tình thế, ra tay với một học viên cơ hà. Chậc chậc, không ngờ ngươi lại có thể làm ra loại chuyện này, mất mặt chết đi được. Thầy mạnh cất tiếng, ngưng lời miệng ai. E hèm, ta cũng chỉ là thay mặt ngươi dạy dỗ thằng nhóc đó mà thôi. Chuyện này ấy mà, không cần phải cảm tạ đâu. Mắt thấy đối phương có người chống lưng, phúc trọng cũng thu liễm một phần khí thế lại. Ta còn phải cảm tạ ngươi nữa à? Đùa vui thật đó, không kéo lại có ngày rụng răng đấy thầy mạnh nhẹ cười nhưng không kém mấy gần thầy bọn họ thiếu nợ em lại không trả còn ra tay đánh người chuyện này thầy nhất định phải thay em làm chủ triệu hải lớn tiếng mà nói cố tình gây ra náo loạn tại đây chỉ có như vậy kế hoạch của hắn ta mới có thể bước đầu thành công nói láo ngươi rõ ràng là người rủ dê bọn ta ăn nhậu cùng ngươi ngươi nói ngươi lo hết bọn ta cứ ăn uống kẹt ra đi không có gì là phải lo cả giờ nói như vậy là sao học viên của học viện ngự quy lên tiếng phản bác bức xúc không thôi đồ chua ăn còn chua ngươi lại muốn ăn không đồ của ta à nằm mơ đi muốn ăn uống miễn phí thì về nhà mà ăn mà uống, còn đồ của ta thì phải thu phí. Một là đưa điểm đây, hai là nôn ra ói trả cho ta. đừng nói ta hiếp người quá đáng, một trong hai các ngươi chọn đi. Triệu Hoài lúc này, mười phần nghi ác. ngươi Triệu Hoài, chúng ta trước đây không phải là anh em sao? Tình nghĩa còn đó, lẽ nào ngươi đã quên? Tấn Tài một bên lên tiếng, hắn ta như thể chưa tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. khó khăn lắm mới có thể gặp được người tri kỷ, nào ngờ đối phương lại xem bản thân như con rối mà lợi dụng. chuyện này, nhất thời vẫn là có chút khó mà chấp nhận. anh em khế, tình nghĩa sạo sạo thì có. Ai anh em với các ngươi, ta là ta không có rồi đó. Đừng có thấy người sang mà bắt quẳng làm họ nữa. Si, sì, ngươi xứng sao? Đổi lại, là những lời lạnh lẽo của triệu hải. Ngươi, ta, ngươi, ta tấn tài siết chặt nắm đấm của mình, giận nhưng lại không thể làm được gì. Dựa vào thủ đoạn đê hèn như vậy mà cướp đoạt thành quả của người khác. Ngươi, không cảm thấy hổ thẹn sao? Gia Kiệt bất ngờ xuất hiện, một thân chính khí dạng lời. Hổ thẹn? Ta tại sao lại hổ thẹn? Đây là do bọn họ ham ăn lời làm, lúc nào cũng muốn hưởng thụ nhưng lại không chịu bỏ ra thứ gì nên mới nhận lấy kết cục này. Vả lại, đây cũng là do ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể đạt được. Ngươi tưởng là từ trên trời rơi xuống à? Dễ ăn lắm, Triệu Hoài đáp lời, nghe thì vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Hoa, lời như thế mà ngươi cũng nói ra cho được, có còn là con người hay không vậy? Nghe được lời trên, Giác Kiệt thật là không biết nói gì hơn. "C, si, ngươi nói giỏi như vậy, thế thì chúng ta liền được đi." Ngươi mà thắng, ta ngay lập tức đem tất cả khoản nợ này một lần xóa sạch. Ngươi mà thua thì đơn giản lắm, đem tất cả số điểm của mình giao ra. Sao hả, có dám cược hay không? Tốn công phí sức từ nãy cho đến, đến giờ. Đây mới thật sự là ý đồ của Triệu Hải. Cái gì? Chuyện này không được, tức thì Phúc Trọng liền nói lời căng ngăn cản. "Đây, người sao lại cứ để bọn trẻ chơi đi, làm gì thì làm? Người già chúng ta ấy mà, vẫn là đứng một bên quan sát thì tốt hơn." Thầy Mạnh một bên cũng nói lời thêm vào, âm thầm hỗ trợ cho học trò của mình. Ngươi lời Phúc Trọng chưa kịp nói, đã bị thầy Mạnh cắt ngang. "E hèm, chúng ta chỉ là người giám sát thôi." "Ngươi đấy, đừng nên quá chen vào mọi việc. Không thì hậu quả, chấp chậc, ngay cả ta cũng không dám nghĩ tới." Thầy Mạnh nói tiếp, dọn điệu thần bí không ít chỉ là sau khi nghe được những lời đó, đối phương cũng chẳng có bất kỳ hành động làm cản nào nữa. thì ra đây chính là mục đích của ngươi. gia kiệt ánh mắt xa bén, điểm tĩnh mà nói, thì sao chứ? nói nhiều như thế làm gì? rốt cuộc là có cược không? hay là ngươi sợ thua? một kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn như ta? cũng phải thôi, những kẻ như ngươi thì làm sao mà thắng được ta? sợ hãi cũng là điều hiển nhiên. triệu hải không ngừng kêu khích, vẫn là khuôn mặt gợi đó đó. ngươi, được thôi, cực thì cược, ta sợ ngươi chắc. nói đi, chúng ta cược như thế nào? gia kiệt cũng không chịu yếu thế. Ngay lập tức mà đồng ý với đối phương. Đối với hắn ta mà nói, loại người mưu mô như Triệu Hoài chính là loại người mà hắn ta khinh thường nhất. Nếu đây đã là cuộc thi săn, vậy thì chúng ta dùng quy tắc của cuộc thi săn lần này nói chuyện đi. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một ngày, chúng ta mua bên một nhóm hai người, cùng nhau đi săn, ai là người có số điểm cao hơn thì người đó chiến thắng. Thế nào, như vậy có vừa ý ngươi không? Triệu Hoài nhẹ cười, nhưng vẻ mặt ấy lại thâm sâu khó giỏ. Thi săn sao? Chuyện này, được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng với điều kiện, là người đồng hành của ngươi, không được vượt quá cấp 4. Gia Kiệt nếu mày, sau một lúc suy tư liền dứt khoát mà chấp nhận vụ cá cược này. Được thôi, cấp bậc ấy mà cũng chỉ là một trong những yếu tố khách quan để giành lấy chiến thắng. Ta sẽ dạy cho ngươi biết, ngoài sức mạnh ra còn cần rất nhiều thứ để hoàn thiện bản thân. Triệu Mai nhẹ áp, nhưng sặc mùi nguy hiểm. Thế là một giao kèo khác giữa hai người bọn họ được thành lập. Ai nấy cũng đều tràn đầy tự tin, một thân khí thế hơn người. Chỉ có điều, Phúc Trọng nhìn về một màn trước mắt, sát mặt không khỏi khó coi. Sớm đã đề phòng, không nở lại đi đến bước đường này. Suy cho cùng, vẫn là ngay từ ban đầu bản thân đã khinh thường đối thủ. Công tác chuẩn bị đã xong, người đồng hành cùng Triệu Hải là Cảnh Hoa, người đồng hành cùng với Gia Kiệt là Mỹ Duên. So về thực lực mà nói, nhóm của Triệu Hải có phần thua thiệt nhưng so về mưu hèn cái bẩn, hắn ta lại chiếm lấy phần hơn. Dù sao hai người bọn họ cũng đã từng chịu thiệt trong tay hắn ta không ít. Muốn nhân cơ hội này mà đòi lại thể diện đã mất trước đây. Bụt, sao mà ai nói em nhìn chúng ta đều như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Có phải là người đã gây chuyện rồi không? Cảnh Hoa nhỏ giọng mà nói, bất giác mà hoang mang trong lòng. Không phải là vì ngươi sao? Ta mà không làm như vậy, ngươi sao rảnh lấy hạng nhất được? Không lẽ nằm mơ ạ? Chịu khó tí đi, tháng trận này thì không cần phải lo gì cả. Thua thì cũng chẳng mất mắt gì, bu sao mà không làm. Người đấy, cố gắng mà thể hiện bản thân đi. Hạng nhất đầu bảng, không phải thứ từ trên trời rơi xuống đâu, Triệu Hoài nhẹ cười, nói lời căng dặn. Người nói cũng phải, ta nhất định sẽ nỗ lực để không phụ kỳ vọng của người cũng như ông nội ta. Cho dù có đổ máu đi chăng nữa, quyết không chung bước, cảnh hòa hào hùng mà nói, càng là thể hiện quyết tâm của bản thân. chương 317, Môi nhử chương 317, Môi nhử dưới sự thách thức của Triệu Hoài. Gia Kiệt liền đồng ý cùng với hắn ta thực hiện một vụ cá cược mới. Vụ cá này không chỉ quyết định thành bại của vụ cá cược trước đây, mà còn là thể hiện năng lực học viên của hai học viện. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, nhất quyết không thua. Em em, trận chiến này thầy tin ở hai em, cố gắng mà phát huy. Thầy xuống sát rồi đấy, thua một cái là cả hai biết tay thầy. Trước khi vụ cá cược bắt đầu, đây là đôi lời tâm sự mỏng của thầy Mạnh dành cho học viên của mình. Chuyện nhỏ ấy mà, thầy không cần phải lo, Triệu Hoài nhẹ cười, tự tin có đủ. Còn hai em nữa, cố lên. Đừng để thua đó, thể diện của học viện đều trông cậy vào hai đứa hèm, giữ lấy đi, biết đâu có lúc dùng đến." Phúc Trọng âm thầm nhét vào tay Gia Kiệt một hộp nhỏ, cẩn thận dặn dò. "Đây, nhìn về trong tay." Gia Kiệt bất giác mà nhíu mày. "Cứ cầm lấy đi." Phúc Trọng nhẹ giọng mà nói, nhưng không kém phần ra tà. "Cố lên." Triệu Hải cố lên, em yêu anh." Diệp Linh một bên, hào hứng cổ vũ. Càng là khiến cho đám người đối phương được phen ngứa mắt, căn phân nhưng lại chẳng thể làm được gì. "Được rồi, đừng có làm lố quá, kẹo người ta lại đánh giá." Triệu Hải cất tiếng, bày ra dáng vẻ một thân đạo mạo nghiêm trang. Thành công thu hút lấy sự khinh bị tổn cùng của đám người kia. E hèm ta bây giờ tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu. bốn người các ngươi, ngày mai giờ này, phân định thắng thua, là thành hay bại thì phải xem ở các ngươi rồi. thầy mạnh lớn tiếng mà nói, khai màn cho cuộc tranh tài của hai bên. lời nói vừa dứt, gia kiệt cùng với mỹ duyên cũng theo đó mà biến mất. thời gian cấp bách, đều phải tranh thủ từng phút từng giây. còn về phần triệu mài, thư thái mà bước từng bước chậm, dáng vẻ không có chút nào gọi là bận tâm cả. người có thể đi nhanh hơn một chút hay không? chậm như thế này, đến tận còn không có mà hú đấy. người biết mà, cuộc thi lần này đối với ta mà nói, nó cực kỳ quan trọng. Cảnh Hòa không ngừng ra sức mà hối thúc, đổi lại là một mặt thờ ơ của đối phương. Dùng tốc là bức dục, gấp gáp gì chứ? Ngươi có kế hoạch gì chưa mà gấp thế? Làm gì thì làm, nên biết tính trước tính sau một cái. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nắm giữ thế cục, hiểu chưa hả?" Triệu Hoài cất tiếng, nói lời dạy dỗ. "Vậy, ngươi có kế hoạch gì chưa?" Cảnh Hòa nói tiếp, ánh mắt trở mong không ít. Không thấy ta đang từ tổn hại. Tất nhiên là chưa rồi," Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, không chút bận tâm. Một bên khác, Gia Kiệt cùng với Mỹ Duyên đang trên đường tiến tới trung tâm chiến trường nơi đó có thể kiếm được nhiều điểm nhất nhưng cũng đồng thời đi đôi với cái gọi là nguy hiểm. chỉ cần lơ là một giây thôi, có mà nói trước được điều gì? ngươi đánh cược với tên đó, chơi lớn như vậy, không sợ thua sao? Mị Duyên cất tiếng, cô ta là vì thù hận trước đây đối với Triệu Hải nên mới tham gia vào cuộc tranh tài giữa hai người bọn họ. Một là vì bản thân, hai là vì học viện. vì lý do nào đi chăng nữa, đều là dốc sức mà chiến. dựa vào thực lực của ta và cô, còn sợ thua sao? cô đây là sợ thua hay là sợ cái tên đó? Gia Kiệt đáp lời, nhưng không kém phần trâm trọng. giờ nói được thì cứ nói đi. Mong đến lúc đó ngươi đừng có mà thua hắn ta đấy, không thì mất mặt chết đi được." Mỹ Duyên dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về đối phương, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng ấy. "Tiên tâm đi, chỉ dựa vào một chút nhu mô xảo quyệt của tên đó, muốn thắng được ta e là không dễ thế đâu. Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, thực lực mới là tất cả, chút thông minh vặt kia của hắn ta cũng chỉ là thứ bỏ đi." Gia Kiệt nghiêm giọng mà nói, vẻ mặt thì 10 phần tự tin. Lời nói vừa dứt, với tường tiên tam kích trong tay, Gia Kiệt một đòn đánh thẳng vào giữa bầy yêu ma. Chỉ với một chiêu, đã trực tiếp đẩy lùi tất cả. Khí thế trong giây lát liền được gia tăng đến mức cực điểm, trái đâm phải chém, thế như trẻ tre. Mong là ngươi nói được làm được, mỹ duyên cũng không kém, theo đó mà tham chỉ đến. Hai người bọn họ cứ thế cản quét nơi đầy qua một lượt, trở lại với triệu hoài bên này, hai người bọn họ không nhanh cũng chẳng chậm, thanh thản mà đi, nhịp nhàng từng bước. Chỉ có điều cảnh hòa sớm đã gấp gáp trong lòng, nhìn về một màn này, khó trách khỏi việc nôn nóng. Đuợc, chúng ta rốt cuộc là làm gì đây? Người cứ như bệnh hoài, người ta suốt ruột chết đi được, cảnh hòa cất tiếng, vẫn là nét mặt cờ giải đó. Tất nhiên là quăng dây giải câu cá lớn rồi chứ bắt từng con hơi sức đâu mà bắt. Đặt bẫy đi, bắt cả họ nhà chúng nó luôn." Triệu Hoài nhẹ đáp, nhưng một mặt gian ác lại lộ rõ. "Đặt bẫy? Như vậy liệu có ổn không?" Cảnh Hòa nhăn mặt, không khỏi hoang mang. Nhìn về cảnh tượng trước mắt, hắn ta được phen ngỡ ngàng. Không ngờ tới chỉ trong chốc lát Triệu Hoài đã thiết kế ra những cái bẫy vô cùng công phu, chứa đựng tầng tầng lớp lớp nguy hiểm trong đó. Nào là hố sâu cọc nọn, nào là mìn ẩn chết người, nào là mưa đạn liên thanh. Chỉ cần sơ sẩy đi lạc vào đây thôi, tùy thời đều có thể mất mạng. Cái này đối phó với người bình thường còn được, nhưng đối phó với yêu ma Ta cảm thấy không ổn cho lắm thì phải, Cảnh Hòa nói tiếp, đôi phần hoài nghi. "Ê hèm, bây giờ ta chỉ đơn giản là hỏi ngươi một câu thôi. Ngươi tin ta không?" Triệu Hải nhìn về đối phương, bắt đầu một màn lùa gà. "Tin." Cảnh Hòa dứt khoát trả lời, không chút suy nghĩ. "Vậy được rồi, bây giờ ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Cái bấy này, đừng có mà xem thường nó. Đối phó với yêu ma từ cấp 5 trở xuống là việc quá đối bình thường, không có gì là phải lo lắng cả." Triệu Hải giọng dặc mà nói, mười phần tự tin. Sau khi nghe được những lời này, sự ngưỡng mộ của Cảnh Hòa dành cho đối phương càng là ra tăng bội phần đúng là bàn về mưu hèn kế bẩn thì không ai vượt qua được triệu hải. không đúng, phải nói là túc trí đa mưu mới phải. nhưng mà phải cần ngươi hy sinh một chút mới được. e hèm chịu khó một chút dẫn dụ đám yêu ma đó đến đây. ngồi đây mà chờ thì biết tới bao giờ. triệu hải nhìn về đối phương, ánh mắt liền trở nên gian tà không thôi. Hả, nghe được lời này, cảnh hòa không khỏi ngu ngơ. ahaa, chết mất, chết mất, cảnh hòa hét lớn, mười phần hoảng út. phía sau hắn ta giờ đây chính là một bầy yêu ma, lớn có nhỏ có, đều cực lực mà truy đuổi con trước mắt. chỉ cần chậm một giây thôi bản thân tùy thời đều có thể bị bọn chúng xé xác. để mà nói tình huống hiện tại là nguy nan trùng trùng, không chỉ ở phía sau, mà ngay cả phía trước cũng là vô vàn yêu ma đánh chặn, xử lý mà không kéo, có mà lành lặn trở về. Lành rung đến nó vậy, cảnh hòa từ trong người lấy ra một viên thuốc màu vàng, không cần nghĩ nhiều liền trực tiếp bỏ vào miệng. ngay lập tức, tốc độ của hắn ta liền được tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc, nhẹ nhàng nhưng đầy thanh thoát mà thành công tránh khỏi sự vây bắt của yêu ma. bất chợt, một luốt vụt qua trước mặt, đã ký bắn tới nhưng chẳng mãi mai làm tổn thương đến hắn ta. nhưng nguy hiểm là vẫn còn đó có lòng mà thả lòng cho được. Cảnh Hòa cũng chỉ có thể ra sức mà chạy, không thì bản thân lại làm ngồi cho kẻ địch mất. Tới đi, tới đi, càng nhiều thì càng tốt, ta không sợ các ngươi đâu, cảnh hòa hết lớn, càng là gia tăng khí thế của bản thân. Chương 318, những nguy hiểm mà Cảnh Hòa trải qua chương 318, những nguy hiểm mà Cảnh Hòa trải qua cảnh hòa thì thầm rồi, phải làm nguội như yêu ma. Cực lực mà chạy, nguy hiểm trùng trùng. Còn về phần Triệu Hoài, lại đang ở đằng xa mà tận tình quan sát. Nhìn về một màn trước mắt, hắn ta hài lòng không thôi. Xem ra cái tên đó tiến bộ không ít không biết trải qua sự kiện lần này sẽ biến đổi ra sao đây. Quá trình trưởng thành của hắn vẫn còn dài lắm, Triệu Hoài nhẹ gật đầu, chăm chú mà nhìn. "Triệu Hoài, làm nhiều chuyện đến như thế, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" giờ ZG bất ngờ lên tiếng, giọng điệu còn là có chút hoài nghi. "Không vì gì cả, chỉ đơn giản là mua vui cho bản thân mà thôi." "Không được à?" Triệu Hoài bình thản mà đáp, vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm như thường đó. "Mua vui? Với tính cách của ngươi, chuyện này cũng có thể lắm, nhưng phiền phức trong đó, ngươi từng có tính tới chưa? Đừng để bản thân phải chịu thiệt đấy." ZG nói tiếp, lo lắng lộ rõ ta mà chịu thiệt à? người khác không chịu thiệt trong tay ta thì thôi chứ, ta mà lại chịu thiệt trong tay ai? người đó, đừng có mà lo xa. đợi ta giải quyết xong sự việc lần này thì sẽ tìm về một lượng lớn đủ gì mỹ tinh luyện cho ngươi. đến lúc đó, tha hồ mà hồi phục. triệu hồi giờ đây, một thân tự tin lộ rõ. cứu mạng, cứu mạng a! giữa lúc cả hai đang trò chuyện lại có âm thanh như một lợn truyền đến. đưa mắt nhìn tới, thì ra là cảnh hòa hét lớn cầu cứu. phía sau hắn ta, là cả một bầy yêu ma điên cuồng truy đuổi. con nào con nấy đều là một mặt hung ác, giữ tợn không thôi. nhanh anh muốn bước thấn công không ngừng. Cú mai là tốc độ của cảnh hòa nhanh, không thì lại làm mùi ngon cho bọn nó. Hạn dự, đúng là chuyện gì thì cũng phải có ta mới được. Vào với thôi, nhanh lẹ còn về ăn cơm nữa. Nói rồi, triệu hoài thở dài một hơi, vẻ mặt vẫn là có chút ngao ngán. mắt thấy hắn ta tay cầm hai cây cờ, một xanh một đỏ. Sau khi hít lấy một hơi dài, liền luyện chuyển mà múa. trái phải trước sau, nhịp nhàng từng bước. xoay ngông lắm người, phải nói là cực kỳ điệu nghệ. hoa, đúng là biết chơi mà. đáng ngao hỏi, đáng ngao hỏi, chứng kiến một màn này, cảnh hòa không khỏi thán phục. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Triệu Hoài, Cảnh Hòa thành công vượt qua những cạm bẫy đã giăng ra trước đó. Nhưng yêu ma phía sau thì lại không may mắn đến như vậy. Từng con từng con cứ thế mà ngã cú xuống. Hố sâu trong gai, nguy hiểm khôn lường, không chết thì cũng phải mất nửa mạng. Cho dù có vượt qua đi chăng nữa thì lại đến với cạm bẫy thứ hai, khó khăn liền được gia tăng gấp bội. Miễn ẩn phía trước chỉ cần là phải, bùng một cái là bắn sát. Nếu không phải là vì Triệu Hoài dẫn dắt, Cảnh Hòa cũng không thể nào mà dễ dàng vượt qua cho được. Phía sau liền truyền đến từng tiếng nổ lớn, không khác gì thanh âm pháo hoa rực cháy cả. Chói thay nhưng lại cực kỳ dễ chịu đối diện với tình thế này yêu ma ngược lại không rút lui mà càng là ra sức đối tới nhờ vào những con đi trước mở đường những con phía sau mới có thể an toàn tiến bước bọn chúng như thể hóa của vậy, lao lên mà bất chấp tất cả đủ hiệu quả này hình như có chút ngoài mong muốn không sao liều thì ăn nhiều nhìn về một màn trước mắt triệu hải bất giác mà bung lời căng thắn. các ngươi có cần phải liều mạng như vậy hay không hả ta là ta không thích rồi đấy chậm lại một chút đi ai cũng có phần cả chẳng mấy chốc hàng trăm hàng ngàn con yêu ma đã đuổi kịp cảnh hòa chỉ cần chậm một giây thôi bản thân tùy thời đều có thể làm muối ngon cho bọn chúng. điều này khiến cho hắn ta đổ cả mồ hôi chán. cũng may là hiệu quả của thuốc vẫn còn đó, nên mới tạm thời giữ được khoảng cách an toàn. đủ ơi, làm gì đi. lần đầu trải nghiệm cái cảm giác này, cảnh hòa được phen hoảng hốt tổ độ. yên tâm, có ta đây, ngươi không cần phải sợ gì cả. cứ chạy đi, mọi việc đã có anh lo. triệu hải thành thục mà đeo kính đen, khí thế phải nói là mười phần dân chản. mắt thấy trên tay hắn ta giờ đây là khẩu gặt lỉnh un màu đỏ cực cháy. triệu hải không nói nhiều lời, trực tiếp điên cuồng súng tiếng bằng bằng bằng cứ thế mà vang lên rền cả một vùng trời. Theo đó là vô số yêu ma ngã xuống, thây chất thành đống, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Dưới nòng gat lịnh, chúng sinh bình đẳng, triệu hài hết lớn. Khi thế càng là gia tăng bội phận. Hán ta dựa vào địa hình dễ thủ khó công, lấy đó làm nơi tác chiến. Đứng trên một vách đá dự đứng, tha hồ mà xả đạn, không ngán bất kỳ mùa hay. Cho dù là yêu ma cấp cao hay là cấp thấp thì cũng đều như nhau, mười viên là toi. Tất nhiên, thứ đồ chơi này đã được server cải tiến qua một lượng, không thì uy lực làm sao mà mạnh như vậy cho được. Kha kha kha, tới đây đi điểm số của ta, triệu hải lúc này phấn khích không thôi. cảnh hòa thì không được may mắn như vậy, phía sau là yêu ma điên cuồng truy sát, phía trước lại là thằng điên không ngừng bắn tới, tình thế phải nói là cực kỳ nguy hiểm. chỉ cần bản thân có bất kỳ sai sót nào trong việc di chuyển, đều có thể tùy thời bỏ mạng tại đây. Hoa, hoa hoa kế hoạch này hình như có gì đó sai sai thì phải. không ấy, chúng ta dừng lại một chút có được không hả? đối diện với tình huống này, cảnh hòa phải nói là khốc hết. giờ mà dừng lại, khác gì tìm chết. yên tâm đi, có ta ở đây thì mọi việc là dễ. triệu hải khẳng khái mà đáp, không chút bận tâm. Nhưng mà ta thấy, như vậy dễ mất mạng lắm, Cảnh Hòa vừa nói vừa phải dốc sức mà chạy, không dám lơ là dù chỉ một giây. Lời vừa dứt, không biết từ đâu xuất hiện một con yêu ma tấn công tới. Móng vuốt sắc bén đấy sượt qua trước mặt hắn ta, chỉ thiếu một chút nữa thôi là lấy mạng Cảnh Hòa rồi. Cũng mai là kịp thời tránh né, mới bảo toàn được mạng sống của bản thân. Chưa kịp hoàn hồn, một viên đạn nhanh như tia chớp đã lướt qua ngay trước mắt, bắn thẳng vào đầu con yêu ma kia. Thời gian trôi qua chưa quá 5 giây mà Cảnh Hòa đã có hai cơ hội hóa kiếp, khiến cho hắn ta được phen hú "Vậy, đừng có chơi như vậy nữa có được không hả?" Ta yếu tim đấy, ta đứng tim mà chết là bắt đền các ngươi đó. Sống chậm lại một chút đi, gấp đi đầu thai hả gì? Cảnh Hoa bức xúc mà hét lớn, chứ vậy hoài hắn ta chịu không có nổi. Còn ở đó nói xàm gì nữa, lên đây, ta điểm trợ ngươi. Nhanh lên, đấu chốc, Triệu Hải liền cảm nhận được có điều bất thường xung quanh nơi này. Ấy vậy mà tốc độ xả súng của bản thân lại không bằng tốc độ tiến công của ma. Triệu Hải phải vất vả lắm, cố gắng hết sức bình sinh mới có thể tạm thời áp chế được thế cục. Bây giờ sự an toàn của Cảnh Hòa đều phụ thuộc hết vào một mình hắn ta, thái độ liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Từng con từng con ngã xuống nhưng hết con này lại đến con khác không ngừng lao lên Dường như đạn bắn bao nhiêu cũng không đủ Cảm bấy trước đây cũng đã trở nên vô dụ Triệu Hoài biết rằng, cuộc chiến lúc này mới chính thức bắt đầu Giờ mới gọi là khó khăn thực sự Chương 319, thử thách chương 319 Thử thách tình thế hiện tại, đối với cả hai mà nói Là nguy hiểm luôn luôn rình rập. Chỉ cần bất cần một giây thôi, liền phải trả giá thật đắt Ai nấy trong hai người bọn họ Cũng vì điều này mà trở nên nghiêm túc Bởi vì họ hiểu rằng, nơi đây không thể tồn tại cái gọi là sai lầm Dưới sự hiểm trợ cực lực của Triệu Hoài, Cảnh Hoa một đường tiến tới, nhưng gian nan là vẫn còn đó. Hắn ta đã vượt qua không biết là bao nhiêu yêu ma cùng với khổ nạn mới có thể an toàn hội nộ với đồng minh. Phu phụ, mệt chết mất, xem tí thì coi. Cũng may là ta phước lớn mạng lớn, giữ được tấm thân này, không thì phải làm làm mùi ngon cho bọn chúng rồi. Cảnh hòa giờ đây mệt mỏi không ít, đừng nói nhiều nữa, mau bức cái thứ ấy đi. Không thì ta với ngươi phải làm mùi ngon cho bọn chúng thật đấy. Triệu Hải lớn tiếng mà hét, càng là ra sức đàn áp yêu ma trước mắt. Nghe được lời đó, Cảnh hòa từ trong người liền lấy ra một cái túi hương nhỏ trực tiếp ném thẳng xuống phía dưới, nơi mà các yêu ma không ngừng lao lên. Ngay lập tức, bọn chúng chỉ vì tranh giành túi gương ấy mà sâu xé lẫn nhau. Sau khi nhận thấy đó chỉ là vật chết, bọn nó mới biết rằng bản thân bị lừa. Liên chuyển rơi tầm mắt sang hai con người phía trên kia, bất chấp tất cả mà một lần nữa tấn công bọn họ. Hoa, cái thứ đồ chơi đó cũng tốt thật đấy. Thiếu chút nữa là hại ta mất mạng, người kiếm đâu ra mà hay thế? Nhìn về cảnh tượng trước mặt, cảnh hòa bưng lời cảm thán. Sì, sí, đó cũng chỉ được coi là một loại mùi hương kích thích bản năng khát máu của bọn nó mà thôi, không có gì gọi là to tất cả. người lấy sau này đi theo ta còn học hỏi dài dài, những thứ như thế này chỉ là hàng thứ phẩm, đồ cao cấp nó còn ở phía sau kia tỉa. từ từ mà chơi, triệu hoài đáp lời, đáp ý không thôi, cầm lấy đi, cho hay giờ mới bắt đầu, triệu hoài đem khẩu gạt lỉnh của mình giao cho đối phương, còn bản thân thì tất nhiên là phải xài thứ tốt hơn rồi, mắt thấy, hắn ta từ trong người lấy ra một khẩu bạ dù cả màu đen thực chất, không nói nhiều lời, liền trực tiếp khai nỏng, từ tiếng bằng bằng bằng ban đầu, giờ đã chuyển sang tiếng bùn bùn bùm rền cả một vùng trời, thứ đồ chơi trên tay uy lực phải nói là cực mạnh chứng kiến một màn này, cảnh hòa bất giác mà há hốc mồm. Không ngờ tới đối phương lại có nhiều chiêu trò đến thế. Xem ra bản thân vẫn là quá ngây thơ, quá khờ dại. Con đường dài phía trước cần phải học hỏi thêm nhiều. Người! đúng là hết nước chớ mà, cảnh hòa hiện tại càng là ngưỡng mộ đối phương bộ phần. Nói nhiều như thế làm gì, bán đi. Nó tới rồi kìa, giờ không phải lúc cảm thán đâu. Người muốn chết à? Nghiêm thúc vào, triệu hải luôn tay luôn chân, nghiêm mình phòng thủ. Nguy hiểm là vẫn còn đó, nào đâu dám lơ là. Biết rồi, để ta, khai nỏng, ngay lập tức. Cảnh Hòa liền đem khổ cực ban này trả lại cho kẻ địch. Với khẩu sáu nòng trong tay, hắn ta dễ dàng đổ sát tứ phương. Yêu đến diệt yêu, ma đến diệt ma, giữa biển trời mênh mương này, không ai có thể cản bước được hắn. Đây có lẽ là lần Cảnh Hòa cảm thấy sảng khoái nhất, cái cảm giác nắm giữ sống chết của người khác trong tay như thế này, quả thật là quá đã. Triệu hoài kế bên cũng chẳng chịu kém cạnh, hợp lực với đối phương mà ra tay thảm sát. Hai người bọn họ nhịp nhàng nguyện chuyển mà hỗ trợ cho nhau, bù đắp khuyết điểm, phải nói là cực kỳ ăn ý người bắn tan ổ thứ gì mà chịu cho nổi. Chẳng mấy chốc, yêu ma đã bị bọn họ tiêu diệt hơn nữa. Thầy chất thành đống, máu chảy thành dòng. Khung cảnh nơi đây, một màu tang thương, ngập tràn trong biển lửa. Nhưng như vậy, vẫn không thể cản được bước chân của Yoma. Cái lũ này, dai như địa đói thế, muốn lấy mạng của ta à? Dựa vào chút thực lực ít ỏi đó của các ngươi, nằm mơ đi." Triệu Hải lớn tiếng mà nói, "Nào đâu có xem bọn nó ra gì. Đồ ơi, hình như là, hết đạn rồi thì phải." Cảnh Hòa bất trận lên tiếng, vẻ mặt còn là hoang mang không biết. "Hết đạn rồi sao?" Cầm lấy đi, "chúa phù hộ nhà ngươi." Triệu Hải từ trong người lấy ra một con dao cùn mà đưa cho đối phương, vẻ mặt thì không khỏi trợn đùa nhau à? đây là đang đùa nhau có phải không? đạn không đưa, đưa cho con thứ này làm chi? muốn con xuống dưới, cắt máu ăn thể với yêu ma sao? nhìn về vũ khí trên tay, cảnh hòa mười phần ngơ ngác đến ngỡ ngàng. đạn đâu ra nữa mà bắn? hết rồi. ai mà biết, yêu ma ngươi dẫn dụ lại nhiều đến thế. chịu khó một chút đi, sau lần này ngươi mà còn sống, ta đưa đạn cho ngươi bắn thoải mái luôn. chịu hoài nhẹ cười với đối phương, ấm áp như ánh nắng mùa hạ nhưng lại mang hơi hướng của mùa đông lạnh giá. hoa hoa hoa, ngươi thật sự là tốt với ta mà. không ấy hai người chúng ta đổi vị trí với nhau có được không hả? ngươi xuống dưới đó đánh đi, ta trên đây điểm trợ cho, cảnh hòa gợn cười, tìm cách phó thác. đánh cho ngươi hay đánh cho ta mà ý kiến lắm thế. hạng nhất đồ bảng, không phải là ai cũng có tư cách đó đâu. ngươi đấy, không liều mạng một chút thì khó mà đạt được thành tựu. những chuyện liều mạng như thế này ta làm qua nhiều rồi. giờ là đến lượt ngươi đấy, ở đó nhiều lời, triệu hoài khẳng khái mà nói, tựa hồ lại mang một chút lý lẽ. nhưng mà nhưng nhị nữa, xuống đi, chưa kịp để đối phương nói hết lời, triệu hoài đã trực tiếp sâu ngã hắn ta. Hát dự, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mất chết ta đi được, Triệu Hoài thở dài một hơi, thư thái mà nhìn. Mẹ mặt đó, còn là có chút hài lòng. A ha ha, chết tiệt, cảnh hòa dựa vào thân thủ của mình, thành công an toàn tiến nữa. Nhưng đưa mắt nhìn về xung quanh thì tình hình không được khả quan cho mấy. Hàng trăm con yêu ma đang nhìn về hắn ta bằng ánh mắt thèm khát. Nước dai chảy ròng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên này ngay tại chỗ bệnh. Hoa, có cần chào đón ta nồng nhiệt như thế này không? Nè nè ra đi, đều là người mình cả, không cần phải khách sáo." Cảnh hòa cắt tiếng, đổi lại là một gầm gừ của bọn chúng nhìn tiều, đĩa bay tiều, ngay lập tức hắn ta chỉ tay lên trời, nhân cơ hội bọn chúng không chú ý, liền ra sức mà bỏ chạy. yêu ma quay đầu nhìn lại, mắt thấy là con mồi của mình đang chạy mất, ngay tức thì liền điên cuồng mà truy đuổi. miếng mồi ngon béo bở từ trên trời rơi xuống này, làm sao mà bỏ qua cho được? hoa, đừng có đuổi ta nữa mà, xin các ngươi đấy, thịt của ta nó không có ngon đâu. tiếng khét của cảnh hòa cứ thế mà vang vọng khắp nơi. nhìn tiều, yêu người hòa hợp với nhau, nô nức vui đùa, trông có vui không chứ? triệu hài phía trên, lời cảm thán, người chơi như vậy. Không sợ chơi chết hắn ta sao?" giờ ZG bất chợt lên tiếng, tâm tình không khỏi hoài nghi. Chỉ là chút thử thách nhỏ mà không vượt qua được thì lấy chân áp ân hùng, đứng đầu cuộc thi này. Người phải biết, kẻ mạnh nào mà không từng trải qua sinh tử chiến? Chỉ có như vậy mới có thể cá chép hóa rồng, xứng bá một phương, Triệu Hoài nhẹ cười, ánh mắt còn là chăm chú quan sát không thôi. Chương 320, thoái Nguyên huyết đao chương 320, thoái Nguyên huyết đao cảnh hòa hiện tại, đang chơi trò đổi bắt với yêu ma. Chỉ có điều là trò này chỉ có một mạng, chơi mà không khéo là được chuyển sinh vào lòng đất ấy. Vì thế, hắn ta chẳng phút giây nào là dám lơ là, ahaa tha cho ta đi, ta có làm gì các ngươi đâu? cùng lắm là coi các ngươi như bia tập bắn mà thôi, cũng đâu có gì quá đáng. cảnh hòa hét lớn trong vô vọng, con đường dài phía trước cũng chỉ có thể tự mình bước đi. đáp lại hắn ta là từng tiếng gầm gừ chết người, nghe mà thoát cả tim. yêu ma thì dí sát ngay phía sau, trực chờ ra tay. bất chợt lại có một con chặn đầu đánh lén, cũng ai là cảnh hòa kịp thời tránh né, không thì lại thôi. đánh đi, một là ngươi lấy mạng chúng, hai là chúng lấy mạng ngươi. cứ chạy như thế, cũng chẳng có ích gì đâu. không lẽ? Ngươi định sống như thế này ngoài sao? Triệu Hải phía trên lớn tiếng mà hét, chỉ điểm cho đối phương một con đường sáng mà đi. Liêu vậy, sau khi nghe được những lời đó, Cảnh Hoa liền được tiếp thêm sức mạnh. Đang chạy, hắn ta bất chợt ôm cua cự cát, quay người trở lại, ra đòn đánh trả. Con dao cùn trong tay, như thể trở thành thứ vũ khí sắc bén, chớp thoáng mà lấy mạng yêu ma xung quanh. Cảnh Hoa một đường chém giết, khí thế dâng tràn khác hẳn với dáng vẻ bỏ chạy trước đây. Từng con từng con cứ thế mà ngã xuống, nơi đây ngập tràn trong mùi máu canh. Cảnh Hoa càng đánh càng hăng, nhưng yêu ma cũng chẳng chịu yếu thế. Vây công hắn ta. Ý định bảo mòn thể lực của con muội trước mắt. Đối diện với tình huống này, Cảnh Hòa không chút bận tâm, ngược lại càng là hăng hái lạ thường. Bây giờ hắn ta mới nhận ra, yêu ma cũng không quá khó đối phó, chỉ cần đủ tự tin thì bản thân cũng có khả năng tiêu diệt được bọn chúng. Yêu ma đến tới, liền bị hắn ta một đòn tiêu diệt. Con dao củn trong tay, thoạt nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Nó đã hấp thụ không biết là bao nhiêu máu tươi từ vết hoang dị ban đầu. Giờ đây đã trở nên sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Không tệ, xem ra thứ đồ chơi đó đúng là không hưởng tiền mua mà, nhìn về một mán trước mặt, Triệu Hoài hài lòng không ít nói đến lai lịch của món vũ khí đó thì phải nhắc đến một tháng trước lúc này triệu hải đang nằm nghỉ trong liều tận hưởng khoảng thời thanh bình hiện tại thì lý sự lại bất ngờ xuất hiện lôi đầu hắn ta dậy triệu hải nhanh tỉnh lại đi có chuyện lớn rồi ngươi mà không dậy là không ổn đâu đấy lý sự hét lớn giọng điệu còn là gấp gáp không thôi hả cái gì đám người kia đánh đến rồi sao hay là yêu ma tấn công tới trong cơn mê triệu hải giật mình tỉnh giấc không phải là ta có sản phẩm mới nên định giới thiệu với người ấy mà ken ken ken dao găm hàng chất lượng cao tới đây nói rồi Lý Sự từ trong người lấy ra một con dao cùn không hơn không kém mà hào hứng giới thiệu, Người không biết đâu, con dao này là ta khó khăn lắm mới có thể lấy được. Hãy nhìn đi này, lưỡi dao lấp lánh chưa kìa, một màu đen tuyền đang lúc Lý Sự nói hăng thì lại bị Triệu Hoài tắc ngang. "Thôi thôi thôi, ông im mẹ một đi. Tưởng có chuyện gì lớn lao lắm, hóa ra là bán dao. Phá hoại giấc ngủ chưa của ta chỉ vì thứ túi bắp này đó à? Đen tuyền mẹ gì, đây rõ ràng là gì sắc mà. Ngươi tưởng ta mù hay là tưởng ta ngu? Thời mà ta lừa người, không biết là ngươi đang ở cái xó xỉnh nào đâu đấy." ở đây mà lừa ta, nhìn về món đồ của đối phương, triệu hài ánh mắt toàn là sự kinh thường. gì thì có gì đấy, nhưng ngươi thử nghĩ xem, ngươi cầm con dao này chém kẻ địch một nhát, đối phương không chết ngay mà là bị vốn bán mà chết thì có tức tuổi không chứ? sát thương chí mạng không cao nhưng hiệu quả tinh thần là vô đối. đây là đồ tốt đó, ngươi lại là khách quen nên ta mới giới thiệu cho ngươi, chứ người khác thì đừng hỏng. lý sự bắt đầu một màn khua môi múa mép, nhưng ai là gà ai là thóc thì chưa biết được đâu. mẹ nó, ngươi đây là định múa dịu quá mắt thợ ạ cái trò lừa người này, nó hơi bị lôi thời rồi. Ngươi lại dùng trên người ta, chán sống rồi sao? Triệu Hải cầm con dao cùn đó trên tay, liền múa vài đường cơ bản mà thị uy với đối phương. Nói gì thế? Ta có lửa người khắp thiên hạ này đi chăng nữa cũng không lửa ngươi đâu. Đây là đủ tốt đó, còn tốt chỗ nào thì ta không biết, cần ngươi phải tự mình khám phá. Đi đi thiếu niên, ngoài kia là núi rộng biển lớn. Đã đến lúc, ngươi chứng minh bản thân mình rồi. Lý sự lớn tiếng mà nói, nhiệt quyết dâng trào. Nói mẹ gì thế? Làm dứt rồi, cái học viện này không ai là bình thường cả. Chán chả buồn nói, Triệu Hải giờ đây, một mặt kinh thường lộ rõ. Triệu Hải. Đó hình là như toé nguyệt huyết đạo thì phải. Không biết tại sao lại trở thành cái dáng vẻ này, nhưng ta đảm bảo với ngươi, đây đúng như những gì mà tên đó nói, chắc chắn là đồ tốt. Giữa lúc hắn ta hoang mang thì giờ gở lại bất chợt lên tiếng. "Ồ, vậy sao? Thế thì ngươi nói thử xem, thứ đồ chơi này tốt ở chỗ nào?" Nghe được những lời ấy, Triệu Hải liền cẩn thận mà quan sát vật trên tay. É hèm, "Nói cho ngươi biết, nó vốn dĩ là một món danh khí cực phẩm, thậm chí là không chút thua kém thanh khí, chỉ là hiện tại hư hại quá nhiều, công năng ẽ e là không bằng một phần như trước." nếu như ngươi có thể phục hồi nó về nguyên trạng thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. nhưng mà ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, thân ta ngươi còn lo chưa xong, sức đâu mà lo cho món đồ chơi đó. giờ vừa nói tiếp, giọng điệu còn là có chút chưa sót. hoa, sao số ta toàn là xài hàng phế phẩm không thế? nếu đã như vậy rồi, thì thêm nó nữa cũng chả sao. dao cụn thì mặc dao cụn, trong tay ta chính là bảo đao, triệu hoài tự tin mà nói, khí thế dâng chặn. thôi thôi ông thần, bỏ đi mà làm người. nhìn ngươi kìa, trên răng dưới rốn, một xu trong túi cũng không có, bày đặt đua đòi với người ta. Kim thương trong tay đã là quá đủ rồi, cần gì phải thêm thứ vũ khí này? Ngay lập tức, Giờ Gờ liền ra sức khuyên can. Ngươi thì biết gì chứ? Thân phận ta nhiều nên cần nhiều thêm một món vũ khí. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Mặc cho Giờ Gờ có phản đối ra sao, Triệu Hải cũng quyết theo ý mình. Ngươi, Hạt Dị, làm gì thì làm đi. Ai bảo? Ngươi lại là kẻ làm chủ cơ chứ? Trước tình thế này, Giờ Gờ chỉ đánh bất lực. Thế, thứ này giá bao nhiêu? 50 đồng nhé. Triệu Hải đưa mắt nhìn về Lý sự, nhẹ giọng mà nói. Hoa, cái giá mà ngươi đưa ra cao thật đấy, ta nữa đến bật ngựa luôn này. Bố thí ăn mày à? 500.000 đồng, miễn bản, Lý Sự dứt khoát mà đáp, đưa ra cái giá trên trời. Thôi cầm về luôn đi, giữ lấy mà xài. Nghĩ sao vậy, cái thứ bỏ đi này giá lại 500.000 đồng? Người ăn cơm à? 5.000, không lấy thì thôi, Triệu Hải cũng chẳng chịu kém cạnh, ra sức mà cả. Thành Lao, nhớ chuyển khoản cho ta đấy, nói rồi, Lý Sự liền nhanh chân mà rời đi, tránh cho đối phương đổi ý trượng, bị cái tên đó hố rồi. Thôi kệ vậy, dù sao món đồ này cũng tính là không tệ. Chương 321, đặc cược chương 321, đặc cực một biến khác sau khi cuộc thi giữa bốn người bọn họ bắt đầu, thanh đạt cũng vào việc, ngay lập tức lập xong, trở thành nhạc cái, chủ trì đặt cược. Cơ hội kiếm tiền tốt như thế này, làm sao mà bỏ qua cho được? đặt đi, đặt đi. triệu hai đặt hai ăn một, gia kiệt đặt một ăn hai, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì mất. Cơ hội làm giàu chỉ có lần này chứ không có lần sau. đi ngang qua thì đừng có mà bỏ lỡ. thanh đạt lớn tiếng mà nói, thu mất không ít người tham gia. sao tỷ lệ đặt cược của triệu hai lại là hai ăn một, còn gia kiệt chỉ là một ăn hai? ngươi có nhầm lẫn gì không đấy? một học viên thắc mắc lên tiếng biểu tình còn là có chút hoài nghi. người thì biết cái gì chứ, triệu hoài, cái tên khốn nạn đó, thủ đoạn vô biên, lưu hèn kế bẩn phải nói là nhiều vô số kể. nói không chừng cái tên gia tiệt kia sẽ thua thảm trong tay hắn ta. tỷ lệ đặt cược này, như vậy cũng quá là hợp lý rồi. thanh đạt đáp lời, một thân tự tin lộ rõ. hoa, xem ngươi đắc ý chưa kìa. ta không tin, thiên tiêu nhà bọn ta sẽ thua cái tên khốn kiếp đó. ta đặt cược thiên tiêu nhà bọn ta thắng, 100.000 ngàn đồng. đối phương mạnh mẽ mà đáp, chẳng chịu yếu thế. gì, đợi đến khi ngươi thua sạch, xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy không. còn các ngươi nữa. Mau mau đặt cược đi, cơ hội chỉ có một, đừng có mà bỏ lỡ đấy, Thanh đặt ra sức mà hối thúc bọn họ, khóe miệng thì lại bất giác mà lộ ra nụ cười nham hiểm. Đặt cược cái tên khốn kiếp đó không chỉ thua thiệt mà còn có nguy cơ mất trắng. Có ngu mới đặt, ta cược ra thắng, 50000 đồng, một tên khác hăng hái mà lên tiếng, nhanh chóng tham gia. Nhưng mà, cái tên kia lại mang đến cái cảm giác nguy hiểm sao sao á. Ta cảm thấy, cuộc thi lần này nhất định sẽ không đơn giản, một học viên ngữ quy khắc trầm ngâm suy tư, nghi hoặc mà nói, sợ gì, cũng chỉ là chút nhu mẹo vặt mà thôi, có gì phải sợ. Ngươi đấy, cứ học cho cố vô, giết rồi không biết gì cả. Có nhiêu tiền, đưa hết đây, ta giúp ngươi trải đời. Lý sự ngay lập tức tiếp cận con muỗi, nói lời ngon tiếng ngọt. 200.000 ngàn, đây đã là tất cả số tiền của ta rồi. Mà quan đã, ngươi là ai thế? Sao ta lại chưa gặp qua lần nào? Đối phương sau khi đưa tiền mới nhận ra điểm bất thường, liền ngơ ngác mà hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi tin ta là được. Lý sự nhẹ cười, mười phần thân thiện. Quan đã, có gì đó cấn cấn ở đây nè. Ngươi và ta đôi người xa lạ, dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Đối phương nhíu mày không khỏi hoài nghi. Hạt gi giữa người với người lại không có lòng tin thế sao? Tin ta đi, cùng lắm là chúng ta làm lại từ đầu. Lý sự đáp lời, ra sức mà khuyến khoác người ta. mắt thấy học viên ngự quy hăng hái đến như vậy, học viên của học viện lòng Cơ cũng muốn tham gia. Dù sao loại chuyện cá cược này cũng thật là mê người. Nhưng chuyện xưa tích cũng là vẫn còn đó, khiến cho một số người e ngại không thôi. Người quên rồi à? Ngày trước hắn ta lừa chúng ta như thế nào, giờ lại còn muốn tham gia, không sợ bị lừa sạch hay sao? Có người muốn đặt cược, liền bị một người khác nói lời cắn ngăn. Cũng phải lần trước so tài với học viện phi phụng tên đó lừa chúng ta một vố. lần là học viện ngự quy cũng không loại trừ khả năng này ngươi mà không nhắc nhở xem tí là ta quên mất nghe được lời ấy kẻ này như người si tỉnh ngộ. nhiều người đến như này không lẽ hắn ta dám lừa hết sao gan cùng mình rồi mới làm như vậy khác gì tìm chết lý sự một bên nói thêm bảo đây là đang không ngừng dụ dỗ những người xung quanh ngươi nói cũng có lý nhưng mà nhưng nhị gì nữa cơ hội làm giàu chỉ có một không lẽ là người cùng học viện ta lại lừa người sao ta là ta thấy gia kiệt có tỷ lệ thắng rất là cao đấy còn không mau đặt cược vào hắn biết đâu thắng lớn một phen thì sao, lời đối phương chưa kịp nói hết, Lý Sự đã vội cắt ngang. "Sao mà nghe ngươi nói, sặc mùi xạo sự thế. Không có chút gì gọi là uy tín luôn đấy." Đối phương nhìn về hắn ta, ánh mắt không khỏi ngờ bực. "Ê, đó là vì ngươi chưa hiểu gì về ta thôi. Ta muốn tốt cho anh em, nên mới quên các ngươi chân thành như thế. Cơ hội chỉ có một, có lần này chứ không có lần sau. Làm người ấy mà, phải biết nắm bắt thời cơ. Một khi bỏ lỡ, chính là hối hận cả đời." Lý Sự trầm giọng, làm ra một thân yêu sầu mà nói. "Ta của năm đó, vốn dĩ có một cơ hội đổi đời." chỉ vì mai trần trừ không biết để nó vượt khỏi tầm tay giờ mới trở thành cái bộ dáng thảm hại như này thấy các ngươi vẫn còn trẻ người nó dạng nên mới dốc sức khuyên can nếu đã không nghe vậy đành thôi vậy con người ấy mà phải thất bại một hai lần mới có thể rút kinh nghiệm được ta mong là các ngươi đừng có mà hối hận như ta là được nói khô đến cả cổ họng rồi mà không lừa được bọn họ thì thôi vậy sao mà bây giờ lừa người lại khó khăn đến thế không biết nữa nói rồi lý sự xoay người rời đi để lại đó cho đối phương một khoảng trống trong tâm hồn hay quá cảm động lắm Ta nhất định sẽ đem cả gia tài của mình ra cược. Người khác có thể không tin ngươi, nhưng ta thì tin. Đúng vậy, làm giàu không có, có cái là không có cơ hội làm giàu. Giờ nó đã ở ngay trước mắt, làm sao mà bỏ lỡ cho được. Ngươi, các ngươi bình tĩnh lại một chút đi, cẩn thận không là bị lừa đó, mặc cho có người can ngăn như thế nào đi chẳng nữa, bọn họ cũng chẳng chịu lắng nghe. Hạt Dụ, nói mà không nghe, đến lúc bị lừa đừng có mà trách ta đấy. Nếu khuyên căn đã không thành, vậy thì cho ta tham gia với, ta cũng muốn làm giàu, đứng trước tình thế này, tên đó cũng khó mà thoát khỏi mệnh hoặc. Không cảnh nơi này giờ đây, náo nhiệt không thôi. Dưới sự chủ trì của thanh đạn, cùng với đó là sự phối hợp nhịp nhàng của Lý Sự, đã lôi kéo không ít học viên tham gia vào trò đỏ đen này. Nhìn về một màn trước mặt, Thôi Mạnh vẫn là có chút ngán ngẩm. Mấy cái đứa này, đúng là hết nói nổi mà. Cái hay không học, toàn là học ba cái thứ gì đâu không, Thời Mạnh buông lời cảm thán, nhưng vẻ mặt ấy lại điềm tĩnh như thường. Đó là học viên của ngươi đấy à? Một tên thì không xem ai ra gì, một tên thì cờ bạc thành tính. Có thể dạy dỗ ra thể loại này, ngươi cũng tài thật, Phúc một bên lên tiếng, nói lời mỉa mai. Quá khen, học viên của ta chỉ có chút thông minh mặt. Không có gì là đáng nói cả. Đâu bằng học viên của ngươi tiên phú hơn người, tâm tính điểm đạo. Ấy vậy mà, lại bị học viên của ta chơi đùa hết lần này đến lần khác. Ngươi thơ đến như vậy, không bị người ta chơi chết thật sự là mai mắn Phước đức mấy đời để lại mà, thời mạnh cũng chẳng chịu kém cạnh, liền ra sức mà đáp trả. Ngươi nói cái gì? Cái tên khốn kiếp này, nghe được lời đó, phúc trọng tức giận phun môi. Nói ngươi lấy, cái đồ chó chết, thời mạnh nghiến răng mà nói, nét mặt còn là giữ tợn không ít. Hai người bọn họ, chỉ thiếu chút nữa là giao chiến với nhau ngay tại đây. Chương 322, sao mà hết là được. Chương 322, sao mà hết là được? Bên này, Cảnh hòa dựa vào Thái Nguyệt huyết Dao trong tay mà càn quét bốn vương. Yêu ma nơi đây đã bị hắn ta tiêu diệt gần sạch, cũng chỉ còn lại lác đác vài con chống cự trong vô ích, không đáng kể là bao. Tới đây, các ngươi có ngon thì bơi vào hết đây. Một mình ta chấp hết, Cảnh hòa hết lớn, tâm tình phấn khích không thôi. Thoái Nguyệt huyết Dao sau khi trải qua một màn chém chém rít rít, đã không còn cái dáng vẻ gì xét trước đây mà thay vào đó là một thanh đoàn Dao sắc bén. Mỗi một nhát chém xuống, đều trực tiếp đoạt mạng kẻ địch. Cảnh hòa giờ đây một người một não. Không ngắn bất kỳ một ai. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn đảo ngược, thay vì bị lùa đánh như ban nãy, hắn ta giờ đã ở một cương vị khác, lùa đánh ngược lại bọn chúng. Đứng lại cái lũ khôn tiếp kia, lúc này gì đánh ta hăng lắm mà, sao giờ lại chạy? Còn không mau đưa cổ đây để ta chém, cảnh hòa ra sức mà truy đuổi, trả lại thủ xưa. Đang lúc hắn ta hăng hái thì bản thân lại vô tình lọt vào cảm bẫy của đối phương. Yêu ma trước mắt liền tản ra bốn hướng. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì dưới lòng đất xuất hiện một đôi bàn tay, nhanh như chớp mà tóm lấy chân Cảnh Hòa. Không kịp phản ứng, hắn ta đã bị lôi ngã từ dưới đất trồi lên một con yêu ma tử lớn, thân cao 2 mét, vẻ mặt mười phần dữ tợn, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt trợn tròn, trông đáng sợ vô cùng. ngay lập tức nó hống lên một tiếng thật lớn, không khỏi chói tai. nhân lúc đối phương còn chưa ngồi thần, liền đem cảnh hòa quật tới con lui, không ngừng ba đập mạnh với mặt đất, theo đó là thương tổn đã bắt đầu xuất hiện trên người hắn ta. không chịu yếu thế, cảnh hòa cố sức xoay người, chém ra một đạo. chỉ có như vậy mới có thể tìm đường sống trong kẻ chết, còn hơn là nằm yên chịu trận. nhưng đang tiếp, đau ấy lại quá ngắn, không chém chúng vào người nó, phản công bất thành. đối lại. Lại yêu ma ra sức mà hành hạ lấy hắn ta. Thương thế trên người cảnh hòa càng là trồng chất thêm nhiều, cơn đau truyền đi toàn thân, hai mắt mở dần. Chỉ vì một phút lơ là, mà đây là cái giá phải trả. Giữa lúc đó, một thanh âm quen thuộc lại vang lên. Không biết từ đâu bạn tới, là vô số viên đạn xuyên giáp nhắm thẳng vào đầu của yêu ma này. Không quá ba giây, nó đã đổ gục xuống. Cảnh hòa cũng theo đó mà thoát khỏi cửa tử. Đưa mắt nhìn tới, chính là triệu hoài cùng với khẩu gặt lỉnh của hắn. Với món vũ khí này trong tay, những con yêu ma kia cũng đừng hòng chạy thoát. Chưa tới 3 phút, hắn ta đã dễ dàng giải quyết tất cả. Phụ, vẫn là món đồ này hữu dụng. Còn ngươi nữa, có sao không đấy?" Triệu Hải nhìn về đối phương, lạnh giọng mà nói. "Không phải là hết đạn rồi sao?" "Ngươi, sao lại nhìn về một màn này, cảnh hòa không khỏi ngỡ ngàng. Hết đạn, sao mà hết cho được? Chỉ là ta mà không nói vậy, ngươi liệu mạng đánh với bọn chúng sao? Cái đồ ngu nhà ngươi, khi không đuổi theo bọn chúng làm chi vậy? Nó chạy thì để nó chạy đi, đuổi theo làm chi để rồi xém tí mất mạng. Biết bản thân sai ở đâu chưa hả?" Triệu Hải nói lời khiển trách, sau đó thì ký vào đầu đối phương một cái giỗi đau. "Đây ra ta đã bị đánh thành cái bộ dạng này rồi, người còn đánh ta nữa, có lương tâm hay không vậy? bộ ta chưa đủ đáng thương sao? cảnh hòa nằm vật bờ ra đó, ủ dũng mà nói có phải là ta vô dụng lắm không? vô dụng? trên đời này làm gì có kẻ vô dụng, cho dù là có, kẻ đó cũng chỉ có một mình ta. ai ai cũng đều có sở trường của riêng mình, chỉ là ngươi hiện tại chưa phát hiện ra điểm mạnh của bản thân mà thôi. nhưng cũng đừng vì đó mà nản chí, cố gắng mà tìm vào đi. biết đâu ngày sau, xưng danh thiên hạ thì sao? triệu hoài nhẹ cười, lựa lời mà an ủi vậy sao? người nói nghe hay thật đấy. Ngay cả một yêu ma thông thường ta còn đánh không lại thì làm sao mà xương danh thiên hạ. Có đi chăng nữa, chắc là chơi ngu thành tiếng quá, Cảnh Hòa than ngắn thở dài, như thể mất niềm tin vào chính mình vậy. Hạt Dực, cái tên này, đừng có mà ở đó nhiều lời nữa, nhanh đi thu thập ngọc cho ta. Lệ lên, triệu Hải ngay lập tức chuyển đổi chủ đề, tránh cho đối phương rơi vào cái cảm giác tiêu cực đó. Người đúng là bóc lột sức lao động của người khác mà, ta bị thương như này mà còn sai tới sai lui nữa. Dù lòng thương một chút đi, có được không hả? Cảnh Hòa đáp lời, vẫn là cái dáng vẻ chán kia. Nói nhiều như thế làm gì, còn không mau đi hay là một ta giúp ngươi xoa bóp toàn thân hạ, hả? Triệu Hải dơ ra nằm đấm to, khuôn mặt liền trở nên hung ác bội phần. Được rồi, ta đi là được, người đừng có mà ước hiếp ta. Trước tình thế này, cảnh hòa cũng chỉ có thể làm theo lời đối phương nói, không thì lại no đòn. Cái tên này, xem ra là còn phải dạy dỗ dài dài. Tự tin là vẫn chưa đủ, làm sao đây? Trật trật, phải dùng đến cách thức đó rồi sao? Nguy hiểm khôn lường nhưng thời gian lại có hạn, đành làm liều một phen vậy. Dù sao hậu quả cũng là hắn ta gánh lấy. Ta ấy mà, chính là một người vô tội. Triệu giờ đây, một mặt gian lộ rõ. Sau một thời gian dài thu thập, Cảnh Hòa cuối cùng cũng thu hoạch xong thành quả của hai người bọn họ. Đau lưng mỏi gối, hoa mắt ù thai mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được sao. Dáng vẻ hiện tại của hắn ta còn là có chút thẳng hại. Còn về phần Triệu Hoài lại thành thơ mà nằm nghỉ. A a a, sao tự nhiên cảm thấy mình già trước tuổi vậy? Cô Xuân ơi, ngươi ổn không? Chứ ta là ta không ổn rồi đấy, Cảnh Hòa không ngừng diễn gì, còn đâu tuổi trẻ ngài thường. Hoa, mới làm có chút việc như này mà đã than như vậy rồi thì sau này sao mà làm chuyện lớn. Ngươi đấy, phải nỗ lực nhiều vào không thì hạng nhất đầu bạn khó mà về tay cái gì cũng có giá của nó, còn miễn phí thì mơ đi. Nói như thế là đủ rồi. đưa đây. triệu hoài khẳng khái mà nói, sau đó thì triệu bàn tay ra. thấy thế, cảnh hòa liền ngoan ngoãn mà giao nộp toàn bộ số điểm cho hắn ta. đổi lại, là đối phương cứ ngoắc móc tay không ngừng. ta đưa cho người hết rồi, không còn một viên. ngươi móc tay cái gì nữa, cảnh hòa nhíu mày, vẻ mặt không khỏi hoài nghi. con dao đó, trả lại đây. ngươi định dám hạ gì? triệu hoài liếc nhìn đối phương, trầm giọng mà nói. con dao này, ngươi không phải là cho ta rồi sao? sao giờ còn đòi lại nữa? cầm thoái nguyệt huyết đao trong tay. Cảnh Hòa trấn trữ mãi mà không đưa. Cho mà thôi, chứ ngươi nghĩ ta cho luôn à? Không có chuyện đó đâu, mau trả lại đây, Triệu Hải không chút nể tình, đòi về cho bằng được. Dù sao cũng là bỏ tiền ra mua, nào đâu dễ dàng mà cho không người khác. Nghe được lời đó, mặc dù không muốn nhưng Cảnh Hòa cũng đành giao trả cho đối phương. Vẻ nguyệt huyết đau lúc này đã trở về dáng vẻ ban đầu của nó, một thân dị xét nhưng cảm giác mang lại lại khác hẳn trước đây. Trong thoáng chốc, Triệu Hải cảm nhận được sự khác máu ẩn sâu bên trong nó. Thảo nào lúc nãy Cảnh Hòa lại có biểu hiện bất thường đến thế. Chương 323 Hạn hán chương 323, hạn hán mọi việc ở đây giờ đã sống xuôi. Triệu Hoài cùng với Cảnh Hòa, ngay lập tức gì chuyển đến nơi khác. Dù sao nơi này cũng sặc mùi máu tươi. Trời lại dần tối, không nhanh chóng rời đi thì khó mà biết được nguy hiểm nào đang đến gần. Bụt, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?" Cảnh Hòa lên tiếng, còn là có chút ngớ ngác. "Làm gì ạ? Trước đó không phải đã hứa giúp người cô gái hay sao? Giờ, tất nhiên là lúc để ta thực hiện lời hứa đó rồi." Nói rồi, Triệu Hoài liền huyết sáo một tiếng thở dài. Không biết từ đâu bay tới, một hỉ phúc ngay lập tức xuất hiện vẫn là như trước đây, thành thục mà đậu trên vai hắn ta. Chuyện ta dặn ngươi làm, ngươi làm đến đâu rồi?" Triệu Hoài nhìn về nó, trầm giọng mà nói. "Đã giúp ngươi thăm dò rồi, bên này," mẹ Hỉ Phúc đáp lời, liền dẫn đường cho hắn ta đi. "Hoa, ngươi còn biết chơi chim nữa à? Loại này không có rẻ đâu đấy, nhìn về một màn này, cảnh hòa không khỏi nạc nhiên. "Chim mà thằng nào không biết chơi, chủ yếu là chơi như thế nào mà thôi. Mà ngươi hỏi nhiều như thế làm gì, đi thôi. Ta đưa ngươi đi làm việc lớn." Triệu Hoài nhẹ cười, nhưng không kém phần nghiêm hiểm. Một bên khác, nhóm người do Nhược Tuyết hạ bà dẫn đầu đang không ngừng tiêu diệt yêu ma, trong đó có bao gồm bích hạ và những người khác. Nhưng hiện tại tình hình của bọn họ lại không được khả quan cho lắm. Đối diện là hai con yêu ma cấp 4 cao cấp, hạn hán, không chỉ thể hình to lớn như tản núi mà thực lực còn là mạnh mẽ vô cùng. Lớp da của nó sân sùi, nứt nẻ như dung nham nóng chảy, đôi mắt tỷ lý, tượn hồi như nhắm nghiền. Nhưng mỗi đòn đánh ra, uy lực khó mà xem thường cho được. Đây cũng chỉ được xem là hàng thứ cấp, nếu không mấy người bọn họ cũng khó lòng mà chống chọi. Đáng tiếc, thực lực của đối phương lại hoàn toàn áp đảo phe ta, còn tiếp tục chiến đấu đối với những học viên này đều là nguy hiểm khôn lượng. nhưng như thế, bọn họ lại không chút lùi bước. dù sao không vượt qua được những khó khăn này, thì làm sao mà trưởng thành? bích hạ, câu kéo thời gian, nhược tuyết cất tiếng, dọn điệu nghiêm túc không thôi. được. nhanh lên, chúng ta cần phải vây công bọn nó, tranh thủ thời gian cho nhược tuyết. bích hạ hạ lệnh, 10 phần mạnh mẽ. theo đó là mấy người bọn họ chia thành hai nhóm, đồng thời tấn công lấy hai con hạn hán trước mặt. dựa vào sự di chuyển linh hoạt cùng với ưu thế tốc độ, đám người đó tạm thời cầm chân được đối phương. thậm chí còn tiện tay, mà gây ra thương tích trên người bọn nó nhưng cuộc vui thì chống tàn chỉ với một tiếng gầm lớn hạn hán liền trực tiếp đẩy lùi kẻ địch cơ thể nó lại dường như phát sinh biến đổi toàn thân tỏa ra nhiệt lượng vô cùng nóng bức trong không khác gì một ngọn núi lửa trực chờ phun trào chứng kiến một màn này đám người bọn họ liền được phen hoa mang ai nấy cũng ngơ ngác đứng nhìn không biết phải làm sao cho phải nhưng yêu ma thì không như thế ngay lập tức ra tay tấn công cẩn thận bích hạ hét lớn cảnh báo mọi người xung quanh ngay khi quyền sắp chạm đến một học viên bầu không khí xung quanh tức thì thay đổi từng đống hoa tuyết không ngừng rơi xuống tê tái lòng người lạnh lẽo đến mức tấu ra tấu thịt chớp chốc lát đã hóa băng hạn hán, kịp thời cứu nguy, nhanh, mau đi, nhược tuyết lớn tiếng nói, mặt còn là có chút biến sắc. dù sao hóa băng yêu ma cấp bậc cao, cũng không phải việc dễ dàng. chưa quá 10 giây, hạn hán đã có thể thoát khỏi trói buộc của đối phương. nhưng như thế đã là quá đủ, đủ để học viên đó rời đi, tránh được một kiếp. yêu ma một đòn giang xuống, uy lực vô song, mặt đất liền bị nó đánh đến mức lõm thành một lỗ lớn. mắt thấy con mồi của mình đã buôn mất, hạn hán liền chuyển rời tầm mắt. cơ thể to lớn kia chỉ mới vừa quay đầu, không biết từ đâu đã có một đòn đánh tới lưỡi hái sắc bén, nhanh như chớp mà chém thẳng vào người nó, gây ra thương tổn nhưng cũng chẳng đáng là bao, khó mà xuyên thủng lớp da ấy. Cái gì? nhìn về một màn này, Lược Tuyết ngạc nhiên không thôi. Nhưng giờ không phải lúc, điều cần làm trước mắt chính là làm sao tiêu diệt được yêu ma trước mặt này. Một mình Lược Tuyết phải đối đầu với một con hạn hán, tình thế là vô cùng khó khăn. Nếu không phải đã phát động thiên phú đặc thù của bản thân, cũng khó mà giao chiến. Hạn hán muốn ra đòn tấn công, lại phát hiện ra phần chân của mình đã bị đóng băng. Ngay lập tức, nó gầm lên một tiếng lớn, sóng âm phát ra, tạo thành dư chấn cực mạnh đủ để phá hủy lớp băng dưới chân kèm theo đó là công kích đối phương. Nhược Tuyết bị đẩy lùi, chưa kịp nhìn rõ đã có một quyền đánh tới. Cũng mai là kịp thời phản ứng, mới có thể tránh được một đòn chí mạng. Liên thuận thế mà phản công, cầm chặt lưỡi hái trong tay, mạnh mẽ mà chém ra một đường. Lần này dưới sự hỗ trợ của Tuyết Nữ, thành công gây ra một vết thương lớn ngay trước được nó. Lớp đất đá đó liền bị đánh bật hơn nửa, nhưng ngay lập tức lại trở về dáng vẻ ban đầu, không chút thương tổn. Hạn Hán cơ thể được làm bằng đất đá, cho dù có chịu tổn thương như thế nào đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng hồi phục. Muốn tiêu diệt thì cần phải lấy được ngọc của nó nhưng việc này đối với Nhược Tuyết hiện tại mà nói vẫn là có chút khó khăn. Đối diện với tình thế này, Nhược Tuyết lại không chút ngần ngại, liên tục ra đòn đánh tới. Những nhát chém ấy không ngừng tàn phá lấy cơ thể Yêu Ma trước mắt. Nhưng chưa được bao lâu, nó đã hồi phục nguyên trạng. Hạn Hán gầm lên một tiếng lớn, càng là giữ tận bội phần. Nó của lúc này, toàn thân phát nhiệt, thực lực không chỉ tăng mạnh, mà tốc độ còn được cải thiện không ít. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cô ta, mạnh mẽ mà xuất ra một quyền. Nhược Tuyết đưa vũ khí đó lấy, liền trực tiếp bị đánh lùi về sau mấy bước. Chưa kịp hồi thần, kẻ địch đã liên tục ra đòn đánh tới trước tình thế này cô ta cũng chỉ đành nghiêm mình cố thủ yêu ma thấy thế càng là ra sức mà đánh đằng xa triệu Hoài cùng với cảnh hòa đã âm thầm quan sát từ bao giờ hai người bọn họ là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược nhau triệu Hoài bình thản như thường không chút bất tâm ánh mắt ấy điềm đạm như không tận tình mà theo dõi nhất cử nhất động phía dưới còn về phần cảnh hòa sớm đã gấp gáp không thôi nếu như không phải là triệu Hoài ngăn cản hắn ta đã trực tiếp tham chiến từ bao giờ Lòng nóng như lửa đốt nào đâu có tâm trạng mà đứng đây mãi nhìn Bụt, chúng ta sao lại đứng đây quan sát Người không định giúp đỡ bọn họ sao? Cảnh Hoa cất tiếng, một mặt lo lắng lộ rõ. Ngươi cũng biết gọi ta là bột. Vậy ngươi nói thử xem, bột sẽ xuất hiện lúc nào? Có phải là trong tình huống cấp bách không? Giờ mà xuất hiện, đến cam còn không có ăn đấy. Ở đó mà hăng hố, lời này nói ra, Triệu hoài còn là có chút đạo lý. Vậy lúc nào chúng ta mới ra tay? Cảnh hòa giờ đây, ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của đối phương cũng chẳng biết làm gì hơn. Đợi thời cơ thích hợp thì sẽ ra tay. Ngươi có tán đổ được cô ta hay không thì đều xem hết ở lần này. Cố gắng mà nắm bắt thời cơ đi, vụt mất là không có nữa đâu. Triệu Hoài trầm giọng mà nói, mười phần nghiêm túc. Chương 324, có chuyện muốn nói chương 324, có chuyện muốn nói dưới sự công kích như vũ bão của đối thủ, Nhược Tuyết tay cầm chặt vũ khí, nghiêm mình phòng thủ. Ánh mắt ấy liền lộ ra một tia sắc bén, chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp, ra tay phản công. Dù sao tình thế hiện tại, đối với cô ta mà nói là vô vàn khó khăn, nhưng như thế, cũng không thể khiến Nhược Tuyết khuất phục. Mắt thấy kẻ địch lộ ra sơ hở, tốc độ chậm dần. Ngay lập tức, cô ta dồn lực vào tay, phát động chân khí. Cái cảm giác lạnh lẽo kia lại một lần nữa xuất hiện. Khiến cho yêu ma nhất thời có phần bất ngờ. Hạn Hán chưa kịp phản ứng, Nhược Tuyết đã ra đòn chém tới. Lưỡi hái sắc bén, nhanh như chớp mà đánh thẳng vào đầu nó. Uy lực không những mạnh mẽ mà còn kèm theo đó là hiệu ứng đóng băng. Chấp lấy thời cơ này, Nhược Tuyết liên tục công kích đối phương. Tình thế trong dây lát liền hoàn toàn đảo ngược, cô ta giờ đây lại là người nắm lấy phần hơn. Dưới sự hỗ trợ của tuyết nữ, mỗi đòn đánh ra đều mạnh mẽ không thôi. Nhưng muốn tiêu diệt được nó, như vậy là vẫn chưa đủ. Băng Linh Tế Xương, ngay lập tức, Nhược Tuyết thi triển ý của bản thân. Bầu không khí xung quanh một màu giá lạnh. Hạn Hán muốn di chuyển, mỗi một bước đều là vô cùng khó khăn. Trước mắt, 2/3 cơ thể đã bị hóa băng, nó lúc này không khác gì bao cắt biết đi, mặc cho người khác chém giết, cũng chẳng tài nào phản kháng. Một bên khác, nhóm người của Bích Hạ thì lại không may mắn như vậy. Đối diện cũng là một con hạn hán, nhưng bọn họ lại cực kỳ khó khăn trong việc đối phó. Nhìn về bộ dáng hiện tại, còn là có chút thảm hại. Bên này, Hạn Hán mỗi một đòn đánh xuống, đều tạo thành dư chấn, khiến cho những học viên non nớt kia khốn đốn không ít, mặc cho họ có gây ra bao nhiêu thương tích đối với nó mà nói, đó chẳng khác gì những đòn gãi ngứa, không đáng quan tâm. bọn họ thì thảm rồi, cương công đối chiến chỉ nhận lại thua thiệt. Liên truyền sang công kích tầm xa, câu kéo khoảng cách với nó. chỉ có như vậy, mai ra mới có đường thắng. không thì cuộc chiến này sớm đã ngang ngũ. giữ vững đội hình, chú ý an toàn của bản thân. bích hạ cất tiếng, nghiêm giọng mà nói. lợi dụng sự di chuyển chậm chạp của kẻ địch, hai học viên không ngừng thu hút sự chú ý khiêu khích, tạo tiền để cho người khác ra tay tấn công. bọn họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, tạo thành thế trận nhỏ vây hãm cũng như làm hao mòn thể lực đối phương. nhưng đáng tiếc cách thức này cũng chỉ có thể tạm thời áp chế hạn hán. muốn tiêu diệt nó, là hoàn toàn không thể nào. nhưng đây cũng là cực hạn của những học viên kia. là thành hay bại, thì đều phải xem hết vào may mắn của mấy người họ. đang thuận đà đánh tới, thì bất chợt hạn hán gầm lên một tiếng thật lớn. sóng âm phát ra, liền trực tiếp đẩy lùi bọn họ về sau. ai nấy giờ đây, cũng đều là một mặt bướng chưa kịp nhìn rõ, một thân lù lù đã đứng trước mặt bích hạ. hoa, tăng ở nha. xem ra cô ta, sắp bị gì rồi. chuẩn bị đi, tới lượt ngươi ra trận rồi đó. triệu hoài đưa mắt nhìn về cảnh hòa. Đối phương đã biến mất từ bao. Ừ, đâu rồi? Trước tình huống này, Triệu Hải vẫn là có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy cảnh hòa lao nhanh như chớp, thay bích hạ mà đỡ lấy một đòn chí mạng do Hạn hàn đánh ra. Không cần nghĩ cũng biết, cái chết vì gái là cái chết tê tái. Hắn ta như là quả bóng, liền bị đối phương một quyền đánh bay. Hát dự, chậm một chút nữa là ngon rồi. Gấp cái gì không biết nữa, hư bột hư đường hết trơn. Đúng là không có cái dại nào bằng dại gái mà. Nhìn về một màn này, Triệu Hải ngán ngẩm không thôi. Bốn dĩ là còn muốn ẩn thân quan sát, giờ không hiện thân là không được mà. Hạn Hán giống lên một tiếng lớn khí thế gia tăng không ít, lại nhìn quanh một lượt, ánh mắt liền dán chặt lên người của minh hạ, không nói nhiều lời, liền lập tức tay ra tấn công, xuất ra một quyền, hướng thẳng cô ta mà tới. ngươi đừng có mà đến đây, minh hạ hiện tại chỉ biết đứng yên mà nhìn, không tài nào phản ứng cho kịp. giữa lúc Minan một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện, một tay liền có thể đỡ lấy quyền ấy, triệu hải ánh mắt sắc lạnh, liêm nhẹ lấy yêu ma một cái, hạn hán bất giác mà lùi về sau một bước, trong lòng liền sinh ra một tia sợ hãi đối với người thiếu niên trước mắt, đứng qua một bên chơi đi, nhìn mẹ gì nữa, thiên thể xem cái tên đó còn sống hay không. Dạy gái hết thuốc chưa mà, Triệu Hải nhìn sang Bích Hạ, nghiêm giọng mà nói. À, ừ, ừ nghe được lời này, Bích Hạ lật đật mà làm theo. Cho tới tận giờ, cô ta vẫn là chưa kịp hoàn hồn. Trời vui nhở, vậy thì để ta tiếp người nhé. Đảm bảo với ngươi, bao vui luôn. Triệu Hải nghiêng đầu nhìn về Hàn Hán, nhẹ cười nhưng lại sặt mũi nguy hiểm. Lời vừa dứt, chớp mắt hắn ta đã trao cho đối phương một cước đẩy thân yêu vào đầu, khiến cho nó phải quỵ một chân xuống. Nhưng như thế là vẫn chưa kết thúc, xoay người rồi tiện thể mà bồi thêm một thương. Trực tiếp đem đầu của hạn hán chém đứt. Ồ, chỉ có vậy thôi sao? Cúi hướng thật đấy. Cũng phải thôi, ai bảo ta mạnh quá làm gì? Triệu Hải lưu loát mà thiết đất, nói lời đắc ý cẩn thận. Một học viên hay lớn, thiện ý nhắc nhở. Triệu Hải tay cầm chặt thường, một mặt nghiêm túc lộ rõ. Chớp mắt, liền thi triển long kỹ, long nạo liên hoàn kích. Đem thân thể của hạn hán chém thành trăm mảnh, lại đưa tay bắt lấy ngọc, vô hiệu hóa khả năng hồi phục của nó. Trong chốc lát, hắn ta đã hoàn toàn hạ gục kẻ địch. Ngươi nói gì cơ? Triệu Hải liếc nhìn đối phương liền được phen sợ mất mật không có gì, đối phương xua tay mà nói, liên tục lùi bước về sau. gì, sì, cấp thống linh ta còn đánh được, huống chi rầm ba con cấp bốn cao cấp này. triệu hoài tự tin mà nói, khí thế hơn người, lang mua ấy mà, tới chết hắn ta vẫn không thôi. một bên khác, cảnh hòa thì không may mắn đến như vậy. hắn ta giờ đây, ngáp ngáp mà thở, không chết đã là may mắn lắm rồi. miệng nôn máu tươi, ánh mắt thất thần, vẻ mặt kém sắc lộ rõ, bộ dáng còn là có chút thẳng hại, bết bát vô cùng. tên cờ hở. cảnh hòa, ngươi không sao chứ? nhìn về một màn này, bết hạ không khỏi thương xót. không sao chỉ là chút thương nhỏ, tự, phụt, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảnh hòa cố mạnh miệng nhưng bất thành, bất chợt mà phun ra một ngụm máu tươi. máu, ngươi còn nói không sao, mau uống thứ này vào đi. Bích hạ nhẹ giọng mà nói, tận tình chăm sóc. bất chợt, Cảnh hòa dồn hết can đảm mà nắm chặt lấy bàn tay đối phương. ánh mắt chịu mến, nhưng không kém phần thiết tha. đây chính là thời khắc tốt nhất để tỏ tình, thành hai bại đều nằm tại một khoảnh khắc. một là thăng hoa cảm xúc, hai là trôn tại đây luôn. thật ra, ta có chuyện này muốn nói với cô lời còn chưa kịp nói hết, bích hạ đã đội cắt ngang. ngươi bị thương nặng như thế này rồi. Không cần phải nói thêm gì đâu, mắt thấy sự tình không ổn, cô ta muốn rút tay lại nhưng Cảnh Hòa càng là sẽ chặt. Hai người bọn họ, cứ thế mà dây dưa với nhau hồi lâu. Trường 325, hóa quần cấp độ 2 chương 325, hóa cùng cấp độ 2 mặc trò thương thế trên người, Cảnh Hòa muốn nhân cơ hội này mà làm liệu một phen. Nhưng đối phương sớm đã biết ý đồ của hắn ta, nên mới dây dưa kéo dài. Chưa gì hết, đã thấy tương lai tầm tối rồi. Thành công ấy mà, quá xa vời nhưng không phải là không được. Trước tiên, người chữa thương trước đã. Chúng ta có chuyện gì thì nói sau cũng được. hạ cất tiếng. Hòa hoan tình hình. Không, lần này ta mà không nói thì sẽ không có lần sau. Nghe ta nói đi mà, thật ra cảnh hòa dồn hết căng đảm, thổ lộ tâm tình. Cô cũng biết rồi đấy, là ta thích cô từ lâu lắm rồi. Từng ánh mắt hay đủ cười, điều khiến trái tim này loạn nhịp. Như nắng ban mai chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của ta vậy. Nếu như ánh nắng đó thuộc về một mình ta thì hay biết mấy. Là người yêu anh nhé, cảnh hòa nói tiếp, một mặt thâm tình lộ rõ. Chuyện này, chúng ta, hay là trước tình hôm này, bếch hạ cảm động thì có đó nhưng để đồng ý thì lại là cả một vấn đề cũng phải thôi, ta sắp chết rồi. ai lại thích một kẻ sắp chết cơ chứ? nhưng đó lại là tâm nguyện đời này của ta, é là khó mà hoàn thành. không cần phải bận tâm đâu, á hự, cứ để mặc ta như thế này cũng được. cảnh hòa yêu sầu mà nói, thiện thể mà nôn ra một ngụm máu tươi, trông đáng thương vô cùng. ngươi đừng bi quan như vậy, biết đâu sau này sẽ gặp được một người tốt hơn ta thì sao? hay là ta giới thiệu cho ngươi những người con gái khác, tùy ý ngươi lựa chọn. bích hạ nói lời phó thác, khéo léo mà từ chối. nhưng mà người ta thích là nàng, là nàng, không phải là người con gái khác. nếu kiếp này đã không có duyên thì đành hẹn tiếp sau vậy. Ta trước đây nói rồi, cảnh hòa ngửa mặt lên trời, phun ra một tràng máu tươi. Ngươi, ngươi sao vậy? Đừng có mà dọa ta đấy. chứng kiến một màn này, bệ hạ không khỏi hoang mang. Một bên khác, Nhược Tuyết đối chiến Hạn Hán, tình thế hiện tại còn là có chút áp đảo. Sau khi sử dụng bí ký, thành công phong tỏa yêu ma, liên tục ra đòn, như vũ báo mà đánh đến. Khi thế, phải nói là áp đảo hoàn toàn. Nhưng biến cố ấy mà, lại bất ngờ xảy ra. Bất chợt, Hạn Hán giống lên một tiếng thật lớn, khí tức phát ra, liền trở nên mạnh mẽ lạ thường. Nó giờ đây một thân rực cháy, miệng thì không ngừng nhà khói, trông không khác gì, cục than nóng hổi. Điều này khiến cho mọi người xung quanh được phen lỡ ngàng. Nữu Tuyết chưa kịp phản ứng, đối phương đã ra đòn phản công. Một quyền như sấm chớp, đánh thẳng vào người cô ta. đưa vũ khí đỡ lấy, liền trực tiếp bị đánh lùi về sau mấy bước. miệng nôn không ít là máu, cơ thể bị thương xem ra là không nhẹ. đưa mắt nhìn tới, một thân ảnh to lớn đã xuất hiện ngay trước mặt Nữu Tuyết. Hạn hán một lần nữa, buông quyền đánh đến. uy lực so với ban nãy mà nói, càng là mạnh mẽ bội phần. Chúng phải quyền này, không chết thì cũng mất nửa mạng. Thoạt nhiên, ta áo nhẹ bay, một cơn gió mạnh thổi qua. Triệu Hoài kịp thời xuất hiện, chỉ với một tay đã có thể hoàn toàn chặn đứng đòn tấn công ấy. Một thân ba khí, còn lại uy thế của người. Quay đầu nhìn về Như Tuyết, ánh mắt không khỏi trì bến. Tiện thể mà nháy mắt với cô ta một cái, làm màu ra vẻ. "Không sao chứ? Trận này cứ để ta, cô đứng qua một bên xem đi." Triệu Hoài cắt tiếng, nhẹ giọng mà nói. "Ta không sao, nhưng một mình ngươi, ổn không?" Hay là để ta Như Tuyết còn chưa nói hết lời, đã bị Triệu Hoài cắt ngang. "Cứ đứng qua một bên chơi đi, trận này cứ để ta lo." Cô mà bị thương nữa Là ta sốt làm đấy, hắn ta mỉm cười, nhưng không kém phần trêu bựa. "Nhớ cẩn thận đấy." Nghe được lời đảm bảo đó, Nhược Tuyết cũng chỉ đánh thuận theo ý đối phương. Cũng chỉ là một con yêu ma cấp 4 mà thôi, có gì mà phải lo chứ? Triệu Hoài đáp ý mà đáp, không chút bận tâm. Lời vừa dứt, không biết từ đâu một quyền đánh tới, đem hắn ta trực tiếp đánh văng ra xa. Lăn lộn vài vòng, mặt cả nát cả nền đất. Cũng may là da mặt Triệu Hoài dày nên mới không sao, gặp người khác không thương nặng thì cũng là hủy dung. "Triệu Hoài, ngươi không sao chứ?" Chứng kiến một màn này, Nhược Tuyết không khỏi lo lắng. "Chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi." không đáng bận tâm, triệu hải lon không đứng dậy, mạnh miệng mà nói, mặc cho máu trên mặt chảy không ngừng, đúng là người có máu mặt nó khác bậc hẳn, nhưng không có nhưng nhị gì cả, cứ đứng chơi đi. chuyện này đã có ta giải quyết rồi, cô mà tham gia, ta dãy đành đạch cho cô coi. triệu hải làm mình làm mẩy với đối phương, dù sao thể diện đã mất trước đó hắn ta nhất định phải đòi về cho bằng được. chân chiến này phải nói là không chết không thôi. chỉ mới đưa mắt nhìn về phía hàn hán, nó đã thủ lùng ngay trước mặt, Vung tay mà đánh ra một quyền nữa, tốc độ cực nhanh. ngay lập tức triệu hải liền xoay người tránh né. tiên thể mà ra đòn phản công, hai cước nối nhau, cứ thế mà đá thẳng vào đầu kẻ địch. "Dám đánh lên ta, ngươi tới số rồi." "Còn làm ta mất mặt, đáng hận." Triệu Hải chỉ tay về phía đối thủ, lửa giận mà nói. Đáp lại, là Hạn Hán kêu lên từng tiếng lớn, tạo thành sóng âm mà công kích lấy con người ngạ mặt kia. Nghe được thanh âm ấy, Triệu Hải không khỏi chói tai. Chỉ mới vừa lơ là một chút, yêu ma đã nhân cơ hội đó mà tiếp cận, vùng quyền tấn công. Hắn ta cũng chẳng chịu kém cạnh, liền đưa thương đánh lấy. Hai bên giao nhau, dư chấn lan xa, khiến cho mọi người ở đây được phen mở rộng tầm mắt sớm đã biết triệu hải mạnh chỉ là không ngờ tới tên đó lại cường đại đến như vậy. và cùng là yêu ma cấp 4 cao cấp với nhau, thực lực của ngươi so với tên vừa rồi mà nói, hình như là mạnh hơn thì phải. đang đánh, kha kha, triệu hải cười lớn một hơi, vẻ mặt còn là hứng thú không thôi. với kim thương trong tay, triệu hải cùng với yêu ma độ sức là một chín một mười. dù sao trải qua trận chiến trước đó, thực lực của hạn hán đã giảm mạnh. hắn ta lại cường công đối chiến, không cho nó phút nào là nghỉ ngơi. chỉ cần tiêu hao hết thể lực của đối thủ, chiến thắng chính là vật trong tầm tay. hắn ta ra thương trong đoán không chỉ nhanh mà còn là cực kỳ chuẩn xác, khiến cho kẻ địch khó bể trở tay. cứ như trong chóng bị hắn ta xoay vòng vòng, tùy ý chơi đùa. điều này khiến cho hạn hán tức giận không thôi nhưng lại chẳng thể làm được gì. tức nước vỡ bờ, mắt thấy như vậy hoài cũng không phải là cách hay. hạn hán đành ra hạ sách, tiến vào trạng thái hóa cuồng. tại sao lại nói đó là hạ sách? là bởi vì khi tiến vào trạng thái này, thực lực được gia tăng đến mức đáng kinh ngạc. nhưng đổi lại, khi kết thúc thì thương tổn gây ra là không hề nhỏ. nhẹ thì kiệt sức, nặng thì nén chôn. ngay lập tức hạn hán giống lên từng tiếng thật to. Âm thanh ấy, khiến cho người khác trói hai cùng với đó là là choáng váng hết cả đầu óc. Nó giờ đây, một thân rực cháy, so với ban nãy mà nói, càng là hùng tận bội phần. Đây là hóa cùng cấp độ 2, chỉ những yêu ma huyết mạch tinh thuần mới có thể thực hiện. Hoa, chơi biến thân à? Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết thôi sao? Ta cũng biết, nhìn về một màn này, Triệu Hoài liền nở ra nụ cười tràn đầy khinh miệt. Chương 326, Bất khuất Chi Ngạo cấp độ 2 chương 326, Bất khuất Chi Ngạo cấp độ 2 nói rồi, Triệu Hoài liền thi triển bí kỹ, Bất Quất Chi Ngạo. Khí tức tỏa ra liền trở nên khác hơi thở từng nhịp mạnh mẽ khiến cho ai nấy cũng đều trố mắt mà nhìn. Những người xung quanh thấy thế liền được phen bàn tán xôn xao. Cái tên đó sao ta lại cảm thấy áp bức thế, nôn nát quá. Triệu Hoài chỉ biết hắn ta vô lại, không ngờ tới thực lực còn khủng bố như này. Có thể đọ sức với các thiên tài, ngươi nghi hắn ta loại người tầm thường à? Tên đó mà đi lên, chuyện gì cũng dám làm đấy. Tốt nhất là đừng nên chọc vào hắn ta làm gì cho mình. Hoa, wow, ngươi có nói quá hay không vậy? Không tin thì ngươi có thể thử, đừng có trách ta không nhắc ngươi là được. Nhìn kia, Triệu Hoài cùng với Hạn Hán không nói nhiều lời liền trực tiếp lao thẳng vào nhau. hắn ta tay cầm chặt kim thương, dồn lực mà đánh. yêu ma cũng chẳng chịu kém cạnh, vung quyền thật mạnh mà đáp trả. đây cũng chỉ được xem là màn khởi động của cả hai mà thôi. kim thương chạm với cự quyền, liền tạo ra thanh âm vang vọng, không khỏi chói tai. theo đó là hai bên không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau. triệu hai dựa vào việc di chuyển nhanh nhẹn mà chiếm lấy phần hơn, nhưng hạn hắn cũng chẳng phải phường yếu kém, liên tục ra đòn mà công kích lấy con người trước mắt. không tệ à nha? nhưng so với ta mà nói, là vẫn còn kém xa. chỉ đánh đáng tiếc cho ngươi vậy phải hy sinh trên con đường cá cược của ta, Triệu Hoài mạnh miệng mà nói nhưng không kém phần tự tin. Tức thì, Triệu Hoài thi triển kỹ năng Long Nạo Liên Hoàn Kích mà đánh đến. Từng thương từng thương xuất ra, uy lực khó mà xem thường cho được. Không ngừng giày xéo lấy thân thể kẻ địch, vỡ ra từng mảnh. Nhưng khả năng hồi phục của Hạn Hán vẫn là đáng nể, chút thương tổn đó lại không đáng là bao. Châu cho thế, kèo này khó rồi đây. Chậc, không lẽ phải bung hết cỡ mới được, Triệu Hoài suy tính một lượng, xem xem làm sao mới phải. Cẩn thận, Miểu Tuyết lớn, giọng điệu còn là có chút lo lắng. "Ha, trong phút giây lơ là, Hắn ta liền bị đối phương hung quyền đánh trúng, Cố Mai là kịp thời chặn lấy, mới tránh được thương nặng trên người, nhưng cánh tay Triệu mãi giờ đây, lại bất giác mà run rẩy từng hồi. "Mẹ kiếp, có cần ra tay nặng như vậy không hả? Muốn lấy mạng nhau hả? Hay là ngươi, muốn đuổi bước kia?" Triệu Hải lớn tiếng mà mắng, không nói lý lẽ. "Vậy thì, đừng trách ta ra tay độc cách đấy." Lời này nói ra, Triệu Hải lại sập mũi nguy hiểm, tay cầm chặt kim thương, ánh mắt sắc bén mà nhìn về đối thủ. Chớp mắt, hắn ta liền biến mất, như cơn gió thổi, bất chợt mà xuất hiện. Theo đó là ra thương đánh tới, xuất quỷ nhập thần khó mà tránh lẽ, liền xin nhẹ cánh tay của đối phương. Chớp mắt, hắn ta lại biến mất một lần nữa, rồi lại đống nhiên xuất hiện, xin luôn cánh tay còn lại của hắn hán. cứ như thế, triệu hải thoát thần phát hiện, không ngừng ra tay đánh lén kẻ địch. mỗi một thương đánh ra, đều là nguy hiểm cốt lượng. trong tình thế này, hạn hán còn là có chút bất lực. thân sắc mặc hắn ta tàn phá, lại không có cách nào phản kháng cho được. điều này khiến cho nó, phẫn nộ không thôi. thế là giống lớn một tiếng, cơ thể lập tức hồi phục, trở về dáng vẻ ban đầu. còn tiện thể mà đưa tay bắt lấy chân kẻ địch, đập mạnh xuống đất. sao lại? Triệu Hải quá đổi bất ngờ, choáng váng không biết. Phải nói là nó ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hạn hắn đã liên tục vung quyền đánh tới. Như vũ bão mưa tên, có bể chảnh bẽ. Triệu Hải giờ đây vô cùng chật vật trong việc đối phó, từng đòn đánh đến đều là nặng nề không thôi, như thể muốn lấy mạng hắn ta vậy. Nếu không phải là Triệu Hải phản ứng nhanh nhạy, thì bản thân sớm đã bị đánh chết. Dù sao thực lực hai bên vẫn là có chút cách biệt, có tránh khỏi việc thua thiệt. Nhưng chuyện này đối với hắn ta mà nói, cũng không phải việc gì lớn lao. Chỉ cần nghiêm túc đối chiến, liền có thể kích sát đối phương cái mà hắn đợi chính là thời cơ dưới tác dụng của trạng thái hóa cương hạn hán càng là đáng sợ hơn xưa thực lực không chỉ gia tăng đến mức đáng kinh ngạc mà tốc độ còn là cải thiện không ít trận chiến của yêu người bọn họ cũng vì thế mà trở nên dây dưa kéo dài lợi thế là hoàn toàn thuộc về nó triệu hải ra sức phản kháng nhưng mỗi một lần đều bị đối phương trực tiếp đánh lùi thương trong tay cũng có mà phát huy tối đa sức mạnh vốn có hiện tại liền cầm cự với yêu ma dây dưa không dứt ý định làm tiêu hao hết thể lực của nó từ đó mà giành lấy chiến thắng chẳng cần đổ máu dựa vào sự linh hoạt của bản thân mà nhanh nhẹn công kích, lại uyển chuyển tránh né, thương thương đánh tới, khó mà phán đoán. Thương tích gây ra là không đáng kể, nhưng sát thương tâm lý là không thể coi thường. Đối phương giờ đây không khỏi hoang mang. Mỗi đòn xuất ra đều là suýt xoa, chỉ thiếu một chút, liền để cho hắn ta tránh được. Như thế, đây là một màn mèo và chuột. Chỉ có điều, ai là mèo, ai là chuột, còn là chưa biết rõ. Thời gian dần trôi, cuộc chiến của bọn họ cũng dần đi đến hồi kết. Kẻ thắng người thua đều nằm ở một khuyền khắc Cả hai giờ đây tốc độ ra đòn cũng đã có phần chậm lại. Thương quyền giao nhau đã không còn uy lực như phút ban đầu, dấu hiệu của việc xuống sức càng là lộ rõ ra ngoài. Hạn hán thì không nói tới, nhưng triệu Hoài vẫn phải cố cho bằng được. Ai bảo hắn ban nãy mạnh miệng, giờ chính là lúc trả giá. Mà nó, ngựa ngựa làm gì không biết nữa. Biết vậy đánh hội đồng nó cho rồi, thì đâu có khổ như bây giờ. Phải gồng mình lên mà đánh, thắng thì thôi mà thua thì mất mặt chết đi được. Không ấy hạ mình cầu cứu bọn họ có được không? Hận dữ, vẫn là tự mình đánh thì tốt hơn. Triệu Hoài lẩm bẩm trong miệng, quay đầu nhìn về đám người đang hóng hớt kia, lại nhìn về phía yêu ma, trong lòng chua xót không thôi. Ba, mới đánh có một chút mà người đã sẵn rồi đó à? Nói cho ngươi biết, con hạn hán trước mặt không tồi đâu. Ngoài ngọc ra thì thân thể của nó cũng được xem là đồ tốt đấy, có công dụng trong việc phục hồi chiến giác. Nhưng có điều, phải ở trạng thái hóa của mới được. Còn không, cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Ngươi tốt nhất là nên giết nó càng nhanh càng tốt đi, không thì chúng ta sẽ mất đi một món bảo vật đấy. Giờ vừa bất chợt lên tiếng, thiện ý nhắc nhở. Vậy sao? Chơi cũng đủ rồi, nên kết thúc thì kết thúc vậy. Hạt dự, thật là không muốn ra tay nhưng mà thời thế ép buộc, đành miễn cứ vậy. Triệu Hải than ngắn thở dài từ người vẻ mặt còn là có chút ưu sầu. Thoạt nhiên, khí tức trên người Triệu Hải liền trở nên khác lạ, không chỉ mạnh mẽ bội phần, mà còn là cường đại không thôi. Xung quanh hắn ta lúc này, phản phất một làn khói trắng pha ánh vàng, mờ mờ ảo ảo. Đây chính là bất cốt chi ngạo cấp độ 2 mà hắn ta đã lĩnh ngộ được thông qua việc không ngừng điều khí cùng với đó là rèn luyện cơ thể dưới trọng lực gấp 50 lần trong sự cố trước đây. Có thể nói là trong họa gặp phúc, thành công trong nguy khó. Người, cẩn thận bảo, không thì chết nhanh lắm đó." Triệu Hải tay cầm kiếm thương, trầm giọng mà nói. Chương 328, Hóng Chương 328. Hàng hớt mọi người xung quanh chứng kiến một màn này, không khỏi trầm trồ, mười phần kinh ngạc. Dù sao trước đây trong học viện, danh tiếng của Triệu Hải Bốn Dĩ là không tốt, phải nói là hai tiếng đời mình. Ai nấy cũng đều là khinh bị không ít đối với hành vi mà hắn ta làm ra. Nay lại thấy được thực lực chân chính của đối phương, liền nhìn hắn bằng con mắt khác. Không ngờ đến Triệu Hải cái tên đó, bình thường cờ lơ phất thơ, khi đánh nhau lại mạnh mẽ đến vậy. Bốn Dĩ còn muốn so tài với hắn ta một phen, để hắn biết thế nào là lễ độ. Bây giờ cảm thấy, lễ độ cũng không cần thiết cho lắm. Hoa, nó như thế mà ngẻ Không lẽ em vì hắn ta mạnh, là được phép làm càng sao? Ngươi đấy, đúng là đồ hèn nhát. Ngươi nói hay như vậy, sao không lên đi? Em hẻm, ta thấy hắn ta đối chiến với yêu man nên không muốn thừa nước đục thả câu ấy mà. Loại chuyện ra tay đánh lén người khác này, tất nhiên là chính nhân quân tử như ta làm không được rồi. Nói nhiều như thế làm gì, không phải chung quy vẫn là sợ sao? Móm! ngươi không nói với ngươi nữa, khâu tiếp. Một bên khác, sau khi cảnh hòa nôn ra máu tươi, liền rơi vào hôn mê. Điều này dọa cho Bích Hạ được phen hoang mang tột độ. Cô ta giờ đây không biết phải làm sao mới phải. đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về mọi người xung quanh nhưng đáng tiếc là chẳng ai quan tâm tới, bởi vì họ đều đang bận hỏng chuyện bên này. có ai không? cứu người với, có người sắp chết đây này. bích hạ hét lên trong vô vọng, vẻ mặt lo lắng không thôi. nhưng đổi lại là một gáo nước lạnh, toàn là những lời lẽ thở ở chết thì trôn mà hôn mê thì đánh cho tỉnh là được. chết gì chứ, bảo hắn ta qua chỗ khác mà chết đi. chết ở đây mất công chật chỗ nữa. các người, các người sao lại nói như vậy? đây là đồng học của chúng ta đấy, nghe được những lời đó, bích hạ càng là bất lực gấp bội biết rồi, biết rồi, Gió khổ, tránh qua một bên mà chơi đi, đối phương lạnh giọng mà đáp, chẳng buồn nhìn tới. người, các ngươi, đối diện với lòng người vô tình, bích hạ cũng chẳng biết làm gì hơn. dù sao cô ta cũng đâu biết rằng thế gian ngoài kia hiểm ác ra sao, đây cũng chỉ được coi là một phần nhỏ trong đó mà thôi. lại đưa mắt nhìn về cảnh hòa, trong lòng liền trào dân một nỗi niềm khó mà diễn tả thành lời. ngươi, ngươi đừng chết đấy, bích hạ run rẩy mà nói, đôi mắt đã hơi đỏ. bất chợt cô ta lại nhớ về những kỷ niệm xưa. ngày đó cảnh hòa vì muốn chiếm được tình cảm của người hương mà không ngừng ngại làm nhiều cho con bò, quan tâm cô ta vô đối, đổi lại, điều là từng gáo nước lạnh. Nhưng như thế, hắn ta cũng không lục trí, kiên trì từng ngày qua ngày. Nay mất đi hắn ta, Bách Hạ mới biết được lòng người vô tình ra sao. Chỉ là hiện tại, hối hận cũng đã muộn màng. Nếu có cơ hội làm lại, hắn hẳn thái độ sẽ khác xưa. Chỉ là đáng tiếc, không phải là việc gì sửa sai cũng là kịp thời cả. Một lần bỏ lỡ, chính là cả đời bỏ lỡ. Trở lại với Triệu Hải bên này, sau khi thi triển bất cốt chi ngạo cấp độ 2, thì mỗi đòn tấn công, uy lực đều tăng mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Tình thế trong phút chốc đã hoàn toàn đảo ngược. Hắn ta mạnh mẽ cường công, đánh cho đối thủ khó về chống đỡ. Với sự tiêu hao không ngừng trước đó, hạn hán sức lực gần như đã cạn kiệt. giờ không khác gì bia sống, mặc người ta đánh đấm, điên cuồng phản kháng, nhưng mỗi quyền đều đánh vào hư không. trông không khác gì bao cắt biết đi. tới đây thôi, trò chơi kết thúc. Cốt Long Chảo triệu hai trầm giọng mà nói, vẻ mặt còn là lạnh lùng không ít. lời vừa dứt, liền mạnh mẽ mà đánh tới. hạn hán ung quyền đáp trả, nhưng đang tiếc lại để hắn ta dễ dàng né tránh. Cốt Long Chảo giáng thẳng vào ngực, trực tiếp xuyên thủng lớp da cứng đó, đem ngọc của nó. Thu vào trong tay. vất vả hồi lâu, trận chiến này cũng coi như là kết thúc. Chỉ là điều mà Triệu Hoài quan tâm nhất hiện giờ, chính là làm sao thu xác của Hạn Hán về tay. Nhiều người đến như vậy, mà thu vào không gian chữa vật thì không được ổn thỏa cho mấy. Xem ra phải chuyển rời sự chú ý của đám người này mới được. Triệu Hoài, ngươi không sao chứ? Chỉ mới vừa ngước đầu nhìn lên, Nhược Tuyết đã kể cận hỏi thăm. Ta thì tất nhiên là không sao rồi. Jam ba con yêu ma này, an thua gì tới ta? Đi thôi, xem bên kia có chuyện gì mà xôn tụ thế. Triệu Hải đưa tay chỉ về phía bĩ hạng, lườn tiếng mà nói nghe được lời đó, đám người này liền quay đầu nhìn lại. dù sao bên đây cũng đã hết chuyện để hóng. nhân lúc bọn họ không chú ý, hắn ta liền thu sát hạn hán vào trong không gian lưu trữ. một màn này, phải nói là trời không biết quỷ không hay. bên đây có chuyện gì vậy? ngươi không thấy sao mà hỏi? năm một đống tiêu tiền, chắc chết rồi quá. tên đó bị làm sao vậy? sao lại ra nông nỗi này? chết vì gai ấy mà, không có gì đáng thương cả. tránh ra, tránh ra. nước sôi, nước sôi, triệu mai hết lớn, thành công chen chân vào trong đám người đó. nhìn về một màn nước mắt, hắn ta không khỏi sử bính hạ ôm cảnh hòa vào lòng, nước mắt chảy dài, không ngờ tới lại còn có một màn này xảy ra. xem ra sự tình hiện tại, đã nằm ngoài tầm kiểm soát của triệu hoài. hoa, wow, cái tên này chơi gì mà lớn thế, còn chơi lớn hơn cả ta nữa. hắn dự mệnh chết đi được. hắn ta bất giác mà thở dài một hơi, tâm tình vẫn là ngao ngán không ít. hắn ta sao rồi? sao lại ra nông nổi này thế? triệu hoài bất chợt lên tiếng, giả vờ ngu ngơ mà hỏi. triệu hoài là người sao? cảnh hòa hắn ta hắn ta sắp không sống rồi, ngươi cứu hắn ta đi. bính hạ nấc lên từng tiếng yêu sầu mà nói, không xong gì nữa, này là chết quách luôn rồi, không cần cứu đâu, đem chôn luôn đi. Triệu Hải khẳng khái mà đáp, không chút bận tâm. Ngươi, hắn, ngươi, hắn, ta cầu xin ngươi đấy, cứu hắn ta đi. Nghe được lời đó, Bích Hạ càng là đau thương tổn độ. Cô cầu xin ta cũng vô ích, ta cũng chỉ người bình thường thôi. Bảo ta cứu sống người chết, e là hơi quá sức thì phải. Triệu Hải đáp lời, không khỏi dừng, dừng. Triệu Hải, ngươi, không cứu được hắn ta sao? Nhược Tuyết bất ngờ lên tiếng, nhẹ giọng mà nói, Triệu Hải thì tất nhiên là không làm được rồi nhưng mà kêu bằng anh yêu biết đâu ta làm được thì sao triệu Hoài đây là muốn thừa nước đục thả câu kiếm chút lợi tức trong tình thế này người còn muốn lừa còn không mau đi cứu người nhược tuyết liếc nhẹ lấy hắn ta một cái ánh mắt ấy sắc bén không thôi việc này dọa cho triệu hải được phen sợ hãi mặc dù không muốn nhưng cũng phải lật đật làm theo lời cô ta nói không thì lại no đó mất dù sao nhược tuyết cũng đã lên tiếng rồi dù muốn hay không hắn ta cũng đành ra tay cứu thì cứu có gì đâu mà giữ vậy triệu Hoài chỉ dám lẩm bẩm trong miệng nào đâu dám nói thành lời tránh qua một bên đi để ta thử vậy Còn có cứu được hay không thì phải xem may mắn của hắn ta rồi." Triệu Hải nhìn vẻ bích hạ, thở ơ mà nói. "Chương 329, giả đến không thể nào giả hơn chương 329, giả đến không thể nào giả hơn Triệu Hải không chút gấp gáp, thử Tốn mà quan sát lấy tình hình đối phương, nhìn từ trên xuống dưới một lượng, bất giác mà thở dài một hơi. Sau đó, lại đưa tay chung cằm, nhẹ lắc đầu suy tư. Những hành động này, dọa cho Bích hạ được phen chết khiếp. "Cảnh hòa, hắn ta rốt cuộc ra sao? Còn cứu được hay không?" Bích hạ sốt sáng mà hỏi, "Quan tâm không thôi. "Này hả?" "À, đừng." "Nói sao ta?" Yếu thì được đấy nhưng có điều là một tháng chỉ về nhà được hai ngày là mùng một với ngày rằm. Diên tháng bảy âm lịch thì ở được nguyên tháng. Triệu Hải bình thản mà đáp nhưng không kém phần chê bùa. Như vậy là sao hả? Ngươi nói rõ ra coi, nghe được lời đó, bệ hạ một mặt ngớ ngác, có mà hiểu rõ chuyện gì. Nói như vậy mà chưa hiểu nữa à? Trâm Tiêu thế, Hạt bây giờ cô làm theo những gì mà ta nói nè. Lấy ít chanh pha với đường, rồi đổ nước sôi vào, xong thì cho hắn ta uống. Triệu Hải nói tiếp, dọn điệu đôi phần nghiêm túc. Làm như thì sẽ cứu được cảnh hòa sao? Có chắc không đấy? ta cứ cảm thấy nó sao sao ấy, bệ hạ đáp lời, hoài nghi không ít, cứu được hay không thì ta không biết, nhưng nước chanh pha đường, uống bảo thì chắc chắn là ngon. coi như đưa tiền hắn ta lần cuối đi, triệu hoài nhẹ cười mà đáp, càng là ra sức bỡn cợt đối phương. người, không tiếp, đã là giờ phút nào rồi, mà ngươi còn đùa còn dẫn cho được, mạng ngươi quan trọng, đừng có đùa nữa có được không hả, bệ hạ hay lớn, bất lực lộ rõ. triệu hoài, đừng đùa nữa, mau cứu người đi, giữa lúc này, nhược tuyết lại nghiêm giọng mà lên tiếng. được rồi, được rồi, làm liền đây ai bảo ta yêu tú quá làm gì, cái quái gì cũng biết nên mới cực thân thế này." Triệu Hoài than ngắn thở dài, không còn cách nào khác mà bắt tay vào việc. Mắt thấy, hắn ta ghé miệng sát lô thai đối phương, nhỏ giọng mà nói, "Chơi đã chưa hả? Còn chơi nữa thì thật sự là ta cứu không nổi ngươi đâu đấy." Sau đó, Triệu Hoài lại giả vờ ghé thai vào miệng của Cảnh hòa mà thăm khám, liền có âm thanh quen thuộc truyền đến, bụt, người cứu ta với. Lỡ chơi quá trớn rồi, giờ dừng lại thì không được. Nàng ấy sẽ sát ta mất. Năm nay giờ, ngứa muốn chết, có dám gai đâu. Chơi gì cũng ngu." chỉ có chơi ngu là giỏi. Trư nghe con, Triệu Hải nói lời chắc mắng, ngán ngẩm không ít. Triệu Hải, cái tên đó còn biết chữa bệnh nữa à? Có đáng tin không vậy? Những học viên đứng ngoài quan sát đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Biết đâu chữa lợn lành thành lợn què thì sao? Đừng có ở đó mà coi thường, một tên khác nịa mai mà nói, khinh thường không kém. Hoa, ngươi nói như vậy thì đâu có được. Phải nói là, hắn ta chữa lợn què thành lợn chết mới phải. Ha ha, đám người bọn họ được phen cười lớn, đang hăng say thì bị nhược Tuyết liếc lấy một cái. Ngay lập tức, liền trở nên ngoan ngoãn hơn. Bên này Triệu Hải trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, từ trong người lấy ra một cây đinh to bằng ngón tay cái, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, nhảy tới nhầm lui. kèm theo đó là một màn khua tay múa chân trông dị vô cùng. Hư hương thiên linh linh, địa linh linh, Cầu chư thần hiển linh, cứu khổ cứu nạn loạn. Triệu Hải hắn ta làm cái quái gì thế? Thời buổi nào rồi, còn chơi ba cái trò này, đúng là lỗi thời lạc hậu mà. đám người bọn họ lại một lần nữa xôn xao. Hắn ta lại lên cơn gì nữa đây? Có khi nào tên đó bất chợt quay sang cắn luôn mấy người chúng ta hay không hả? Nhìn về một màn trước mắt. Đám người này càng là bộ phận hoang mang. Nào hắn tê xuống cái tên đang nằm kia thì mới sợ, chứ vậy ăn thua gì, bọn họ cứ thế mà thảo luận sôi nổi, thậm chí còn là có chút đùa cợt trong đó. Các ngươi có thôi đi không hả? Hắn ta đang cứu người đấy, các ngươi lại cứ nói ra nói vào như thế. Lỡ như hắn ta không tập trung được thì sao? Đó là mạng người đó, bên hạ hay lớn, đem tâm trạng của bản thân mà giải tỏa ra ngoài thì sao chứ? Đó cũng chỉ là một mạng người. Ngoài kia, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều không biết bao nhiêu là người vì yêu ma mà, mà chết. Không lẽ, cô bắt bọn ta phải đồng cảm với bọn họ sao? Nước cười thật đấy, chẳng qua là cô đối với hắn ta có tình cảm nên mới cảm thấy thương xót. Bọn ta thì liên quan gì chứ?" Đối phương lạnh lùng mà nói, giọng điệu ấy không khỏi vô tình. "Ngươi, nếu như người nhà của ngươi gặp nạn, không lẽ ngươi không cảm thấy đau thương sao?" Bích Hạ nói lời chất vấn, khuôn mặt nghiêm nghị không ít. "Không cần phải nếu như đâu, bọn họ vốn gì đã chết hết rồi. Cả nhà ta đều bị yêu ma giết sạch, chỉ có ta là may mắn sống sót. Ta gia nhập học viện, mục đích chỉ có báo thù. Không thì cô nghĩ, ta liều mạng với yêu ma làm chi cho cực? Đâu như các người, cảnh vàng lá ngọc." chỉ là chút thương tổn nhỏ, lại làm như sắp chết không bằng, minh tự thờ ơ mà đáp, "Học viên của học viện Long Cơ. Hạng chín trong cuộc thi lần này, thực là cấp 4 sơ cấp." Một đường nỗ lực đi lên, kiên cường bất khuất. Khuôn mặt tương trực, khí thế hơn người. Dáng vẻ dán giỏi, là người từng trải qua khó khăn. Nên đối với hắn ta mà nói, có nhiều chuyện cũng chỉ là như gió thoảng mây trôi, không đáng bận tâm. Ngươi nghe được lời đó, bẽ hạ khó mà tin được. Người người ta ta gì nữa? Vốn dĩ là muốn cùng với các ngươi hợp tác tiêu diệt yêu ma. Không ngờ tới, lại có cái dáng vẻ này. Đúng là làm ta thất vọng mà không hợp tác nữa. Chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, Minh tự liền dẫn người của mình mà rời đi. Bích Hạ cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, lại không sao phản bác cho được. Một là đối lý, hai là có chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm. Lại đưa mắt nhìn về Triệu hoài, chỉ thấy hắn ta đã ngừng lẩm nhẩm, tay cầm chặt đinh, giơ cao lên trời. Không nói nhiều lời, liền trực tiếp đâm xuống. Y a a a a, sống lại đi, Triệu hoài hét lớn, khí thế dâng tràn. Y a a a a, đau đau đau chết tám mất, cây đinh đó, đâm thẳng vào người Cảnh Hoa. Ngay lập tức, liền truyền đến tiếng thét bộ lợn. Hai người bọn họ mặt đối mặt, cứ thế mà so rộng với nhau. Tiếng hét phải nói là vang vọng cả một bồn trời. "Đấy, sống lại rồi đấy. Đau đến chết đi sống lại, ta đúng là thiên tài mà." Triệu Hải Tử Tốn mà lấy cây đinh đó khỏi người Cảnh Hòa, thản nhiên như thường. "Còn không quên tự khen lấy mình. Ta sống lại rồi này, thần kỳ, thật là thần kỳ mà." Cảnh Hòa kinh ngạc mà nói, ra sức mà phối hợp với đối phương. Hai người bọn họ, cứ thế mà kẻ hòa người hát. Đến khi quay đầu nhìn lại mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều là một mặt kinh thường lộ rõ. Bởi vì một màn kịch này, nó giả đến mức không thể nào giả hơn đây không khác gì chọc mù mắt người xem cả, tưởng cho ta quan tâm ngươi, đồ khốn, bích hạ lớn tiếng mà nói, giận dữ rời đi. Nhược Tuyết không nói gì, chỉ nói bước theo sau. đám người còn lại thấy vậy, cũng nhanh chân rời khỏi. nơi đây chỉ còn lại hai người hắn ta, sao bọn họ, ai nấy cũng đều đi hết vậy, Cảnh Hòa đưa mắt nhìn theo, ngờ nệ mà hỏi, ai biểu ngươi diễn giả chân quá làm chi? có nhiều đó, cũng làm không xong nữa. tệ gì mà tệ vậy không biết nữa, nói rồi, triệu Hoài cũng đi, để lại đây, một mình Cảnh Hòa ngơ ngác đứng nhìn. đi đâu thế, đợi ta với chương 330, ném vài quả nữa nào chương 330, ném vài quả nữa nào Triệu Hải thì sánh bước cùng với nhược Tuyết, ra sức bắt chuyện. Cảnh Hòa thấy thế, cũng muốn bắt chước làm theo, tán gẫu với Mỹ Hạ. Ngật nổi, là hắn ta mới vừa chọc giận đối phương. Giờ, vẫn là chưa biết làm sao cho cô ta ngu giận. Bực, cứu ta mới, hết cách." Cảnh Hòa đành cầu cứu Triệu Hải. "Đi chỗ khác chơi, chỗ người ta đang làm ăn. Không thấy ta đang nói chuyện với nhược Tuyết à? Ngươi xui muốn chết, còn bá vô làm gì nữa? Định xui chung hả gì?" Triệu Hải nghiến răng mà nói, đưa tay xua đuổi. Nhưng người giúp ta đi mà, Nàng lấy, giận lắm rồi, nhưng ta lại không biết cách dỗ dành. người có kinh nghiệm chỉ ta con đường sáng mà đi đi. Cảnh hòa nhỏ rộng, ra sức mà nài nhị. Ta cứu ngươi lần này nữa thôi đấy, lần sau tự mà lo lấy. làm như thế này nè, cứ làm như vậy đi, đảm bảo cô ta nhất định sẽ hết giận. nếu như may mắn, còn tiến được một bước nữa thì ở. triệu hoài thì thầm to nhỏ vào hai đối phương, chỉ cho hắn ta một con đường sáng mà đi. Cảnh hòa cảm thấy cách thức đó không tồi, liền tức tốc làm theo. triệu hòa sau khi đổi được đối phương đi, cũng bắt tay vào việc. Chỉ thấy hắn ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình một cái, làm ra dáng vẻ tiêu sái mà quay đầu nhìn về phía nữ tuyết. "Ê hèm, không biết là vị cô nương này có chuyện gì mà trông mặt lại giận hờn thế kia?" Triệu hoài mở lời, nhưng không kém phần trêu bựa. "Còn không phải là vị ngươi à?" Lúc nào cũng vậy, đều vừa dỡn cho được, nữ tuyết đáp lời, vẫn là có chút lạnh lùng. "Cì, si, đời người có mấy khi, đâu cần lúc nào cũng phải căng thẳng." Mà nói mới nhớ, tại sao các cô lại đánh với hẳn hán, yêu ma cấp 4 cao cấp thế? Thực lực trinh lệnh hai bên nhiều đến như vậy, khác gì tìm chết? Lời này nói ra, Triệu Hải bất giác mà như mày, bởi vì hắn ta biết chuyện này nó khó như thế nào, đến cả hắn cũng phải cẩn thận mà ra tay. Còn không phải là vì tên khốn nhà ngươi sao? Bất chợt Bích Hạ lại chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Vì ta nghe được lời đó, Triệu Hải đôi phần ngớ Không phải là vì ngươi cá cược với người ta, tranh cái gì mà hiểu nhất? Nhược Tuyết cũng không cần phải liều mạng Bích Hạ nói tiếp, giọng điệu trách móc không ít. Được rồi, Bích Hạ đừng nói nữa, lời cô ta chưa kịp nói hết, Nhược Tuyết đã bội cắt ngang. Nhưng được rồi, Bích Hạ muốn nói, nhưng Nhược Tuyết lại cắt ngang thì ra đây là tâm ý nàng dành cho ta sao? đúng là cảm động quá đi mà, không gì đến đáp, đành dùng tấm thân này vậy. Triệu Hoài sức mướt mà nói, ý đổ dở trội nhưng lại bị Bích Hạ ra tay ngăn cản. Tên cún nhà ngươi định làm gì? còn không mau cút ra chỗ khác, tránh cho hắn làm cản. cô ta lập tức phòng bị. Sao hết tên kia lại đến cái con nhỏ này phá hoại chuyện tốt của ta thế? Các ngươi đi chỗ khác chơi thì chưa à? Nhất định phải tập trung lại đây mới chịu sao? Triệu Hoài nói lời oán than, bực nhưng lại chẳng thể làm gì. É hèm cô có thể nào đi chỗ khác chơi được không hả Ta thấy bên kia có tảng đá rất to kia. Nếu mà cảm thấy mình rảnh quá thì đập đầu vào đó chết quách cho rồi đi. Chứ ở đây, phá ta chi vậy?" Triệu Hải nghiến răng mà nói, "Đội phần cay nghiệt. Tên khốn nhà ngươi nói gì? Có ngon nói lại nữa coi. Có tin là ta xé miệng ngươi ra hay không hả?" Bĩnh Hạ cũng không kém, mạnh miệng mà đã trả. "Thường ta sợ cô chắc, ngon thì bá vào đây." Đến lúc đó, đường trách ta ra tay độc gác là được. Triệu Hải ngay lập tức săn tay háo lên, bởi vì cái thời khắc này hắn ta chờ đã rất lâu rồi. "Nhược Tuyết, cứu ta." Thấy vậy, Bĩnh Hạ liền bội nút. Dù sao trước đây, những hành vi vô lại mà hắn làm ra, Cô ta đã chứng kiến không ít, liền lấy đó làm sợ hãi. Biết sợ cơ à? Ta còn tưởng cô gan cùng mình rồi chứ. Coi chừng đấy, có bữa nào ta đấm nâu con mắt thì đừng có mà hỏi tại sao lại xui. Triệu Hoài bung lời đe dọa, vẻ mặt còn là hung ác không thôi. Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Chúng ta trở về thôi, trước tình thế này, Nhược Tuyết liền nói lời hòa hoãn. Trở về sau, không được. Đêm nay ta không có dự định trở về, mà là ở lại đây chơi lớn một phen. Triệu Hoài tự tin mà nói, khí thế ngời ngời. Ngươi định làm gì? ở lại nơi đây, nguy hiểm biết bao. Ban đêm sẽ có vô số yêu ma xuất hiện. Chúng ta vẫn là trở về thì tốt hơn. nhược Tuyết ra sức khuyên can, nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Thứ ta cần chính là yêu ma, càng nhiều càng tốt. Đêm nay chính là thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Yên tâm đi, ta làm việc gì cũng đều có tính toán. Chuyện nhỏ ấy mà, không cần phải lo cho ta. Triệu Hải khẳng khái mà đáp, không chút bận tâm. Nhưng như thế cũng quá là nguy hiểm đi. Vì chuyện gì mà ngươi lại mạo hiểm đến thế? nhược Tuyết nếu mày, sắc mặt không vui lộ rõ. Ta có chuyện cần phải làm, một chút nguy hiểm đó thì có sao chứ? Trở về trước đi không cần phải bận tâm. Triệu Hoài nhẹ cười, lộ ra một mặt bình thản. Nhưng Nhu Tuyết, lo cho hắn làm gì? Cái tên đang vết đó, tốt nhất là bị yêu ma ăn thì đi. Sống trên đất, chết quách đi cho rồi, bích hạ liền nhân cơ hội này mà chửi tới đối phương. Hoa, chán sống rồi sao? Lại dám nói với ta như vậy. Triệu Hoài nhìn về cô ta, trầm giọng mà nói. Giữa lúc mấy người bọn họ đang trò chuyện, thì không biết từ đâu lại truyền đến âm thanh như một lợn. Nghe giọng điệu ấy, còn là có chút quen thuộc. Theo đó, là bóng dáng của cảnh hòa xuất hiện. mắt thấy sau lưng hắn ta, là vô số yêu ma đuổi theo. Tú mạng cứ mạng cảnh hòa hết lớn, mười phần hoàng uất, ô hào, nhanh vậy, chứng kiến một màn này, triệu hải vẫn là có chút ngạc nhiên. xem ra tên này cũng rất được việc, bây giờ thì tới lượt ta ra tay rồi. gặp được ta, xem như các ngươi suy vậy, triệu hải thản nhiên mà nói, phấn khích cũng tính là không ít. lời vừa dứt, hắn ta tay cầm phích lịch hỏa pháo phiên bản cải tiến, không nói nhiều lời, liền trực tiếp ném thẳng vào yêu ma. tiếng bùm bùn bùm cứ thế mà vang vọng cả một vùng trời, yêu ma cũng vì đó mà chết hơn quá nửa. cảnh, liền trở thành cái dáng vẻ khói lửa bị bù còn về phần cảnh hòa đây cũng không phải là lần đầu nên đã bớt mỡ nữa, nhanh chân mà trốn sang một bên, không thì lại coi. dù sao kinh nghiệm trước đây là vẫn còn đó, tất nhiên là lần này phải tiến bộ hơn nhiều. nhưng mà một màn này, phải nói là cực kỳ do người. hắn ta hiện tại còn là chưa kịp hoàn hồn, Xem chết, xem chết, mạng lớn, mạng lớn, chưa chết được, chưa chết được, trải qua cảnh cháy nổ vừa rồi, cảnh hòa tự mình an ủi lấy mình, hoa, mới chết hơn phân nửa ạ y thế, vậy để ta chọn chết hết các ngươi mới được, nói rồi, triệu hải liền từ trong người mà lấy ra mấy viên tích lịch hỏa nữa. Ngươi muốn giết cảnh hòa hay gì? Cái tên của này, thấy thế, Bích Hạ ngay lập tức ra sức căng ngăn chụp lấy tay đối phương, không cho hắn ta chọi nữa. Cô làm gì thế? Không thấy ta đang cứu hắn ta hay gì? Buông tay ra, để ta ném thêm vài quả nữa nào. Bảo đảm với cô, không còn một con yêu ma nào cả. Triệu Hải cùng với Bích Hạ, hai người bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau mãi không dứt. Chương 331, hành động trong đêm trường 331, hành động trong đêm cảnh hòa không biết từ đâu, lại dẫn dắt về một đám yêu ma. Triệu Hải thấy thế, liền lấy phích lực hỏa pháo ra mà nổ chết bọn chúng. Ngay lập tức Bích Hạ liền ra tay ngăn cản. Hai người bọn họ cũng vì việc này mà lời qua tiếng lại với nhau. Cô có thôi đi hay không hả? Hắn ta có bị làm sao đi chăng nữa, cũng đâu liên quan đến cô. Ngăn ta làm cái quái gì, tránh qua một bên mà chơi đi, để ta còn trọi." Triệu hài lớn tiếng mà nói, hắt tay đối phương ra nhưng lại bất thành. "Ngươi có còn là con người hay không vậy? Những lời lẽ như vậy mà ngươi cũng nói ra cho được. Đó là mạng người đấy." bích Hạ hét lớn, tâm tình còn là có chút thương xót. Mạng cũng là mạng của người ta, có phải là mạng cô đâu mà lo. Cô lo nhiều như thế làm gì, thích hắn ta à? nói từ cho nay giờ, đây mới chính là trọng tâm mà triệu Hoài hướng tới. ta, ta, ta bích hạ giờ đây ngập ngừng không sao nói rõ thành lời. trong lòng liền trào dâng cái cảm giác khác lạ. ta, ta cái gì, tránh qua một bên mà chơi đi. để ta, nói rồi, không kịp cho đối phương phản ứng, triệu Hoài lập tức ra tay. mắt thấy là ba viên thích lịch hỏa pháo ném tới, tiếng nổ rền trời. nhưng có điều là yêu ma sớm đã biến mất dạng, nơi đó chỉ còn lại một mình cảnh hòa chịu trận. không cần nghĩ cũng biết hắn ta thê thảm ra sao. trông đáng thương vô cùng, tàn không khác gì một tên ăn mày cả. hoa. Chơi hơi quá rồi, nhìn về một màn này, Triệu hài kinh ngạc không ít. Cảnh Hòa, ngươi không sao chứ? Ngay lập tức, Bích Hạ liền bỏ qua những chuyện trước đây mà dịu lấy hắn ta. Không sao, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, không có gì là đáng bận tâm cả." Phụ, lời vừa dứt, Cảnh Hòa bất trận mà phun ra một ngụm máu tươi. "Cảnh Hòa, ngươi đừng có mà dọa ta đấy." Bích Hạ run giọng mà nói, sốt thương vô cùng. Cách này hay thật. Mặc dù là bị thương không nhẹ nhưng xem ra rất đáng. Cảnh Hòa ngoài mặt giả vờ đau đớn nhưng trong lòng sớm đã vui như nở hoa. "Đây lại là kế hay của ngươi à? Thật là biết lựa người." chứng kiến một màn này, Nhược Tuyết bất chợt lên tiếng: Sao? Có gì không hài lòng à? Triệu Hoài nhẹ cười mà nói, mặt đối mặt với đối phương: Chỉ là ngươi làm như vậy, không tốt chút nào cả. Nhược Tuyết mặt không biến sắc, bình thản mà đáp: Lương người chưa chắc đã xấu, thành thật cũng chưa chắc đã tốt. Làm người ấy mà, phải biết tiên biến vận hóa, mới có thể ứng phó được tình hình. Cho dù đó có là tình huống nào đi chăng nữa, Triệu Hoài liền nhân cơ hội này mà bắt đầu dở trò. Người, cái tên cún kia, mau buông tay ra! Thấy vậy, Bích Hạ mạnh tay mà đẩy Cảnh Hòa qua một bên, một hơi hơi lớn. Nghe được lời đó. Nhược Tuyết mới chú ý đến xung quanh bản thân. Không biết từ bao giờ, tay hắn ta đã luồn qua eo của mình. Nhìn lên, khuôn mặt của Triệu Hoài còn là có chút nham nhở. Ngay lập tức, cô ta liền dùng sức mà đẩy đối phương ra. "Triệu Hoài, ngươi làm gì thế?" Nhược Tuyết buông lời chất vấn, vẻ mặt còn là tức giận không ít. "Ta cảm thấy nơi này nơi lạnh, nên định sửa ấm tí. Có cần phải lạnh lùng thế không?" Triệu Hoài đáp lời, thản nhiên như thường. "Ngươi rõ ràng là muốn sàm sỡ Nhược Tuyết nhà ta, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cái đồ khốn này, muốn chết à?" Bách Hạ Nghiên răng nghiến lợi mà nói, bức xúc không thôi. Gì mà giữ vậy? Nàng ấy không nói gì, cô nói nhiều thế làm gì? Còn nữa, cái gì mà nhược tuyết nhà ta, có tin là ta tát cho bêu mổ hay không hả? Triệu Hoài bày ra dáng vẻ nham hiểm, trầm giọng mà đáp, "Ngươi rõ ràng là làm sai, lại không nói lý lẽ. Cái đồ khốn nhà ngươi, đáng chết." Bích Hạ vội nút sau lưng Nguyệt Tuyết, nhưng không quên mắng chửi hắn ta. "Anh mạnh anh có thể quyền, nào đánh thắng ta đi rồi nói tiếp. Tốt nhất là biết thân biết phận một chút đi, không thì, chậc chậc chậc, cô cũng biết tính ta rồi đấy, loại chuyện gì cũng có thể làm ra. Lỡ như làm ra loại chuyện gì quá đáng, chậc chậc." Cô cũng đừng có mà trách ta đấy." Triệu Hoài nhẹ cười, nhưng không kém phần gian ác. "Ngươi, Nhược Tuyết, coi hắn ta kìa, mắt thấy không thể làm gì đối phương, Bích Hạ liền cầu cứu Đồng Minh. "Triệu hoài, đừng có đùa nữa. Xem ngươi kìa, trở thân cái bộ dạng gì rồi." Nhược Tuyết cất tiếng, nói lời cửa trách. "Không nói với các người nữa, ta còn có việc cần làm. Tạm biệt." Nói rồi, Triệu Hoài xoay người, tiêu sái rời đi. Mắt thấy, chính là bóng dáng hắn ta dần xa. Nhược Tuyết muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Triệu Hoài một thân cô độc, bước đi trên con đường chiều tà của riêng mình, cảm giác mà hắn mang lại còn là có chút đau thương khó mà diễn tả thành lời. có cần phải mạnh tay như vậy không? đau chết ta mất, cảnh hòa một bên, long không đứng dậy, trông dáng vẻ, không khỏi thê lương. nơi đây hết việc của chúng ta rồi, đi thôi. triệu hải bất chợt xuất hiện trước mặt đối phương, trầm giọng mà nói, phải đi rồi sao? nhưng mà ta còn chưa đi thôi, chơi như thế là đủ rồi. chúng ta còn có chuyện lớn cần phải làm, đừng vì nam nữ thưởng tình mà lỡ việc. công sức chúng ta bỏ ra trước đó, lẽ nào ngươi định đổ sông đổ biển hay sao? lời này nói ra, triệu hải một thân nghiêm túc lộ rõ. nghe được lời đó, cảnh hòa như là tỉnh ngộ không nói nhiều lời, liền cùng với đối phương rời đi. Bởi vì hắn ta biết bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy mới có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người. Và đây cũng chính là mục đích ban đầu của bản thân. Đúng, chúng ta hiện giờ cần phải làm gì? Cảnh hòa mở lời, đôi phần hào hứng. Tất nhiên là đi săn nữa rồi. Ngươi tưởng chúng ta có thời gian nghỉ ngơi à? Lần này là vào tận hang ổ của chúng, quậy một trận ra trò, triệu hoài cất tiếng, khí thế dâng tràn. Vào tận hang ổ của Yoma, người đùa ta à? Nghe được lời đó, Cảnh Hoàng ngỡ ngàng không thôi. Ta mà đùa ngươi à? Nói rồi. Triệu Hoài liền hít sáo lấy một hơi dài. Theo đó, Vẹt hỉ Phúc lại một lần nữa xuất hiện. Việc mà ta dặn dò ngươi làm tới đâu rồi? Triệu Hoài nói tiếp, giọng điệu còn là có chút thăng trầm hiếm thấy. Đã làm xong hết rồi. Hướng này, Vẹt hỉ Phúc đáp lời, liền dẫn đường mà đi. Theo đó, hai người một chim, cứ thế một đường thẳng tiến. Sát trời cũng dần tối, màn đêm đã bắt đầu bao trùm lấy tất cả. Dựa những cơn gió lạnh giá, lại có hai con người vì ước muốn mà tiến bước. Không biết là con đường phía trước sẽ vất vả ra sao. Nhưng có một điều chắc rằng, những khó khăn đấy không thể cản bước được hai người bọn họ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ không thiếu những yêu ma quỷ quái đầy chết chóc xuất hiện, chứa được những nguy hiểm khó mà lượng trước cho được. Và đây cũng chính là một trong những lý do vì sao, các học viện xây dựng lên phòng tuyến của riêng mình, tránh trường hợp yêu ma bất ngờ tập kích. Tất nhiên, đi đôi với nguy hiểm là những thành quả nằm ngoài mong đợi. Nó cũng là minh chứng cho câu, liều ăn nhiều. Đối với Triệu Mại mà nói, đây là cách thức tốt nhất hiện giờ. Bằng không công sức bỏ ra trước đó đều là tốn công vô ích. Đến rồi, chương 332, thủ yêu chương 332, thủ yêu Triệu Hải cùng với cảnh hòa giờ đây, đang đứng giữa khu rừng tĩnh lặng đến lạ thường. Nơi này mang đến cảm giác rợn người cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, âm u và đầy chết chóc. Bất chợt, lại có từng cơn gió lạnh thổi qua, càng là khiến cho khung cảnh thêm phần đáng sợ. "Đột, đây là đâu thế?" Sao ta lại cảm thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, cảnh hòa cất tiếng, bất giác mà dùng mình. "Suỵt, nếu không muốn mất mạng thì nhỏ tiếng một chút." Triệu Bài nhỏ giọng mà nói, không khỏi cẩn trọng. "Sao thế?" Nghe được lời đó, cảnh hòa hoang mang không ít. "Chúng ta đang đứng giữa vòng vây kẻ địch, ngươi mà lớn tiếng một cái, hai người chúng ta không đủ để bọn nó nhét kẻ răng đâu đấy." Triệu Hải vẫn là như cũ, cẩn thận không thôi. Kẻ địch. "Đâu, cảnh hòa lúc này, bất giác mà như mày. Xung quanh ngươi chứ đâu, yêu cây yêu hoa đó. Nếu không phải là bây giờ bọn chúng đang ngủ say thì hai người chúng ta cũng khó lòng mà đột nhập. Đây là cơ hội trời ban, phải biết tận dụng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng đối phương." Lời này nói ra, Triệu Hải một mặt nghiêm túc lộ rõ. "Nè, cầm lấy đi. 10 viên cuối cùng, giữ lấy mà phòng thân. Một chút nữa, khi mà ra tay đấy, nhớ nhẹ nhàng mà hành động, một đòn kích sát, tránh cho bọn chúng phát giác, thông báo đồng loại." Không thì ngày này năm sau là ngày rỗ của ta và người đấy, trước khi hành động, Triệu Hải còn không quên nói lời dặn dò. Đang lúc đối phương còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, hắn ta đã nhét vào tay cảnh hòa 10 viên tích lịch hỏa pháo và toéng nguyện huyết đao. Lời vừa dứt, Triệu Hải đã bắt đầu ra tay. Ra khí toàn thân, âm thầm tiếp cận, mỗi một thương xuất ra đều là nhẹ nhàng lấy mạng yêu mà, thu ngọc về tay. Dù sao những hành vi cắn trộm như thế này, nó đã là nghề của hắn ta mà. Chẳng mấy chốc, nơi đây đã bị tên đó càn quét qua một lượt. Thấy vậy, cảnh hòa cũng nhanh chóng nhập cuộc, có được vẫy nguyện huyết đao trong tay, tự tin gia tăng không ít, không nói nhiều lời, liền trực tiếp kết liêu từng con từng con một. Hắn ta giờ đây, càng là hăng hái lạ thường, so với Triệu hoài mà nói, là không chút thua kém. Bất chợt, Triệu hoài lại mơ hồ cảm thấy có điều bất thường sau lưng. Đến khi hắn ta quay đầu nhìn lại, tức thì được phen ngỡ ngàng. Không biết từ bao giờ, cảnh hòa đã giết ra được một cảnh hoang tàn. Khí tức của hắn ta, khủng bố đến đáng sợ. Hoa, xem ra ta đã quá coi thường món vũ khí đó rồi. Phải giải quyết cái rắc rối này sao đây? Phiên Thật, nhìn về một màn này, Triệu vẫn là có chút ngán ngẩm, không nằm ngoài dự liệu. Yêu ma nơi đây đều bị cảnh hòa làm cho thức giấc. Cũng mai lúc này là ban đêm, thực lực của bọn chúng liền giảm sút đi không ít. Nếu không, với sức của hai người bọn họ cũng khó lòng mà đối phó. Nhưng như thế, cũng không được phép chủ quan. Dưới tác dụng phụ của Toái nguyện huyết đao, cảnh hòa liền trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ tràn đầy chết chóc. Ma gặp gì ma, yêu cản giết yêu. Cảm giác rằng, cho dù có bao nhiêu yêu ma đi chăng nữa, cũng không đủ để hắn ta giết. Toái Nguyệt huyết đao một lần nữa, trở thành món vũ khí sắc bén trong tay hắn ta. Khí tức tỏa ra, khiến cho yêu ma không dám lại gần. Uy lực không chỉ mạnh mẽ mà tốc độ còn là cực kỳ chậm đắng. Mỗi một đòn chạm tới đều dễ dàng lấy mạng kẻ địch. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Triệu Hải ngược lại không chút gấp gáp mà là lựa chọn cẩn thận quan sát. Hắn đây là muốn chứng thật xem, suy nghĩ của bản thân có chính xác hay không. Và quả nhiên như những gì hắn ta nghĩ, món vũ khí đó không bình thường chút nào cả. Trực trực, cái tên Lý Sư kia, dám chơi ta à? Lời này nói ra, Triệu Hải một mặt âm u lộ rõ. Ban đầu, vốn dĩ là muốn yên tĩnh hành động, bây giờ xem ra, nơi đây đã trở thành chiến trường khốc. Cảnh hòa có được vái nguyện với nào, mặc sức tu hành càn quét nơi này, yêu ma thấy vậy liền lập tức phản công. không biết từ đâu bất chợt xuất hiện hai yêu thụ to lớn, trông không khác gì những cây cổ thụ lâu năm, nhưng vẻ mặt lại hung ác hơn nhiều, móng ngút sắc nhọn, bàn tay hóa giải, hình dạng còn là dọa người không ít. ngay lập tức cảnh hòa nhanh như chớp mà xuống đến, tay cầm chặt vũ khí mạnh mẽ mà ra đòn, liên hoàn chém cứ thế mà được tung ra, nhanh đến mức khó mà nhìn rõ. nhưng đáng tiếc lại chẳng mãi mai gây ra tổn hại gì đến đối phương đổi lại thu yêu vung tay mà đánh, đem hắn ta trực tiếp đẩy lùi về sau. Cánh tay, bất giác mà truyền đến cơn đau nhức dữ dội. Chưa kịp nhìn rõ tình hình, yêu ma đã tiếp tục tung đòn đánh tới. Cảnh hòa với trạng thái hiện tại, liền cường công đáp trả. Thanh âm va nhau, vang vọng cả khu rừng. Đang lúc cảnh hòa cùng với kẻ địch đọ sức thì con thụ yêu còn lại đã xuất hiện phía sau lưng hắn ta. Nhanh tay mà ra đòn đánh lén, đem hắn đánh văng xa ra cả thước. Cả người lăn lộn trên mặt đất, dáng vẻ còn là đôi phần thảm hại. Mẹ tiếp nhà ngươi, dám chơi bẩn, cảnh hòa hết lớn, phẫn nộ không thôi. Nói rồi, mặc cho vết thương trên người, hắn ta như con hổ đói, trực tiếp lao thẳng vào con mồi của mình. Chỉ là đáng tiếc, ai là kẻ đi săn, ai là con mồi, trong trận chiến này khó mà nói rõ. Chỉ biết là cảnh hòa hiện tại đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có mà hành động theo bản năng. Dưới tác dụng của trạng thái hoang cuồng, tốc độ không chỉ được tăng nhanh mà uy lực của mỗi đòn tấn công đều được cường hóa không ít. Mặc dù như thế, hắn ta cũng khó bề mà hạ gục được hai yêu ma trước mắt. Thù yêu, yêu ma cấp 4 đỉnh cấp, lớp da còn cứng hơn cả sắt đá. Điều quan trọng nhất là không có máu để tẩy nguyệt huyết đao hấp thụ. Công năng của nó cũng vì đó liền giảm đi một nửa. Chỉ mới đánh một lúc, đã đuối sức thấy rõ còn tiếp tục kéo dài, không tránh khỏi thua thiệt. thừng, xem ra là vẫn còn một số hạn chế nhất định. giờ gờ, ngươi nói thử xem. toái nguyên huyết đau đó, sau khi hấp thụ đủ máu tươi, liệu có hồi phục, trở về nguyên trạng hay không? thậm chí, còn có thể trở nên mạnh hơn. triệu hoài đứng một bên quan sát, cẩn thận mà đánh giá tình hình. chuyện này, khó mà nói trước được điều gì. chỉ là bây giờ, ngươi không phải nên lo lắng cho tên kia hay sao? giờ gờ đáp lời, tiện thể mà nhắc nhở. hắn sao? một chút khó khăn đó thì an thua gì? ta muốn nhân cơ hội này, rèn luyện tâm trí hắn ta một chút. Không thì sau này làm sao mà chịu được cám dỗ bao làng ngoài kia." Cố lên, đánh mạnh bảo, Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, không chút bất động. "Không biết cái tên đó, đi theo ngươi là đúng hay là sai nữa đây." Trước mắt là thấy, hắn ta thảm rồi đây, giờ vừa nói tiếp, giọng điệu còn là có chút thương cảm. "Là đúng hay sai, cũng chỉ có mình hắn ta là có tư cách nhận định. Ta hay ngươi, có nói gì đi chăng nữa cũng là tốn công vô ích mà thôi." Triệu Hoài nhẹ đáp, nhưng không kém phần đạo lý. Chương 333, đánh cũng lại, đời bỏ chạy chương 333, đánh cũng lại, đời bỏ chạy cảnh hòa càng đánh thì càng nổ cả người mất sức lộ rõ. So với hai thụ yêu mà nói, là hoàn toàn kém xa. Mà một mình hắn ta phải đối đầu với cả hai, thua thiệt là điều không sao tránh khỏi. Nhưng như thế, tên này vẫn là điên cùng đánh tới. Cảnh hòa dồn lực vào tay, tu khí vào toái nguyện huyết đào. Mạnh mẽ mà đánh ra một đòn, uy lực kinh người. Chấp lấy thời cơ yêu mà không chú ý đến, liền chém đứt một cánh tay của nó. Tiện thể xoay người, nhanh như cắt mà ra tiếp một đòn nữa. Đem phần thân của con thụ yêu còn lại, chém ra một đường, tạo thành thường tồn không nhỏ. Trong một khoảnh khắc, hắn ta đã tỏa sáng đổi lại cảnh hòa chỉ mới vừa tiếp đất, không biết từ đâu một cào cào tới, đem hắn trực tiếp đánh lùi về sau. chưa kịp định thần, con thụ yêu còn lại đã xuất hiện ngay trước mặt, giơ nắm đấm lên cao, mạnh mẽ mà đánh xuống, tốc độ cực nhanh, cảnh hòa khó bề phản ứng. theo phản xạ ngay lập tức đưa toái nguyệt huyết đao đỡ lấy, mặt đất rơi chân hata đều vỡ thành từng mảnh vụn. vết thương trên người thụ yêu ban nãy trong giây lát nó đã hồi phục hoàn toàn, không chút tổn hại. cánh tay bị chém đứt kia cũng đã mọc lại không khác gì ban đầu. thậm chí cảm giác rằng khí tức của hai yêu bọn chúng còn là gia tăng không ít. cái gì? Phục hồi nhanh đến vậy sao? Chứng kiến một màn này, Cảnh Hòa mười phần kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn ta dồn lực mà đẩy cánh tay của Thụ Yêu ra. Bản thân liền lùi sâu về sau tránh né. Trung quy thực lực giữa hai bên, cách biệt vẫn là quá lớn. Còn tiếp tục đánh, đó chính là lấy trứng trọi đá, đem mạng mình ra mà bừa. Giờ, tránh đi trước vẫn hơn. Cảnh Hòa muốn bỏ chạy, nào đâu có dễ đến thế. Thụ Yêu đưa tay xuống đất, mặt đất liền phát sinh biến hóa. Mắt thấy, là vô số rễ cây hướng thẳng hắn ta là tới. Đến lúc nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hai chân của hắn đã bị rễ cây hoàn toàn quật chặt tiếp. Chuyện quái gì vậy, trước tình thế này, Cảnh Hòa không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã lấy lại bình tĩnh, tay cầm chặt vũ khí, từng nhát vung ra, chém đứt rễ cây dưới chân. Cú mai là phản ứng kịp thời, mới có thể tránh khỏi chói buộc của kẻ địch. Nếu không chỉ cần một giây nữa thôi, cái giá phải trả khó mà nói rõ. Cảnh Hòa giờ đây, dấu hiệu xuống sức càng là lộ rõ. hơi thở từng nhịp nặng nề, sắc mặt điệp nhạn. So với lúc nãy mà nói, là một trời một vực. Không quá ba chiêu, nhất định sẽ bại. Bây giờ cần nhất, chính là làm sao thoát khỏi hai con tụ yêu này không thì cái mạng nhỏ của hắn ta tùy thời đều có thể mất chết tiệt cái đám côn tiếp này còn khó đối phó hơn ta tưởng không lẽ lời chưa kịp dứt kẻ địch đã tiếp tục tấn công thủ yêu nhanh như chớp má tiếp cận vung nốt cao tới ra đòn dồn dập y đổ tiêu diệt con mồi. cảnh hoa thấy thế liền lùi người mà tránh nào ngờ chỉ vì một phút lơ là liền bị con yêu ma còn lại phục kích khóa chặt hai chân trước mặt là một quyền đánh tới dưới chân là dễ cây cuốn thân hắn ta hiện tại đã vô lực phản kháng là miếng mồi ngon của yêu ma chỉ biết dương mắt mà nhìn cái chết cực Ngay lúc này, một thân ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Không biết từ đâu bay tới, Kim Thương liền đem quyền ấy chặn lấy. Triệu Hải cùng với thụ yêu đỏ sức, không chút thua kém. Khí tức hai bên giao nhau, manh liệt không thôi. Hắn ta kịp thời cứu nguy, nhặt về cái mạng của Cảnh Hòa. Bụt, là người sao?" Sợ chết ta mất, Cảnh Hòa cất tiếng, được phen thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện đó để nói sau đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói tiếp." Triệu Hải đáp lời, một thân nghiêm túc hơn thường. Nói rồi, Triệu Hải đem thương chém lấy dễ cây dưới đất, một tay túm lấy Cảnh Hòa, lùi người về sau tránh lấy một quyền của đối thủ. Từ trong người lấy ra một viên phích lịch hỏa pháo, ném thẳng vào kẻ địch. Theo đó, là một tiếng nổ rền trời vang lên, khói lửa bị mù. Nhân cơ hội này, Triệu Hoài cùng với cảnh hòa ba chân bốn cẳng mà chạy. Động tính mà họ gây ra là không nhỏ, không biết sẽ thu hút bao nhiêu yêu ma theo âm thanh mà tới. Chuẩn đi trước, đó mới là thượng sách. Ở lại thêm một chút nữa thôi, muốn đi cũng đi không nổi nữa. Đã nói với ngươi rồi, âm thầm hành động thôi. Ngươi thì hay hời, không những náo loạn nơi đó mà còn là khua chiêng gõ trống. Đây là chơi bản thân sống đủ lâu rồi chứ gì? Triệu Hoài tiếng, nói lời cửa trách. Lại Tại ta hơn quá, nhưng mà vừa rồi, giết đã lắm. Người không biết đâu, cái cảm giác cảnh hòa chưa kịp nói hết lời, Triệu Mại đã vội cắt ngang. Cảnh hòa, giết chóc không phải là điều tốt. Ngươi còn trẻ, tương lai còn dài, con đường cần đi còn xa, đừng nên quá đắm chìm vào trong đó. Đừng để bản thân lạc lối trên chính con đường mà mình đã chọn. Hiểu chưa hả?" Triệu Mại trầm giọng mà nói, ánh mắt ấy sắc bén nhưng tựa hồ lại có chút ưu buồn. "Ta, ta biết rồi. Lần sau." "À, đừng không có lần sau nữa đâu." Giữ âm ban này cho đến tận giờ, Cảnh Hòa vẫn là cảm nhận một cách cực kỳ rõ ràng. Con dao đó, trả lại cho ta. Triệu Mai nói tiếp, nhưng không quên liếc nhìn đối phương một cái. Người có thể cho ta món vũ khí này hay không? Ta cảm thấy nó rất là thuận tay. Cảnh hòa đưa tay vẫy đầu, gượng cười mà đáp. Có được Toái Nguyên huyết đau, tự tin của hắn ta liền được gia tăng không ít. Vì đó mà muốn chiếm làm của riêng? Không được, thực lực của ngươi hiện tại không đủ mạnh, tâm trí thì thiếu kiên định. Nếu như lạm dụng nó, sẽ có ngày tự rước họa vào thân. Tốt nhất là tự mình trở nên mạnh hơn đi. Dù sao những thứ này cũng đều là ngoại lực, chỉ có bản thân cường đại mới là ăn chắc mà bền, lời này nói ra, Triệu Hoài mười phần nghiêm nghị. Vậy tiếp theo, chúng ta cần phải làm gì? Mặc dù không muốn nhưng cảnh hòa cũng còn cách nào khác, đành phải giao ra toái nguyện huyết đạo. Bốn gì muốn nhân cơ hội bọn nó suy yếu, ra tay kết sát. Như vậy, là chúng ta có 50 chiến thắng trong tay. Bây giờ xem ra, phải thay đổi kế sách mới được, Triệu Hoài trầm ngâm mà nói, một mặt suy tư. Hay là chúng ta, nghỉ ngơi một chút đi. Ta cảm thấy bản thân rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, cảnh hòa bất chợt lên tiếng, đôi phần đủ rũ. "Nghỉ ngơi, người của ta đây à? Chúng ta làm cái gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Chịu khó tí đi, làm một lần ăn cả đời. Người khác có muốn, cũng không được đâu." Triệu Hoài nhíu mày, ra sức suy nghĩ. "Ta cũng muốn lắm, nhưng mà cơ thể lại không cho phép. Bây giờ, ta lời chưa kịp dứt, Cảnh Hòa đã bất tỉnh nhân sự, ngã dập mặt xuống đất." Hừ. "Hoa, có cần phải làm như vậy không hả? Đêm còn dài, mà đã dừng cuộc chơi sớm thế sao?" Hắc Dực, "Để ta tự mình hành động vậy. Xem ra, khó nhằn rồi đây." Nhìn về một màn này, Triệu Hoài nhẹ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng bất giác lại mỉm cười đầy nghiêm hiểm, "Gọn người không thôi." Hết cách. Hắn ta đành bắt lấy cảnh hòa. Cả hai tư thế, mà biến mất trong màn đêm thăm thảm. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu, cho hay còn ở phía sau. Thời gian cấp bách, triệu hải cũng chỉ có thể tranh thủ từng chút một. Dù sao đêm tối, cũng tiện hành động hơn. Trường 334, vụ như chết trôi trường 334, vụ như chết trôi sáng hôm sau, cảnh hòa vẫn còn đang say rất nồng. Mặc cho mặt trời đã lo dạng từ lâu, soi sáng cả một khu rừng. Nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản hắn ta ngáy khò khò. Nắng à, tránh sang một bên là được rồi. Rõ à, cũng chẳng ăn thua gì. Yêu mà à căng à nha. Thoạt nhiên, một con rắn lớn lại bất ngờ xuất hiện, toàn thân bóng bẩy, sặc sỡ không thôi. Nó cứ trường như thế, hướng thẳng hắn ta mà tới, mùi ngon trước mắt, làm sao bỏ qua cho được? Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện ngon ăn đến thế. Con người ngu ngốc kia, ngoan ngoãn mà nằm trong bụng ta đi. Rắn lớn háo hức mà nói, ánh mắt không khỏi chờ mong. Người tốt nhất là nên đi chỗ khác mà kiếm ăn đi, không thì cái mạng của ngươi, khó mà giữ lấy đấy. Bất chợt, một âm thanh lạ vang lên. Là ai? Còn không mau cút ra đây, muốn tranh giành con mồi với ta, không dễ thế đâu. Nghe được lời đó gian lớn liền cảnh giác không thôi. Nể tính ngươi đã sinh ra linh trí, tu hành cũng không dễ dàng gì. Ta mới cảnh báo ngươi, còn nghe hay không thì tùy ngươi vậy. Sau gốc cây, một dáng vẻ yêu tiểu xuất hiện. Hoa, cô làm như vậy là chết ta rồi. Khó khăn lắm mới có thể dụ được một con yêu mà có linh chỉ đến. Cô thì hay rồi, lại nhúng tay vào chuyện của ta. Đây là muốn gây sự với ta à? Hồ sở, không biết từ bao giờ, Triệu Hải đã đứng ở một bên mà âm thầm quan sát lấy tất cả. Biết cả tên ta nữa à? Át hẳn ngươi và cô ta, quan hệ không tồi đây. Hồ sở nhìn về hắn ta nè giọng mà nói nhưng không kém phần sắc sảo. Chỉ là một con người nhỏ nhoi mà thôi, còn muốn giết được ta? Các ngươi cũng kinh thường ta quả đấy." Thoạt nhiên, rắn lớn xen ngang vào cuộc trò chuyện của yêu người bọn họ. "Ngươi còn không mau cúp đi, ta đã cho một mạng rồi, nhiều chuyện như thế làm gì? Hay là, muốn chôn thân ngay tại đây?" Triệu Hải liếc nhẹ về phía rắn lớn, ánh mắt ấy sắc lạnh như dao dọa cho nó được phen mất mật. "Tên con người kia." Ngươi rắn lớn run giọng, bất giác mà sinh ra một tia sợ hãi đối với hắn. "Cút." Triệu Hải hát lớn, liền đem nó trực tiếp đuổi đi. Sau đó, hắn ta lại đưa mắt nhìn về hồ sở giáng mẹ liền trở nên điềm đạm hơn nhưng bầu không khí giữa yêu người bọn họ lại có chút bất thường dù sao yêu đến có phân là địch hay bạn cảnh giác vẫn là điều tất yếu e hèm không biết cô đại giá quan lâm là có chuyện gì đây không phải chỉ là để ngăn ta giết yêu ma đâu nhỉ triệu hải mở lời ra sức thăm dò ta đến đây tất nhiên là có việc hồ nhã cô ta đâu rồi nói đến đây hồ sở quan tâm không ít nhưng biểu hiện bên ngoài lại là một mặt thờ ơ nhưng chút tâm ý của cô ta sớm đã bị triệu hải nhìn thấu cô ta ở đâu ta làm sao biết được và lại hình như ta nhớ không lầm Mối quan hệ giữa cô và cô ta dường như không được tốt cho lắm thì phải. Cô đây là muốn truy cùng diệt tận cô ta hay sao?" Hán ta nhẹ cười mà đáp, đôi phần trêu đùa. Không ngoài dự đoán, thảo nào khí tức của cô ta lại trở nên mỏng manh đến như thế. "Ngươi rốt cuộc đã làm gì cô ta rồi?" Bất chợt, Hồ Sở liền phát động khí của bản thân. Mặc dù không cường đại bằng yêu Ma cấp thống lĩnh nhưng cũng không thua kém là bao. "Ta cảnh báo cô này, xung quanh đây không thiếu cường giả nhân tộc. Cô muốn chết sớm một chút thì cứ tự nhiên mà làm, ta cũng không ngại làm đâu." Triệu Hải thản nhiên mà nói, không khỏi bất cợt. "Ngươi Hồ Nhã, cô ta đâu rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta nghe được lời đó? Hồ Sở cũng dần bình tĩnh hơn. Chậc chậc chậc, cô hỏi nhiều đến như thế làm gì? Dù sao hai người cũng là kẻ thù của nhau. Câu nghĩ ta sẽ tiết lộ thông tin của cô ta cho cô à? Trừ khi cô lấy một thông tin khác hữu ích đổi lấy. Không thì, cô cũng đừng mơ tới việc ta sẽ hé miệng nữa lời, vòng vo từ nãy cho tới giờ, đây mới là mục đích chính của Triệu Hải. Ngươi, hình như đã trúng phải mị không tâm hoan của cô ta thì phải. Không ngờ tới đấy, ngươi vậy mà lại còn giữ được sự tỉnh táo của bản thân xem như xưa nay hiếm có nhưng đừng có vì vậy mà lấy làm đắc ý cấm kỵ của tộc ta ngươi vẫn còn chưa hiểu hết đâu hồ sợ trước mắt với đối phương một cái yêu kiều nhưng không kém phần da tà lời vừa dứt triệu hải liền cảm thấy bất thường bầu không khí xung quanh liền trở nên thay đổi đến lạ ngập tràn cánh hoa tươi trong làn gió đưa một thân ảnh tuyệt hảo xuất hiện cảnh sắc đã đẹp cô ta càng là đẹp hơn bội phần áo chỉ đến năng bay tung bay cho gió thân hình tuyệt sắc ấy đúng là không gì sánh bằng nơi đây so với cô ta mà nói chỉ xứng đáng làm nền hoa, hoa áo ào, còn có trò này nữa à Phúc lợi sao? Hình như có gì đó cấn cấn thì phải. Hắn ta chăm chú mà nhìn, ánh mắt không rời, nhưng vẫn giữ cho bản thân một chút lý trí còn xuất lại. Thiếu niên, có muốn cùng ta vui lừa một chút không? Cô ta đột nhiên lên tiếng, huyến hoặc lòng người, ngọt nào đến tận răng. Cái này đã, nhưng mà cô không được xứng cho lắm thì phải. Trong giây lát, thái độ của hắn ta lập tức thay đổi, chỉ có như vậy mà muốn mê hoặc được ta. Cô đây là xem thường ta quá rồi đấy. Phá, triệu hoài đưa tay nâng mặt đối phương, lạnh giọng mà nói. Chớp mắt, hắn ta đã trở lại hiện thực. Nhìn về xung quanh. Mọi thứ vẫn là như cũ. Trải qua một màn vừa rồi, Triệu Hoài không chút bận tâm. Ánh mắt nhìn về cô ta, chẳng còn cảnh giác như phút ban đầu. Thay vào đó, là sự điểm nhiên như thường. Nhanh như vậy sao? Xem ra, ta đã có chút coi thường ngươi rồi, hay là do thực lực của ta giảm sút quá nhiều? Nhưng dù như thế, thiên nô buộc nhà ngươi cũng không tệ lắm. Sau này, dáng mà hầu hạ chủ nhân cho tốt, ít nhất cô ta sẽ không bạc đãi ngươi, hồ sở cất tiếng tán thưởng không ít. Ta cảm thấy, cô hình như là thông minh hơn cô ta thì phải. Nhưng những người thông minh như này, sống không lâu đâu triệu hải cũng chẳng chịu em cạnh, lập tức đáp trả, không nói với ngươi nữa, thay ta bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Nếu như cô ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ hỏi tội ngươi. sáng đây nói cho ngươi biết, phía nam cách nơi này 300 m. sẽ có đồ tốt dành cho ngươi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. tự mình lo liệu lấy đi, đó coi như là món quà ta dành tặng cho ngươi vậy. nói rồi, hồ sở cũng theo đó rời đi. làn da thức tha trong gió, xinh đẹp tuyệt trần. trật trật, không hổ danh là hồ tộc, đều mê người đến vậy. xem tí là không giữ thân được rồi, cũng ai là tâm trí ta vớ vẩn. Hạt dự, nhưng mà tiếc quá, Triệu Hoài than ngắn thở dài, còn là có chút hụt hẫng, lại đưa mắt nhìn về cảnh hòa, tên đó ngủ cứ như là chết trôi vậy. Triệu Hoài nhẹ lắc đầu ngán ngấm, bất giác mà thở dài một hơi. Xem ra muốn thắng vụ cá cược lần này, vẫn là không tránh khỏi khó khăn. Dù sao dễ quá thì nó lại mất vui. Dậy đi, còn đi làm chuyện lớn nữa. Ngủ như thế là đủ rồi, còn ngủ nữa thì được rất thiên thu luôn đấy, Triệu Hoài lớn tiếng mà nói, tiện thể mà đưa chân đạp tên đó bài cái. Chương 335, cái tội trên hàng chương 335, cái tội trên hàng trong giấc mơ. Cảnh Hòa nhớ lại lần tỏ tình trước đó của bản thân, vẫn là như cũ, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Mỹ Hạ. Bầu không khí thì ngượng ngùng nhưng lại đằm thắm đến lạ. Hắn ta bày ra dáng vẻ thâm tình, tràn đầy chịu mến mà nói: "bé có đồng ý? Làm người yêu anh không? Ta đồng ý. Bỉnh Hạ ôm trầm lấy hắn ta, vui mừng mà đáp: "Thật không? Nghe được lời này, Cảnh Hòa còn là có chút lỡ ngàng. Thật, thật thế quái nào được? Hả? Trong giây lát, Cảnh Hòa như là từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục vậy. Dậy, lệ lên. Còn đi làm công chuyện nữa, đủ như thế là đủ rồi. Lao độc là vinh quang, đừng có mà ngày nữa. Giữa lúc này, lại có âm thanh quen thuộc không ngừng vang lên, trực tiếp kéo cảnh hòa từ trong cơn mê trở về hiện thực. Hắn ta mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn về xung quanh một lượt, vẫn là vẻ mặt ngáo ngơ ấy, khó mà hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng bất giác, nước mắt lại tuôn rơi, nỗi đau trong tim khó lòng nguôi ngoai. A a a vì sao chứ? Sao không để ta mơ thêm một chút nữa? Cho dù nó có là giả đi chăng nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện mà. Cảnh hòa ôm chầm lấy chân triệu hoài, một hơi khóc lớn. Mẹ nó, ngươi phát điên cái gì vậy? mau vùng chân ta ra. người mới đẩy, đừng có mà cản đấy. nhìn về một màn này, triệu hải khó tránh khỏi sợ hãi. hai người bọn họ cứ thế mà dây dưa kéo dài. mãi một lúc lâu sau, cảnh hòa mới dần ổn định lại. cảm giác thất tình này, đâu phải là ai cũng hiểu được. nhưng mà đừng lo, hắn ta sớm đã quen với việc này rồi. chỉ cần giải bày tâm trạng là mọi việc đâu lại vào đấy. Khóc đủ chưa? đủ rồi thì chúng ta đi thôi, còn có việc cần phải làm nữa. triệu hải thờ ơ mà nói, không chút bận tâm. người sao lại không an ủi ta lấy một lời vậy? vô tâm đến thế là cùng, cảnh hòa bất tức mà lên tiếng. Không khỏi hấn dối. An ủi. Người nói cái quái gì vậy? Đàn ông chúng ta, sướng sao? Đều là tự mình vượt qua cả đấy, đừng có mà trông chờ vào người khác. Khóc xong chưa? Xong rồi thì đi thôi, nói rồi, Triệu Hải xoay người rời đi. Để lại đối phương ngồi đó, ngâm nghĩ hồi lâu. Vậy, chờ ta với, thấy vậy, Cảnh Hòa cũng vội lật đật theo sau. Theo như lời hồ sở nói, Triệu Hải cùng với Cảnh Hòa liền đi đến phía nam cách bọn họ 300M. Dù sao cũng phải thử xem đã, biết đâu lại có đồ tốt. Nhưng mà trên đời, làm gì có chuyện dễ ăn đến thế? đập vào mắt hai người bọn họ là biển người mênh ông đông như con nguyên. Hoa, tưởng thế nào hóa ra là thế này. Nhắm ăn không được mới nhường lại cho ta. Ta còn tưởng cô có lòng tốt nữa chứ, ai mà ngờ. Hạn dự vẫn là tự thân vận động tranh cấp với người ta, nhìn về một màn trước mặt triệu hải bất giác mà bung lợi cảm thán. Bực, người lầm bầm gì thế? Mà chuyện gì thế kia? Sao nơi đây lại tập trung nhiều người vậy? Cảnh hòa đôi phần ngơ ngác, khó mà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ta cũng không biết nữa, chia nhau ra hành động đi. Tự mình thu thập thông tin, rồi tập hợp lại bàn kế sách sau đi, lời vừa dứt, triệu hải đã bắt đầu hành động. rất nhanh, hắn ta đã hòa vào dòng người. cảnh hòa bên này cũng bắt chước làm theo. chỉ là hắn ta, hình như là không biết phải làm sao mới phải. dù gì cũng là lần đầu nên còn bỡ nữa, khó tránh khỏi khó khăn. nhưng như thế, cũng không làm lung lay quyết tâm của hắn. cho hỏi là có chuyện gì vậy? nói cho ta biết mới, có được không? cảnh hòa hồi lâu mới chen chúc vào được đám đông, liền ra sức dò hỏi. người là ai thế? chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. thôi tránh qua một bên đi, cho người ta làm việc nữa, đổi lại là đối phương đưa tay xua đuổi. Ngươi, hey, có gì thì từ từ nói. Sao lại động tay chân? Người anh em này, có chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe với, Cảnh hòa xoay người, tìm một đối tượng khác thăm dò. Ta thấy hắn nói đúng đấy, ngươi đi chỗ khác mà hỏi đi. Chỗ này chật quá rồi, không chứa nổi người nữa đâu. Nói rồi, bọn họ liền tiện tay mà đẩy cảnh hòa lùi ra xa. Hoa, wow, có lộn không vậy? Muốn đuổi ta đi, không dễ thế đâu. Mặc kệ tất cả, cảnh hòa một lần nữa lao vào. Quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu, hắn ta không sao chèn chân vào được nữa. Đã vậy, động tính gây ra là không nhỏ thành công thu hút sự thù địch của mọi người xung quanh ta thấy ngươi đây là muốn phá đám thì phải, đánh nó, ngay lập tức, họ liền giáo huấn cho Cảnh Hòa một trận như tử. Hội đồng mà đánh thì thứ gì mà chịu cho nổi, hắn ta cũng chỉ có thể ôm mình chịu trận. Một bên khác, Triệu Hoài nhìn về cảnh vật xung quanh, mơ hồ cảm thấy đôi phần quen thuộc nhưng tạm thời lại không nhớ rõ đây là nơi nào. Hiện tại cũng chỉ đánh thám tính một lượng, nắm bắt tình hình. Chỉ có như vậy mới tiện cho hành động về sau. Khu Khưu, người anh em này, cho hỏi Triệu Hoài mở lời, nhưng nổi lại là một gáo nước thẳng mặt, hỏi hỏi cái cửa cửa, đi chỗ khác chơi, hắn ta chưa kịp dứt lời đối phương đã đội các nang. hoa làm gì có thế. không biết nơi này có chuyện gì mà náo như vậy. vừa nói triệu hải vừa nhét vào tay đối phương vài viên giữ nguyên. đây thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, ta đành miễn cưỡng nói cho ngươi nghe vài thông tin mật. nơi đây nghe đồn một chút nữa thôi sẽ có bảo vật xuất thế. còn cụ thể như nào thì ta không rõ. phải xem ở ngươi có may mắn hay không đã. đối phương liếc nhìn hắn ta một cái, hài lòng mà nhận lấy chút tâm ý này. thế là thông tin mật dữ chưa. ngươi có lẽ còn quên gì đó thì phải. nói rồi triệu hải vẫn là như cũ nhất cho đối phương vài viên dưỡng nguyên nữa. đây, xem trí nhớ của ta kìa. tầm một giờ trước, nơi đây bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh, khí tức phát ra, còn là mang hơi thở của sinh mệnh chi lực. é e là bảo vật lần này, phải liệt vào hàng hiếm có. người tranh nhau không ít, kẻ mạnh càng là vô số. thấy bên kia không? toàn là thiên kiêu không đấy. chúng ta ấy mà, không được tí cặn là ngon rồi. đồ tốt, nào đâu có tới luận đối phương nói tiếp, đôi phần ưu đã. triệu hoài đưa mắt nhìn tới, lại thấy được những bóng dáng quen thuộc. nào là gia kiệt, mỹ duyên, thủy như, thiên tài của học viện long cơ cũng có. Văn Thành, Thanh Đạt, Nhược Tuyết, xem ra lần tranh đoạt này khó nhằn rồi đây. Trợ trợ, đấy là ngươi thôi, còn ta ấy hả? Là ngon hay dỡ cũng đều hết, bỏ nó bừa lắm. Triệu Hoài nhẹ cười, một mặt gian tả lộ rõ. Nhìn ngươi sao quen quen thế nhở? Hình như là rất giống cái tên khốn nạn Triệu Hoài, chuyên đi lừa người hại bạn. Người gặp người ghét, ma gặp ma hận, yêu gặp yêu kinh, là cặn bã trong cặn bã, cung cực của sự xấu xa. Có thể nói là trăm năm trước không ai sánh bằng, ngàn năm sau không ai đổi kịp. Là hạng tiểu nhân xưa nay đều có, đối phương một hơi mắng ngỏ, cam vẫn không tôi "Khoan, ta nhớ không lầm, giữa ta và ngươi đây là lần đầu gặp mặt thì phải. Cũng đâu có thủ hàn gì, có cần phải nói như vậy không hả? Ngươi có biết, tim ta đau lắm không?" Đồ khốn, Triệu Hải bày ra dáng vẻ vô tội, buông lời chất vấn. Chương 336, Thanh đản, gặp lại hồ sơ chương 336, Thanh đản, gặp lại hồ sơ một bên khác, gia kết cùng với Mỹ Duyên, sau một thời gian dài săn giết, thành quả thu được cũng tính là không tệ. Nhận thấy nơi đây có bảo vật xuất thế, liền thuận tiện mà ghé xem. Dù sao với thực lực của hai người bọn họ, còn sợ là tranh đoạt không được hay sao? chúng ta chờ lâu đến vậy, lại không có động tĩnh gì. ngươi nói xem, có phải là rất phí thời gian không hả? bị Duyên cất tiếng, nghiêm giọng mà nói. gấp gì chứ, đợi thêm một chút nữa xem sao. biết đâu, chúng ta có được thành quả ngoài mong đợi thì sao? Gia Kiệt bình thản mà đáp, không chút bận tâm. ta chỉ là lo cho ngươi thôi, tốn công phí sức ở đây, lỡ như không đạt được gì. đến lúc đó, ngươi sẽ thua thiệt không ít. đồng nghĩa với việc rủi ro sẽ tăng lên đáng kể, đừng để bản thân phải nhận lấy thất bại đấy. Mỹ Duyên nói lời khuyên can, mặt không biến sắc. thất bại? đùa hả? Gia Kiệt ta, đời nào lại thất bại? cô cứ yên tâm đi, chiến thắng là trong tâm tay. chỉ là chút mưu hèn kế bẩn, lẽ nào ta lại thua sao? chuyện cười ta nghe nhiều rồi, nhưng chuyện như này vẫn là lần đầu nghe thấy. gia kiệt nhẹ cười, nhưng lại tràn đầy tự tin mà đáp. tự tin là tốt nhưng tự tin thái quá thì rất dễ trên đấy. người đó, tốt nhất là cẩn thận một chút. ta không muốn, phải thua tên khốn ấy thêm một lần nào nữa đâu. lời này nói ra, mỹ duyên còn là phản phát sự căm hận. xem ra là thù hằn trước đây, vẫn còn chưa phai nhòa. bảo vật mà bọn họ đang nhắm tới, chính là một bút hoa trắng. nằm yên giữa khu rừng, tinh khiết nhưng không kém phần mê hoặc lòng người xung quanh là một màn xương mở ảo, càng làm cho nó thêm phần huyền diệu. Khí tức tỏa ra, là mười phần tinh thần, khiến cho ai nấy cũng đều muốn ngự chiếm. Cái này, sao nhìn quen quen thế nhở? Thừng, hình như là. Chậm chậm chậm, không phải chứ, nhìn về vật đó hồi lâu, triệu hải mơ hồ nhớ lại chuyện xưa. Bụt, a a a, đau quá, bất thình lình, cảnh hòa xuất hiện trước mặt hắn ta. Thương tích đầy mình, hai mắt bầm tím, trông đáng thương vô cùng. Hoa, ngươi làm cái trò gì thế? Sao lại ra nông nổi này? Ngoài ta ra, còn có kẻ cả gan dám đánh ngươi nữa à? Chán sống rồi sao? xem đi là triệu Hoài không nhịn được cười phải giận lòng lắm mới có thể kiềm chế được là đám người đó bọn họ không nói cho ta biết có chuyện gì thì thôi đi lại còn ra tay đánh người nữa đúng là không có nhân tính mà đều là con người với nhau tại sao lại ra tay nặng như vậy chứ người giúp ta đòi lại công đạo đi cảnh hòa đưa tay chỉ về đám người ban nãy vỡ mà nói hạt dĩ có chút chuyện cũng làm không xong nữa sau này ra đời làm gì ăn đây ta là ta lo cho tương lai của ngươi làm đấy cứ tiểu này hoài đúng là không khá lên nổi mà triệu Hoài thở dài một hơi ôm mặt đầy ngao ngán nhưng thật chất là đang che giấu nụ cười đằng sau đó. bọn họ ỷ đông nhất yếu, đánh hội đồng ta thì có gì hay chứ? Nếu như ta có thực lực sớm đã đáp trả rồi, không trở thành cái dáng vẻ này đâu. Cảnh Hoa mạnh miệng mà nói, khí thế dâng tràn. Ngươi cũng đã nói hai chữ nếu như, thì tại sao lại không biến nó trở thành hiện thực đi? Tương lai của ngươi ra sao, đều vì hôm nay mà định đoạt. Nỗ lực, phấn đấu, cứ làm hết mình đi. Để ngày sau, không còn phải hối hận, không còn bị người ta ức hiếp nữa. Cố lên, ta tin ở ngươi. Triệu Hải vô vai đối phương, nói lời khích lệ đột người hoa và cảnh hòa ôm chầm lấy hắn cảm xúc vỡ bả cố lên ta tin ở ngươi nhà ngươi đồ tốt còn nhiều lắm cố mà lấy hết đem cho ta ngươi mà không mạnh lên ta đến cái nhị cũng không có suy cho cùng đây mới là ý đồ thật sự của triệu hải đang lúc hai người bọn họ tình thương miên thương thì bông hoa trắng bên này cũng phát sinh biến đổi khí tức tỏ ra càng là bội phần mãnh liệt thấy vậy triệu hải liền gạt phăng cảnh hòa qua một bên mà tập trung vào chuyện chính sắp nợ rồi sao xem ra ta đến cũng đúng lúc lắm đi thôi kiếm chỗ nào quan sát tình hình mới được. Triệu Hoài lùi bước về sau, xoay người mà rời đi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Chúng ta không phải nên lập tức hành động mới phải sao? Sao lại tìm nơi ẩn nấp? Nghe được lời đó, Cảnh Hòa không khỏi nghi hoặc. Người thì biết gì chứ, giờ mà ra đó, khác gì lấy một chọi một đống? Đợi kẻ nào lấy được thì chúng ta đi cướp lại của hắn là được rồi. Cần gì phải vất vả mà tranh chúc, tranh giành với bọn họ làm chi cho bận? Triệu Hoài nhẹ cười, một mặt gian tà lộ rõ. Làm như vậy, hình như không được tốt cho lắm thì phải. Nó dù sao cũng là công sức của người ta, chúng ta trực tiếp cướp đoạt như thế, không được tốt lắm đâu, cảnh hòa bất giác mà nhớ mày, lương tâm không cho phép hắn ta làm điều trái với đạo đức. Hạt, dự, làm người thì đừng quá lương thiện, nếu không người chịu thiệt, không người thì ai? Nhưng cũng đừng quá dã ác, nghiệp nó quật thì lại chết. cứ tùy tâm mà làm, không hổ thẹn với lòng là được. Nói rồi, triệu hải cũng theo đó mà biến mất. An cướp mà không hổ thẹn với lòng, đây là lần đầu ta nghe thấy đấy, trên đời này đúng là loại chuyện cũng có thể xảy ra cho được. khoan đã, người chờ ta với, ngay tức thì, cảnh hòa liền ra sức mà đuổi theo sau. bên này, mắt thấy bông hoa trắng sắp nở, ai nấy cũng đều hào hứng bảo vật xuất thế, khó mà cưỡng lại. Bọn họ như con thù đói, trực chờ con mồi. Nhưng đáng tiếc, người thì đông mà bảo vật chỉ có một. Rơi vào tay ai là cả một vấn đề. Người gấp gì chứ, có tới lượt chúng ta đâu." Một học viên bình thường lên tiếng, "Dù sao kết quả này cũng không nằm ngoài dữ liệu. Không ít thì nhiều, cũng phải có một chút chứ." Đối phương hồn nhiên mà nói, mong chờ không ít. "Một chút." Mong là vậy, tên đó trầm giọng mà đáp, vẻ mặt còn là có chút vô cảm. Một bên khác, Văn Thành, Thanh Đạt cũng đã vào tư thế chuẩn bị. Mặc dù không hợp tác với nhau, nhưng mà họ hiểu rõ muốn lấy được món bảo vật đó cũng không phải việc dễ dàng gì. Không những để phòng người ngoài mà ngay cả người nhà cũng phải để phòng nốt. Hạt đông đến thế cơ à? Xem ra khó ăn rồi đây. Tới đâu thì hay tới đó vậy. Thanh ngả thở dài một hơi, nhưng ánh mắt thì lại không quên chăm chú quan sát. Vậy có cần ta giúp ngươi một tay hay không hả? Bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên, khiến cho hắn ta phải sợn cả tóc gáy. Quay đầu nhìn lại, chính là bóng dáng người xưa. Không phải gọi là yêu xưa mới đúng. Không biết từ bao giờ, hồ sở đã xuất hiện ngay sau lưng hắn ta. Là cụ à? Cô lại cả gan xuất hiện tại đây, không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Nhìn về đối phương, Thanh Đạt không khỏi kinh ngạc. Nhưng sâu bên trong, là cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Sao? Người đây là quan tâm ta à? Hay là không muốn nhìn thấy ta? Dù sao cũng từng trải qua một đêm man động, có cần phải vô tình thế không? Tặc nhiên, Hồ Sở đã ở bên cạnh Thanh Đạt, thổi nhẹ vào tai hắn ta. Dáng vẻ hiện tại, phải nói là mê hoặc lòng người không thôi. Chương 337, Hoa Bạch Dương Tử chương 337, Hoa Bạch Dương Tử Thanh Đạt một lần nữa gặp lại Hồ Sở, ký ức xưa bỗng chốc của về. Nhớ lại bản thân đã từng chịu thiệt trong tay cô ta như thế nào, trong lòng bất giác mà sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng hiện tại, cần nhất vẫn là đối mặt bình tĩnh. Không thì cảnh tượng ngày xưa bất kỳ lúc nào cũng có thể lập lại. Cô đây là xem ta như trò đùa hả? Chơi như thế đủ rồi, có gì thì nói. Ta không có thời gian mà dây dưa với cô đâu, đối diện là sự mê hoặc không ngừng của đối phương, cảnh hòa lại điển nhiên như không. Mà nó, đừng có mà làm như vậy nữa, ta sắp chịu không nổi rồi đây. Bình tĩnh lại nào, không động tâm là không động tâm. Ngoài mặt điềm tĩnh là thế, nhưng hắn sớm đã kiểm lòng không được mắt thì láo liên nhìn trộn, bất giác mà nuốt một ngụm nước bọt thật to. Có cần lạnh lùng thế không? Ta không phải đến đây là để giúp ngươi đó sao? Hồ Sở đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn ta, càng làm mê hoặc là người. Có gì thì nói là được rồi, không cần phải động tay động chân thế này đâu. Cô đấy, không hại ta đã là tốt lắm rồi. ở đó mà rút, Cảnh Hoa hất tay đối phương ra, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi lo nhịp. Phũ phàng vào đấy, nếu như ngươi không cần thì ta đánh giúp người khác vậy. Mặc dù cái tên kia nói chuyện có chút khó nghe nhưng mà so với ngươi, thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Hợp tác với hắn, xem như cũng không tệ. Hồ Sở nói tiếp, dáng vẻ bị khuất không ít. Cái tên kia mà cô nói, không phải là Triệu Hoài đấy chứ? Nghe được lời đó, Cảnh Hòa mặt còn là đôi phần biến sắc. Hình như là vậy thì phải, ta cũng không biết nữa. Dù sao ngươi cũng không hoan nên ta, ta cần gì phải ở đây mà chịu sự ghẻ lạnh. Đàn ông các ngươi, đúng là tệ bạc mà. Không biết thương hoa tiếp ngọc gì cả, đáng đời sống cô độc đến đến giả." Hồ Sở chê trách mà nói, nhưng không kém phần kiêu diễm. Nói rồi, cô ta xoay người ý định rời đi. Khoan đã, cô mà hợp tác với hắn, nhất định sẽ thu lợi. Cái tên đó, khốn nạn lắm. Chi bằng Hợp tác với ta đi, bất trận. Thanh đạt nói lời căng ngăn. Ồ, không phải là ban nãy ngươi còn nghi ngờ ta sao? Giờ lại muốn hợp tác, đây là ý gì vậy? Hồ Sở nhẹ cười, ra sức che bừa. Ta, ta trước tình thế này, cảnh hòa khó mà nói rõ thành lời. Đang lúc yêu người bọn họ thâm tình, cũng là lúc đông hoa trắng tiên nở. Mùi hương tỏa ra, nào nạt không thôi. Khiến cho ai nấy cũng đều bị mê hoặc. Vươn tay với lấy, nhưng lại chẳng thể nào với tới. Mọi người xung quanh đều như kẻ mất hồn, bất chấp tất cả mà tiếp cận lấy nó. Bọn họ bị làm sao thế? chứng kiến một màn này. Thanh ngạc mười phần nghi hoặc, xem ra là dính phải huyền thuật của hoa nhỏ rồi. Ngươi lấy, hành động cho cẩn thận vào, không thì kết cục cũng không khác họ là bao đâu, Hồ Sở nói lời nhắc nhở, thiện ý không ít. Bảo vật này còn thể huyễn hoặc người khác nữa à? Nghe được lời ấy, thanh đặt bất giác mài nhăn mặt. Đúng vậy, hoa bạch dương tử, trông thì thanh khiết tinh thuần nhưng lại mang đến chết chóc khó mà diễn tả thành lời. Người mà không cẩn thận đều bị huyễn hoặc cho tới chết, bị rút cạn sinh lực, lấy đó làm chất dinh dưỡng. Nhưng đổi lại, nó là một trong những bảo vật có giá trị sinh mệnh lực rất cao. Thứ này, có tiền chưa chắc đã mua được. Kẻ nào lấy được nó, phải nói là phước lớn mạng lớn." Hồ Sở Bình Thản mà nói, nhưng ánh mắt thì lại chăm chú quan sát tình hình xung quanh. "Sao lại nói là phước lớn mạng lớn? Có nhầm lẫn gì không đấy? Càng nghe, Thanh Đạt càng được phen hoa mang. Nói cho ngươi biết, xung quanh đây ít nhất có 5 tên siêu điệt giả. Muốn lấy được món đồ này trước mặt bọn họ, e là khó khăn không ít." "Nếu như không muốn nói là phải đổ máu, dựa vào thực lực của ngươi, ta cảm thấy hợp tác với tên kia vẫn là tốt hơn." Hồ Sở nói tiếp, âm thầm khiêu khích đối phương. "Cô nói gì thế? Ta mà thua ăn sao? Cho dù có thua cũng chỉ là chút ít." Cô muốn nói chứ gì? Ta lấy cho cô xem." Thanh đạt mạnh miệng mà nói, khí thế dâng tràn. "Mong là ngươi nói được làm được. Tất nhiên, ta sẽ không thiếu phần thưởng dành cho ngươi." Hồ Sở nháy mắt với hắn ta, đôi phần yêu kiểu. Trở lại với tranh đoạt bên này, sau khi Hoa Bạch Dương từ nợ, đã khiến cho thần trí của một số người rơi vào hào cảnh. Bọn họ trầm luân không lối thoát, si mê trong vọng tưởng, khát vọng càng cao, ảo mộng càng chân thật, càng khiến cho con người ta khó mà thoát khỏi sự mênh hoặc trong đó. Mỹ nhân, kha kha, ta tới đây. Vàng bạc châu báu, ha ha, ta giàu to rồi." Danh khí thánh khí, hoa hoa, đều là bảo vật cả đấy. còn không mau cúi đầu trước ta, mấy cái tên thiên tiêu chó chết kia. ai nấy, cũng đều mãn nguyện trong giấc mộng của mình. đổi lại, một số người có ý chí kiên định, có thể kháng cự lại mộng tưởng tươi này đó. nhưng tình hình hiện tại, cũng không được khả quan cho lắm. toàn thân tựa hồ vô lực, muốn tiếp cận nó, mỗi bước di chuyển đều là vô cùng khó khăn. mẹ kiếp, món bảo vật này cũng quá là khó lấy rồi đó. bảo vật mà dễ lấy thì đâu tới phiên chúng ta. cố lên đi, mong là được tí cạn, không thì huởng công chuyến này rồi. sau bao nỗ lực. Minh tự cuối cùng cũng thành công tiếp cận hoa bạch dương tử, định đưa tay bắt lấy, thì bất chợt hai cái cây bên cạnh liền tung quyền đánh tới. Hóa ra bọn chúng là thụ yêu hóa thân, cây cận mục đích chính là bảo vệ lấy món bảo vật linh thiêng này. Cái gì, một màn này, phải nói là quá đôi bất ngờ. Dính phải hai quyền, Minh tự trực tiếp bị đánh lùi sâu về sau, miệng còn nôn ra không ít là máu tươi, dáng vẻ còn là có chút thảng hại. Ai đây chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi dùng mình một phen. Không ngờ tới, khó khăn giờ đây mới thực sự bắt đầu. Có luận không vậy, còn có yêu ma bảo vệ. Đây cũng hiếp người quá đáng rồi đấy, một học viên bất bình lên tiếng, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Muốn không chút khó khăn mà lấy được bảo vật, nào đâu có chuyện đơn giản đến thế. Đối diện là hai thụ yêu thực lực cấp 4 đỉnh cấp, kèm theo đó là hiệu ứng khống chế của hoa bạch dương tử. Đối với những học viên này mà nói, muốn lấy được món bảo vật đó là môn trùng thử thách. Chỉ dựa vào hai yêu mà các ngươi mà muốn ngăn cản được ta, Đường Hỏng, minh tự hét lớn, một thân khí thế ngời ngời. Ngay lập tức, hắn ta một lần nữa xuống lên. Tay hóa thành quyền, mạnh mẽ mà đánh ra một đòn. Nội khí ngoại xuất, đánh thẳng vào người đối phương. Vì lực khó mà xem thường cho được, nhưng đáng tiếc, nó lại chẳng gây ra chút tổn hại nào cho thụ yêu. Cùng lắm, chỉ là vết sức ngoài da. Không lý nào cứng đến vậy sao? Vậy thì để ta, đánh nát các ngươi là được." Minh Tự nghiến răng mà nói, ánh mắt cương quyết không thôi. Xung quanh hắn ta, liền xuất hiện một luồng khí tức mãnh liệt, cảm giác mang đến còn là có chút áp bức. Thực lực trong giây lát, phải nói là gia tăng gấp bội phần. Chương 338, chưa chắc đã là ngư ông đắc lợi Trường 338, chưa chắc đã là ngư ông đắc lợi không nói nhiều lời, Minh Tự lập tức lao lên, dồn khí vào tay, Xuất ra một quyền. Quyền này, không chỉ mạnh mà còn nhanh. giáng thẳng vào người thụ yêu, đánh lui nó bước về sau. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, hắn ta liên tục ra đòn. Ý định, tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Thương thế gây ra là có đấy nhưng muốn diệt được nó. é e là bao nhiêu đây, là vẫn còn chưa thỏa. Phải mạnh hơn, nhanh hơn mới có thể xuyên qua lớp da dày của thụ yêu. Nhưng hắn ta chưa kịp đạt đến mức độ đó, nó đã ra đòn phản công. Thụ yêu bước một đường cào đến. Minh tự nhanh tay đỡ lấy, xoay người mà tung ra một ước đẩy lùi nó về sau, nhưng bàn chân lại chuyển đến cơn đau khó mà diễn tả thành lời. Khuôn mặt của hắn ta bất giác mài nhăn lại, không khỏi khó coi, cứng quá. Nhưng có cứng đi chăng, cũng không cứng bằng nắm đấm của ta. Minh tự hét lớn, một thân khí tức tỏa ra liền trở nên mạnh mẽ hơn. mắt thấy, khí của hắn ta tụ xung quanh đôi bàn tay liền hóa thành một đôi găng, trông không những ngầu mà còn là cứng cắt vô cùng. vừa dứt lời, Minh tự đã nhanh như cơn gió mà xuất hiện trước mặt kẻ địch. chớp mắt, một quyền đánh tới, theo sau đó là vô số quyền khác nhắm thẳng vào đầu đối phương mà đấm. Hắn ta càng đánh càng hăng, mỗi đòn đều là mạnh mẽ không thôi, uy lực kinh trời. Đánh đến mức, Thu yêu phải nghiêm mình chống đỡ. Nó bây giờ đã không còn khinh thường đối thủ như xưa, mà là nghiêm túc đối chiến, vung tay đáp trả. Nhưng đáng tiếc, đều bị hắn ta dễ dàng né tránh. Thậm chí còn vì phòng thủ hớ hênh mà nhận lấy thương tổn không đáng có. Tình hình trong phút chốc đã hoàn toàn đảo ngược, Minh Tự lại chiếm lấy lợi thế. Hắn ta ra đòn áp đảo, không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Chỉ có như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng mọi chuyện nào đâu có đơn giản như này. Con thủ yêu còn lại cũng bắt đầu nhập cuộc, nhằm cứu vãn thế cục hiện tại, không thì đồng loại sẽ bị người ta đánh chết mất. Nó lập tức thi triển kỹ năng, Dễ Quấn, đôi bàn tay liền hóa thành vô số rễ cây mà nhắm thẳng vào kẻ địch, ép cho hắn ta phải lùi người mà tránh. Minh tự cảm nhận nguy hiểm ở phía sau, dựa vào phản xạ mà tránh được một hiệp. Chưa kịp định thần, mắt thấy là vô số rễ cây hướng thẳng bản thân mà tới, lập tức xoay người sang một bên mà tránh. Thuận thế ra đòn, đánh nát đám rễ cây đó. Nhưng như thế là vẫn chưa kết thúc, rễ cây bất trận mà quấn lấy cánh tay hắn ta. Thấy vậy, Minh tự một đấm đánh tan Ngửa đầu nhìn lên, Tu yêu ban nay đã đứng trước mặt bản thân rồi. Không nói lời nào, liền vung bước mà cào lấy hắn ta. Chúng phải một đòn bất ngờ, Minh tự bị thương xem ra là không nhẹ. Giữa ngực, máu đã bắt đầu chảy, nhưng đổi lại vẻ mặt là không chút nhăn nhó, bình thản như thường. Đối với hắn ta mà nói, chút thương nhỏ nào đâu có ăn thua gì. Được lắm, tới đây, lời này nói ra, Minh tự một mặt nghiêm túc lộ rõ. Hắn ta giờ đây, phải nói là máu liều nhiều hơn máu não. Mặc cho đối phương thực lực ra sao, số lượng như nào, cũng bất chấp tất cả mà lao lên, ra sức mà giết. Quá khứ là con đó, Yêu ma cho dù có cường đại, Minh Tự cũng tiêu diệt cho bằng được, trả lại mối thù xưa. Hòa vũ Minh Quyền, Minh Tự nghiến răng mà nói, thi triển kỹ năng của bản thân. Nói rồi, Minh Tự tung ra vô số nắm đấm nhắm thẳng vào tụ yêu trước mặt mà đánh. Như vũ bão mưa tên, chút hận lên người kẻ địch. Kèm theo đó là hiệu ứng bút lửa, dự cháy mà mối đòn xuất ra. Mạnh hay không thì không biết nhưng được cái đẹp. Trước sự tấn công như vũ bão, Thuêu yêu nhận lấy là vô vàn sát thương. Trên người, bất giác mà bị cháy xém một phần, cơ thể bị tàn phá không ít, nếu còn tiếp tục én e là khó tránh khỏi thương vong nó lập tức buông tay phản công, đáng tiếc lại chẳng thay đổi được gì. thấy vậy, thủ yêu còn lại cũng ra đòn mà hỗ trợ, lại là những dễ tây cuốn người ấy, nhưng đều được hắn ta khéo léo tránh né. minh tự liền lợi dụng điểm này, dẫn dắt hướng tấn công của kẻ địch thành công chói lấy thủ yêu trước mặt. nhận thấy đây là thời cơ tốt, đối phương không thể tránh né, hắn ta ngay lập tức dồn khí mà đánh, một quyền như trời giáng nhắm thẳng vào đầu thủ yêu. khói lửa tung tóe, đây không khác gì một đòn chí mạng cả. mạnh thì có mạnh đấy, nhưng cũng chỉ đủ để gây choáng cho nó mà thôi. dù sao thực lực tương quan giữa hai bên cách biệt rất lớn cho dù minh tự có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng có lòng mà bù đắp. sơ cấp và đỉnh cấp vẫn là có sự khác biệt nhất định. không phải chỉ dựa vào chút năng lực này là có thể thu hẹp khoảng cách. nhưng như vậy, minh tự cũng không nụn trí. đối phương thiệt ba thì bản thân chỉ bảy, vẫn là điên cuồng đánh tới. mặc cho đôi bàn tay đã dần dì máu, cơ thể thấm mệnh, hắn quyết không bỏ cuộc, kiên trì đối chiến. một màn này, phải nói là ý chí hơn người. đương ký hóa hình. một tên chiến giả cấp 4 sơ cấp, sao lại có thể làm được? nhìn về cảnh tượng trước mắt, gia một bên không khỏi kinh ngạc. có gì bất thường à? Thiên tài trên đời này không thiếu, năng lực lại nhiều vô số kể. Đây, cũng chỉ là một trong số họ. Có điều là, không ngờ tới học viện Long Cơ, thiên tiêu lại nhiều đến như vậy. Ngoài cái tên khốn kia ra, tên này xem ra cũng không tệ, bị duyên tất tiếng. Nghiêm giọng mà nói, vậy thì càng tốt chứ sao? Bọn họ trai cỏ đánh nhau, chúng ta mới có thể làm ngư ông bất lợi. Dù sao muốn đối phó hai yêu ma kia, sẽ rất tốn công phí sức. Giờ có kẻ làm ma chết hay, nên vui mới phải. Gia Kiệt nhẹ cười, tâm tư lộ rõ. Đừng nên vui mừng quá sớm, món bảo vật này kẻ tranh đoạt không ít đâu chúng ta vẫn là nên cẩn thận thì hơn, Mỹ Duyên nói lời nhắc nhở, ánh mắt không quên cẩn thận quan sát tình hình hiện tại. Sợ gì chứ? Đã đến lúc, chúng ta ra tay rồi, Gia Kiệt để ngoài thai những lời nói đó, liền bắt đầu hành động. Người mắt thấy một màn này, Mỹ Duyên đúng là không biết nói gì hơn. Gia Kiệt nhanh như một tơn gió, cùng với khả năng điều khí của mình. Chút khó khăn nhỏ mà Hoa Bạch Dương tử gây ra, đối với hắn ta mà nói là chẳng ăn thua gì, không tốn chút công sức nào, đã thành công tiếp cận món bảo vật kia. Trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, hắn đưa tay chạm lấy nó. Bất chợt, Gia Kiệt lại rơi vào cảnh xung quanh là một màn hư vô bất tận, một màu trong suốt. giữa màn hư vô ấy, một thân ảnh dần hình thành. bóng dáng của đối phương còn là có chút quen thuộc, khiến cho sắc mặt của hắn ta phút chốc liền trở nên tối sầm lại. Xin chào, thân ảnh kia lộ diện, không ai khác chính là người quen cũ, Triệu Hoài. đây là đâu? sao ta lại ở đây? còn ngươi nữa, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? nhìn về cảnh tượng trước mặt, gia kiệt bất giác mà nhíu mày, nghi hoặc không thôi. đây là đâu không quan trọng, quan trọng là ngươi phải chết. nói rồi, không để đối phương kịp thời phản ứng, Triệu Hài ngay lập tức ra đòn tấn công chương 339, gia kiệt tạm lui, chờ đợi thời cơ chương 339, gia kiệt tạm lui, chờ đợi thời cơ Triệu Hoài không nói nhiều lời, tay cầm kim thương, một đường xuống tới. Một màn này, khiến cho gia kiệt đôi phần bất ngờ. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, đối phương đã xuất hiện ngay trước mặt, không còn cách nào khác, đành tạm thời ứng chiến. Ngay lập tức, Thường Thiên Tam Kích xuất hiện, cùng với kim thương của kẻ địch giao chiến, giữ âm chấn kinh cả mặt đất. Hai người bọn họ đều là dùng hết sức mà đánh, nhưng đây cũng chỉ mới là một màn thăm dò giữa cả hai mà thôi. Không đúng lắm thực lực này hình là có chút khác. chuyện quái gì thế? trước tình thế hiện tại, gia kiệt càng là hoài nghi không thôi. không để hắn ta nghĩ nhiều, đối phương đã tiếp tục giai đòn đánh đến. mỗi thương xuất ra, không chỉ nhanh mà còn là cực kỳ chính xác. chỉ cần lơ là một chút thôi, bản thân tùy thời đều có thể trả giá. điều này khiến cho gia kiệt phải nghiêm mình đối chiến, phát động tiên phú đặc thù của bản thân, âm thầm tiêu hao khí của kẻ địch. trận chiến của hai người bọn họ vẫn là như trước đây, kéo dài không dứt. chỉ có điều là lần này, kẻ có dấu hiệu kiệt quệ trước lại là gia kiệt. hơi thở từng nhịp nặng nề mũi kích đánh ra đã không còn mạnh mẽ như trước, không những vậy, tốc độ gia đòn cũng đã chậm lại không ít. nhìn về đối thủ, hắn ta vẫn là như cũ, không chút nào gọi là mệt mỏi, khí tức còn là cường đại hơn xưa. nhìn về một màn này, gia kiệt không khỏi nỡ ngàng. rõ ràng thiên phú đặc thù của bản thân đã được kích hoạt, tại sao lại như vậy? điều này khiến cho hắn ta vẻ mặt có phần khó coi. đã không còn cái dáng vẻ tự đắc như phút ban đầu. tới đây thôi, kết thúc rồi, triệu hồi rồi lực, một thương kinh người mà đánh tới. Thương ấy, không khác gì lôi phạt. trực tiếp đem gia kiệt nghiền nát dưới mũi thương không cho hắn ta bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Thương xuyên qua ngực, miệng luôn máu tươi. Trông, mười phần thê lương. Từ trước cho tới nay, đây có lẽ lần hắn thua thảm nhất. Sao lại? Ngươi. Không lý nào ta lại thua, đây không phải là hiện thực. Gia Kiệt run giọng mà nói, ánh mắt thất thần lộ rõ. Một chân quỳ xuống đất, đưa ta sở lấy vết thương. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn chưa tin được bản thân sẽ thua trong tay đối phương. Điều này là một đòn đã kích cực mạnh đối với Gia Kiệt. Một đời thiên tiêu, không lý nào lại trải qua kết cục như này. Ngươi thua rồi, ngoan ngoãn mà sửa vài tiếng nghe chơi biết đâu ta sẽ tha cho ngươi một mạng không thì chật chật ngươi phải chịu khổ rồi đây triệu hoài đặt thương lên cổ kẻ địch khinh thường mà cất tiếng ngươi ta có chết đi chăng nữa cũng không khuất phục ngươi có giỏi thì ra tay đi gia tộc ta còn đó nhất định sẽ báo thù cho ta gia kiệt lúc này mặc dù là thua nhưng một thân khí thế kiên cường vậy sao ta lại sợ quá cơ một thiên kiêu như ngươi lại bỏ mạng tại đây đúng là đáng tiếc mà triệu hoài liếc nhìn hắn ta một cái không chút nghệ năng vung thương chém xuống gia kiệt ngươi làm sao thế đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên Gia Kiệt từ từ mở mắt ra, thoát khỏi một cảnh. Sắc mặt kém đi thấy rõ, hơi thở từng nhịp gấp gáp. "Còn đâu, dáng vẻ uy phong của thường ngày." Đưa mắt nhìn tới, thì ra là Mỹ Duyên gọi bản thân dậy. Một màn vừa rồi, phải nói là kinh hoàng tột độ. "Ngươi làm sao vậy? Sao lại đứng đờ ra thế kia?" Mỹ Duyên nói tiếp, mười phần nghi hoặc. "Không sao cả, chỉ là vừa trải qua một cơn náo động." Không ngờ tới, thứ đồ này lại tà đến vậy. Xem ra, là ta đã quá sơ ý rồi, Gia Kiệt lên tiếng, vẻ mặt tiểu thụy đi không ít. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi." Mắt thấy tình hình hỗn ổn. Mỹ Duyên đành lựa chọn rút lui. Nhưng, bảo vật còn chưa về tay, nghe được lời ấy, Gia Kiệt bất giác mà như mày. Chịu khổ nhiều đến vậy, lẽ nào lại trong tay. Nhìn bộ dạng của người kia. Lẽ nào còn muốn tranh đoạt với kẻ khác nữa sao? Đến lúc đó, chúng ta chỉ có nước thua thiệt mà thôi. Ẩn đi trước, chờ đợi thời cơ mới là điều nên làm, lời này nói ra, Mỹ Duyên càng là bội phần nghiêm túc. Không còn cách nào khác, Gia Kiệt đánh nghe theo lời mà cô ta nói. Dù sao hiện tại, có lấy được món bảo vật này đi chăng nữa? Cũng khó lòng mà bảo vệ được nó trước móng vuốt của những kẻ còn lại đang ẩn mình. Lần bảo bảo này nào đâu có đơn giản như hắn ta nghĩ. Sau khi gia kiệt rời đi, liền có những kẻ không biết sống chết mà tiến tới gần. Không cần nghĩ cũng biết, kết cục cũng không khá khẩm hơn là bao. Chỉ có điều là, sức hút của món bảo vật này vẫn là quá lớn. Ai nấy cũng đều thèm khát không thôi. Dù gì thì món bảo vật liên quan đến sinh mệnh chí lực, xưa nay đều thấy. Sự hấp dẫn đó, có ai mà kiềm lòng cho được? Chỉ là tội cho mình tự, một mình phải đối chiến hai thụ yêu. Thực lực bốn dĩ đã cách biệt, số lượng lại hơn. Hắn ta cũng chỉ có thể dựa vào ý chí kiên định của bản thân, giao chiến đến cùng cảnh tượng phải nói là cực kỳ ác liệt. Bực, lúc nào chúng ta mới ra tay. đằng kia đánh nhau kinh quá kìa, ở đằng xa cảnh hòa bất chợt lên tiếng. gấp gì chứ, làm tí đi rồi tính tiếp. nói rồi triệu hải sẽ một cái đùi gà nướng mà đưa cho đối phương. con bản thân đang chịu thiệt mà ăn hết phần còn lại. đây là thành quả mà hắn ta có được trong giây phút ngồi chờ. hoa có luận không vậy? chia chắc thì đều đều chút chứ. người sao lại lấy phần hơn nhiều thế? nhìn về đùi gà trong tay cảnh hòa bất bình lộ rõ. ý kiến à? Có tin là ngươi đến ngay cả xương cũng không có mà gặp hay không hả? Ngươi mà so sánh với ta được sao? Hỏi thừa, Triệu Hoài làm lớn làm đáo, nào đâu nói lý lẽ. Cảnh Hoa ước nhưng lại chẳng thể làm được gì, đành ngấu nghiến đuổi gà trong tay cho bõ tức. Một bên khác, Văn Thành cùng với người của mình đã quan sát từ lâu. Sở dĩ chưa ra tay là vì thời cơ thích hợp chưa tới. Hắn ta như thú đói rình ngồi, trực chờ cái gọi là cơ hội. Ánh mắt chăm chú quan sát, không phút giây nào là dám lơ là. Anh, lúc nào chúng ta mới ra tay?" Thị Thu cất tiếng, đôi phần gấp gáp. Tiên Triệu kia còn chưa có dấu hiệu gì chúng ta đợi thêm một chút nữa đi dù sao cái tên đó mới là khó khăn thực sự mà chúng ta cần phải đối phó. văn Thành nhẹ giọng mà đáp nhưng tâm tư lại sâu lắng không thôi. Ta thực sự là muốn biết ngươi tại sao lại để phòng cái tên họ Triệu đó đến vậy. Đừng có nói là bị hắn ta chơi mấy vố rồi sợ đó nhé. Những chuyện đó ta đã nghe qua rồi. Có cần ta giúp ngươi đòi lại thể diện không hả? Một người từ trong bóng tối bước ra toàn thân đều là lấp lánh ánh kim, giọng điệu tràn đầy tự tin mà lên tiếng càng là khí thế hơn người. Không cần chuyện của ta để ta tự mình giải quyết. Ngươi đấy. Đợi đến khi chịu thiệt trong tay hắn ta, xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không đây?" Văn Thành nhìn về đối phương, nói lời trầm trọng. "Ta mà chịu thiệt trong tay hắn à? Ngươi thất bại trong tay cái tên đó, không đồng nghĩa với việc ta cũng vậy. Đừng có mà đánh đồng ta với ngươi, ngươi đây là đang xem thường ta đấy." Đối phương vẫn là như cũ, mười phần ngạo mạn. Nhưng cái khí chất này, không phải là ai cũng có." Chương 340, bắt đầu cho một màn tranh đoạt thực sự chương 340, bắt đầu cho một màn tranh đoạt thực sự trong vô vàn những học viên lao lên, tiếp cận hoa bạch dương tử. Hình như cùng với An Nhiên là hai người đang đứng gần nó nhất bảo vật trong tầm tay nhưng muốn lấy được nó là cả một vấn đề bởi vì tình hình hiện tại của cả hai cũng không được khả quan cho lắm từng bước di chuyển đều là vô cùng cực độc đưa tay bắt lấy lại càng là khó khăn gấp bội nhưng như thế cũng không thể cản bước được bọn họ hình như đưa tay bắt lấy cũng giống như gia kiệt trước đây ngay lập tức rơi vào hảo cảnh tự mình trải nghiệm Khung cảnh liền trở về cái ngày mà cô ta bị thương được triệu hoài cứu lấy nhưng tình huống thì được biến tấu cho phù hợp với hoàn cảnh không cần nghĩ cũng biết lần này hắn ta vẫn là vai phản diện mà cũng phải thôi cái tên đó có bao giờ làm người tốt được đâu Kha kha, ngoan sinh yêu của anh đâu rồi? Lại đây anh thương nào? Ông thanh vang vẳng bên tai, mười phần đê hèn, huỳnh như tức thì mở mắt ra, mắt thấy là khuôn mặt đê tiện của triệu hoại sát ngay mặt của bản thân. Điều này dọa cho cô ta được phen kinh hãi của độ. Không những như vậy, hắn ta còn lè lưỡi ra, liếm lấy liếm để. Trong tòm không chịu được, tên cún nhà ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau buông ta ra, huỳnh như hét lớn, tâm tình không khỏi hoảng loạn. Hét đi, Là đi, cô có kêu dắt cổ học đi chăng nữa, cũng chẳng ai tới cứu cô đâu. Ngoan ngoãn mà phục tùng ta đi biết đâu anh đây hài lòng sẽ tha cho cô một mạng đi sao triệu hải được nước lè tới nói lời cản bã bất chợt trên ngực của mình như liền truyền đến cơn đau khó mà diễn tả thành lời đưa mắt nhìn xuống vết thương trên ngực là vẫn còn đó thậm chí còn chảy ra cả máu tươi cơn đau này chân thật đến nổi nét mặt của cô ta bất giác mà nhăn nhó không thôi trước mặt là tên biến thái trên người là vết thương không rõ trong tình thế này hình như càng là hoang mang bội phần không để cô ta suy nghĩ nhiều triệu hải liên tục xoa xả xuống tới như thú đói bùa muồi không chút kiêng kệ ngươi buông ta ra cái tên cún này Ngươi có tin là chỉ một câu nói của ta thôi sẽ có người băng ngươi thành trăm mảnh hay không hả? Thùy Như hét lên trong tuyệt vọng, có kháng cự nhưng không đáng kể. Ta lại sợ quá cơ. Cô có ra khỏi nơi này hay không còn là một chuyện. Ở đó mà mạnh miệng, Triệu Hải bình thản mà đáp, chẳng hề bất tâm. Ngươi sớm đã biết ngươi là tên cầm thú, không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này. Ta cho dù có chết đi chăng nữa cũng không để ngươi được lợi. Lời này nói ra, Thùy Như mười phần kinh ngạc. Đối với ta mà nói, còn ấm là được rồi. Cô có sống hay không thì quan trọng gì chứ. Kha kha, Triệu nở ra nụ cười nhâm nhở tính người mất giận người người cái đồ khốn này nghe được lời đó huỳnh như như xét đánh ngang hay không ngờ tới bản thân đã liều đối phương còn liều hơn huỳnh như ra sức phản kháng nhưng tất cả cũng chỉ là con số không cái cảm giác tuyệt vọng ấy đang bao trùm lấy tâm trí của cô ta trong nỗi bất lực mới cảm thấy bản thân vô dụng đến giờ nào và hơn tất cả là sự hận thù đối với triệu hải được gia tăng đến mức cực điểm hiện thực mắt thấy mình như sau khi chạm vào hoa bạch dương tử không còn động đậy an nhiên liền cầm kiếm chém ra một đường trực tiếp đem món bảo vật đó cắt xuống Làn coi trắng cũng theo đó mà tan dần đi, cảm giác khó chịu toàn thân cũng đã không còn. ngay lập tức, những người rơi vào ảo tưởng của bản thân cũng đã hồi phục lại thần trí. ai nấy, dáng vẻ còn là có chút thẳng hại. huỳnh như cũng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, sát mặt không khỏi khát lạ. hơi thở từng nhịp gấp gáp, trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi. huỳnh như, cô không sao chứ? sao mặt lại đỏ thế kia? có chuyện gì à? an nhiên bất tiếng, khó mà hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. không, không sao. huỳnh như ấp úng mà đáp, còn cố tình xoay người mà tránh ánh mắt đối phương ta đã lấy được bảo vật rồi, các ngươi không cần phải tranh giành nữa. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Hình Như liền hét lớn. Nhưng mọi chuyện đâu có vì thế mà kết thúc. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu cho một màn tranh đoạt phía sau của bọn họ. Xin nhé, một cơn gió thổi qua, âm thanh bất chợt vang lên. Cái gì? Đâu rồi. Đến khi Hùng Như đưa mắt nhìn xuống, hoa bạch dương tử đã biến mất từ bao giờ. Dưới sự khiêu khích không ngừng của hồ sơ, Thanh Đạt đã nhịn không được mà bắt đầu hành động. Nhanh như chớp, bảo vật đã về tay. Theo đó là một đường chạy trốn, tránh cho kẻ khác ra tay cướp đoạt. Lấy được là một chuyện. Còn có giữ được hay không lại là một chuyện khác. Điều này, hắn ta biết rõ hơn ai hết. Quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Chưa được bao xa, hắn ta đã cảm nhận được có nhóm người đứng chặn. Xem ra, khó mà tránh khỏi một màn quyết chiến. Dù sao muốn độc chiếm món bảo vật này, nào đâu phải là chuyện đơn giản. Nếu như đã muốn cứ rồi, sao không xuất hiện đi. Nút lúc lo lo như thế, nào đâu có cái gì, thanh ngắt lên tiếng, ra sức mà thăm dò đối phương là ai. Cấp gì chứ, ta chỉ là muốn thay ngươi bảo quản món bảo vật đó mà thôi. Đừng có mà nói khó nghe như thế, mất tình cảm làm đấy. văn Thành xuất hiện. Theo sau hắn là một nhóm mười người, không nói nhiều lời, trực tiếp bao vây lấy thanh đạt. Ta còn là ai, hóa ra là ngươi hả? Thế nào, ngay cả người nhà mà cũng muốn cướp nữa sao? Loại chuyện không có đạo đức này, đúng là hợp với phong cách của ngươi mà. Thế vậy, thanh đạt liền nói lời miệng ai. đã là cướp với nhau, còn nói vấn đề đạo đức nữa à? Ngươi đây là đang kể chuyện cười đó sao? Nào, ngoan ngoãn mà giao món bảo vật đó ra đây. Không thì đừng trách ta, không nể tình đồng học. Văn thành nhẹ cười, nhưng không kém phần giàn tả. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà muốn lấy đồ trên tay ta? Đây là đang nằm mơ giữa ban ngày hả? vậy thì lại đây, ta đánh cho tỉnh. Thanh đã không chút kém cạnh, tự tin mà đáp. Hạt rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu như ngươi đã nói như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay vác. Lên, văn thành trầm giọng mà nói, một mặt nghiêm túc lộ rõ. Lời vừa dứt, thị thu là người xông lên đầu tiên, tay cầm chặt kiếm, ra đòn đánh tới. Trước tình thế này, thanh đã không chút hoảng loạn, lệnh ngươi tránh né, thuận thế mà tung quyền phản công. Đem cô ta trực tiếp đánh lui về sau. Thấy vậy, những người còn lại cũng bắt đầu ra tay. Một màn con chiến, cứ thế mà diễn ra. Cho dù thanh đạc tay đấm chân đá, cũng khó lòng mà đối phó với nhiều người như này. Trong giây lát, hắn ta liền rơi vào thế bất lợi. Trong nguy khó, liền ló cái ngu. "Bảo vật ở đây, các ngươi muốn lấy thì tới đây mà lấy." Mắt thấy tình hình không ổn, thanh ngạt hét lớn một hơi, vang vọng cả khu rừng. Lời này nói ra, ngay lập tức thu hút không ít người đến. "Bảo vật, ai mà không muốn? Nay lại có người mời gọi, dạ gì mà không tới? Còn có lấy được hay không, thì phải xem bản lĩnh của từng người rồi." Mạnh được yếu thua. Nó vốn di chính là quy tắc mà bọn họ cần phải tuân theo. Chương 341, Gia Kiệt cùng với Mỹ Duên bắt đầu ra tay cướp đoạt trường 341, Gia Kiệt cùng với Mỹ Duên bắt đầu ra tay cướp đoạt ngay sau tiếng hắng ấy, không biết là bao nhiêu học viên lũ lượt mà đến. Dẫn đầu là Huỳnh Như, một mặt căm phẫn lộ rõ. Theo sau là vô vàn những người khác. Chẳng mấy chốc, đã đem nơi đây bao vây thành một vòng tròn lớn. Cho dù là một con kiến cũng khó lòng mà trôi lọt. "Là tên khốn nào lấy bảo vật trên tay ta, còn không mau trả lại đây?" Huỳnh Như lớn tiếng mà nói, tức giận không môi. "Bảo vật ở đây?" Các người có giỏi thì đến đây mà lấy." thanh ngắt hét lớn, thêm phần khiêu khích. "Tìm chết." Huynh Như lạnh giọng mà nói, "10 phần căn phấn." Ngay lập tức, đám người kia liền tham gia vào trận quần chiến trước đó. Trong giây lát, thế cục đã rơi vào hỗn loạn. Là người nhà hay kẻ địch, đều đánh hết. Ai nấy cũng đều vì bảo vật mà ra tay không kể nặng nhẹ, dốc sức mà đánh. Đây cũng chính là điều mà Thành Đạt muốn, càng loạn càng tốt. Chỉ có như thế, bản thân mới có cơ hội bỏ trốn. Văn Thành đứng một bên quan sát, nhìn về cảnh tượng trước mắt, bất giác nhíu mày. Chỉ là hắn không ngờ tới, đối phương lại có thể làm ra được một màn này muốn gây náo loạn để bỏ chạy, không dễ thế đâu. Bất quá, người thì có đi nhưng bảo vật nhất định phải để lại. Cái trò này các ngươi chơi còn chưa chán sao? Ta thì chán rồi đấy. Đây cũng không phải là lần đầu, một chiêu mà dùng đến hai lần. Vô dụng mà thôi, lời này nói ra, Văn Thành mơ hồ nhớ về chuyện xưa. Cái thời mà hắn ta vây bắt Triệu Hoài, cũng từng trải qua một màn như thế này. Người đâu, lui quân, Văn Thành hạ lệnh cho người rút lui. Bảo toàn lực lượng, tránh tiêu hao không cần thiết. Vậy, ở lại chơi thêm một chút nữa đi. Sao đi sớm vậy? Ta là ta thấy, các ngươi không được rồi đấy. Nghe được lời đó, Thanh Đạt không khỏi hoa mang. Xem ra bản thân, phải tùy cơ ứng biến rồi. Mặc cho hắn ta có nói thế nào, đám người đó đều đồng loạt rút quân, lui binh khỏi trận chiến này. Để cho hắn, tự mình đối chiến với những học viên của học viện Ngự quy. So với ban nãy mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Đây, khác gì bê đá tự đập chân mình. Tên cô kia, còn không mau giao trả bảo vật cho ta. Người đây là đang tìm chết, có biết không hả, hình như nói lớn, một thân uy thế hơn người. Muốn lấy à? Thì phải xem cô có năng lực hay không đã nhưng chỉ dựa vào chút năng lực này của các người, e là khó mà lấy được rồi. Thanh đạt nhẹ cười mà đáp, mười phần tự đáp, còn mạnh miệng được à? Tìm chết. Nhật Nguyệt luôn tiến trận, huynh như nghiêm giọng mà nói, nét mặt liền trở nên lạnh lùng hơn. Nói rồi, đám người bọn họ liền bày trận, lấy hắn ta làm trung tâm, vây nuốt phía trong, vẫn là như trước đây, tạo thành hai vòng xen kẽ, từng kiếm chém tới, khó mà đề phòng. Không chỉ nhanh, mà còn là hảo diệu không thôi, khiến cho thanh đạt phải khốn đốn mà phòng thủ. Chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã ra tay đánh tới. xoay người về sau, người trước liền tấn công. Hắn ta cứ như trong chóng bị bọn họ xoay vòng vòng, muốn phản kháng nhưng lực bất đồng tâm, ra đòn thì bị đánh chặn, người ta đánh thì lại chặn không được, khốn đốn vô cùng. Từ từ thôi, gì mà đánh như vậy? Phải để cho ta thở tí chứ. Tê ra, Thanh Đạt hét lên trong bất lực, nhẹ cười nhưng lòng lại đau nhói. Hắn ta càng nói thì bọn họ đánh càng dữ dội hơn. Chẳng mấy chốc, trên cơ thể Thanh Đạt đã chi chít vết thương, còn đâu, dáng vẻ ngạo mạn ban đầu. Giờ nhìn không khác gì con chó rách cả. Đúng là vận đổi sao rời, thời thế thay đổi. Cho dù có như vậy. Thanh Ngạc vẫn là không chịu giao hoa bạch dương từ ra, kiên trì chống chọi mới có thể giành lấy thắng lợi. Nhưng mà cái tiểu này, không theo cô quá lại là quá cố. Vì một lần xỉ gái mà thành ra thế này, nó cũng đáng lắm chứ. Đây là các ngươi ép ta đấy nhé, đừng có mà trách ta ra tay gắt. Thanh Ngạc nghiến răng mà nói, giờ mới là lúc nghiêm túc đối chiến. Lời vừa dứt, hắn ta ngay lập tức ra khí toàn thân, dồn lực vào tay mạnh mẽ mà xuất ra một quyền, đem người trước mắt trực tiếp đánh lui về sau. Như thế là vẫn chưa đủ, không cho bọn họ kịp thời phản ứng. Xoay người mà tung ra một cú nữa đem trận pháp của đối phương phá tan hơn nữa giữ bước đội hình đừng để hắn ta có cơ hội chạy trốn an nhiên huỳnh như đồng thời lên tiếng chạy trốn vốn dĩ là ban đầu ta định làm như vậy nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi các ngươi đều phải nhận lấy sự trừng phạt của ta đi lời này nói ra thanh ngạc mới phần nguy hiểm Thuần thế mà đánh tới tay đấm chân đá liên tục ra đòn mỗi đòn tốc độ không chỉ nhanh mà uy lực còn là kinh người khiến cho đối phương nhất thời khó mà chống đỡ chỉ là bọn họ không ngờ tới thực lực của thanh đạt lại mạnh mẽ đến như vậy xem ra đã là coi thường hắn ta rồi trong chốc lát đội hình của đối phương cũng vì thế mà rối loạn đã không còn nhịp điệu tấn công rồn dập như phút ban đầu nhưng tình hình của thanh đạt cũng không khá khẩm hơn là bao thể lực giảm sút đi thấy rõ hơi thở từng nhịp nặng nề tình trạng hai bên phải nói là một chín một mười có cần phải tuyệt tình như này không hả hay là chúng ta chia ra đi mỗi bên một nửa tránh mất tình cảm như vậy có được hay không mắt thấy tình hình không ổn thanh đạt liền ra sức mà hòa hoãn giữa chúng ta có tình cảm để mất à nói nhiều nhưng thế làm gì nộp mạng đi hình như kiên quyết mà đáp không chút nhân lượng hoa Nếu đã như thế, vậy thì đành nhường cho các ngươi vậy. Ta không chơi nữa, cầm lấy đi, nói rồi, Thanh Đạt liền tử trong người mà ném ra một vụn. Nhìn kỹ, nó chính là pháo sáng. Ngay lập tức, khung cảnh liền rơi vào một màu trắng xóa. Đối phương nhất thời khó mà để phòng liền trúng chiêu hiểm của hắn ta. Thanh Đạt cũng nhân cơ hội này, một đường chống chạy. Tốc độ nhanh như tên bán, không thì bản thân lại được phen mềm mình. "Người đâu? Mau, đuổi theo cho ta, đến khi mình như mở mắt ra, đối phương đã rời đi từ bao giờ." Liền dốc sức truy tìm, dù sao món vật đó, nhất định phải lấy về cho bằng được không chỉ vì là giá trị của món bảo vật mà còn là thể diện của bọn họ nữa. Thanh đạt một bên chưa đi được bao xa lại một lần nữa gặp được kẻ một cướp. bất chợt hai bóng đen xuất hiện không nói nhiều lời một kích đã đánh tới Thanh đạt vẫn là kịp thời xoay người tránh né đưa mắt nhìn tới hóa ra là người quen đối phương không ai khác mà là Mỹ duyên cùng với Gia Kiệt xem ra lần này có chút khó nhằn rồi đây hai người các ngươi cũng muốn cướp nữa à không ngờ tới đấy Thanh đạt mở lời giọng điệu không khỏi bất cợt cướp sao lại nói là cướp người rõ ràng là lấy được bảo vật đó ở chỗ chúng ta Ta chỉ là thay mặt bọn họ đòi lại mà thôi, có cần nói khó nghe như thế không?" Gia Kiệt trầm giọng mà đáp nhưng không kém phần niệm ai. "Đồ trong tay ta là của ta, gì mà đòi lại ở đây? Ngươi có giỏi thì tới đây mà lấy." Thanh Đạt không chút ngần ngại mà nói lời khiêu khích, vẻ mặt còn là thách thức không ít. Chương 342, Thanh Đạt vẫn là bỏ chạy chương 342, Thanh Đạt vẫn là bỏ chạy đối diện là hai thiên kiêu của học viện Ngự Quy, Thanh Đạt vậy mà lại không chút sợ hãi. Ngược lại, còn là ra sức khiêu khích hai người bọn họ. Chỉ là không biết, hắn ta sẽ vì hành vi này mà trả giá như thế nào hay là bạn thân hắn sớm đã có tính toán trong lòng. Mọi chuyện chỉ một chút nữa thôi liền sẽ rõ. Sau khi nghe được những lời đầy thách thức đó, gia kiệt sắc mặt không vui lộ rõ. Với tường thiên tam kích trong tay, ngay lập tức ra đòn công kích. Thấy vậy, thanh đạt liền lùi người né tránh. Còn không quên giơ ngón tay giữa với đối phương. Muốn đánh chứ gì? Ta lại sợ ngươi quá cơ. Thanh đạt ra sức mà treo tức đối thủ, miệng cười yếm trá. Ta cảm thấy ngươi so với tên kia còn đáng ghét hơn thì phải. Gia kiệt nghiến răng mà nói, tức giận bội phần. Tay cầm chặt vũ khí, quét ngang một đường đầy bi lực. Gia kiệt đánh tới càng là ác liệt không thôi. Cú mai thanh đạt kịp thời là người, mới tránh được một đòn chí mạng. hắn ta chưa kịp nắm bắt tình hình, kẻ địch đã áp sát ngay trước mặt. một lần nữa, liên hoàn kích đánh đến. như vũ bão mưa tên, khó bề tránh né. thế là, thanh đạt đánh bất ngã đá dĩ, ra khí toàn thân, nghiêm mình chống đỡ. khí tức hai bên giao nhau, phải nói là mười phần ác liệt. mỗi đòn va chạm, thanh âm vang vọng. thực lực cả hai, khó mà xem thường cho được. nhưng suy cho cùng, thanh đạt vẫn là có chút yếu thế. không những thua thiệt về cấp bậc, mà trận giao chiến trước đó đã tiêu hao không ít thể lực của hắn ta. Bây giờ là đang gắng gượng mà đánh, chỉ một chút nữa thôi, khó lòng cầm cự. Chết tiệt, tên này sao lại mạnh như con trâu điên thế này? Thấy Triệu Hoài đánh dễ ăn lắm mà, xem ra đã coi thường hắn ta rồi. Thua là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Giờ, phải làm sao đây? Trước tình thế hiện tại, Thanh Đạt bất giác mà nhíu mày. Sao? Ngươi không phải mạnh miệng làm à? Mặt lại nhăn như đít khỉ thế kia, đánh có nổi hay không vậy? Để anh đây, còn những nữa, thấy thế thế, Gia Tuyệt liền bung lời miệng ai. Không cần ngươi phải nhượng, chỉ là chút thực lực này mà muốn làm có ta? nam mơ đi, mặc dù là đánh không lại, thanh ngạt vẫn là cứng miệng tới cùng. thế thì chịu chết đi, nói rồi, gia kiệt liền bật khí, thi triển bí ký của bản thân. huyền minh ba khí, đem khí của bản thân đã cô đặc trước đó một lần bạo phát. ngay lập tức, sức mạnh liền được gia tăng đến mức cực đại. chỉ với một đòn, liền có thể đem tảng đá lớn đánh nát, vỡ vụn thành từng mảnh. nhưng có điều nhược điểm lớn nhất của bí kỹ này là cần phải có thời gian tụ khí, không thì không tài nào thực hiện cho được. gia kiệt vốn dĩ là chưa muốn thi triển bí kỹ này, phòng cho một màn về sau, tránh trường hợp bất chắc nhưng vì những lời lẽ khó nghe của đối phương, liền không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp thi triển. đây rõ ràng là muốn chơi tới bến với đối thủ. mỗi đòn gia kiệt đánh ra giờ đây uy lực đã khác xưa, mạnh mẽ đến kinh người. đến mức thanh ngạc không có khả năng chống trả, chỉ có thể một đường tránh né. không kéo hắn ta lại được mẹ mình cái này. cái giá của việc nói để người khác, nó chính là như vậy. ngươi có gì thì từ từ nói. hay là chúng ta thương lượng lại một chút đi có được không hả? mắt thấy tình hình không ổn, thanh ngạc liền hạ giọng cầu xin. muốn thương lượng, muốn rồi. Ngươi tốt nhất là đưa cái cổ đây, để ta cắt tiết, tránh cho đau khổ về sau. Lời này nói ra, gia kiệt còn là ngạo mạn không ít. Vậy là không thương lượng chứ gì? Tưởng mình ngươi có chiêu thức à? Ta cũng có, cầu tình không được. Thanh đạt bí quá hóa liều liền bắt đầu dở trò. Mắt thấy, hắn ta nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Trong mười phần nguy hiểm, không khác gì những kẻ đường cùng khuất lối cả. Điều này, dọa cho gia kiệt bất giác mà lui bước về sau. Đối phương điên lên cắn một phát thì lại do khổ, đề phòng trước vẫn là hơn. Ngươi, con mẹ nó, định làm gì vậy? Gia kiệt hoang mang mà hỏi cay càng là nắm chặt vũ khí. đây là ngươi ép ta đấy, đừng có mà trách ta thanh đạt hùng hồn mà nói, khí thế người lời. trách gì? trách ngươi quá yêu đối à? ngay lập tức, gia kiệt liền tặng cho đối phương một cái tắt trời dáng, lệ cả quay hàm, đủ không gì tả. ngươi đừng có mà quả đáng, ép người vào đường cùng chứ. thanh đạt nói lớn, cố gắng giữ cho mình chút thể diện còn lại. ta thích như vậy đấy, ngươi làm gì được ta? vừa nói, gia kiệt vừa tặng cho đối thủ những cú tắt thân yêu, ép cho tên đó phải lui bước về sau. đau ở nghen, không có dấn à, bất lực, thanh đạt chỉ có thể hòa hoãn tình hình. Ai mà dỡn với ngươi, ngon bật thử coi, xem ta có đánh ngươi ra bã hay không. Ở đó mà dỡn, gia kiệt được nước lần tới, không xem đối phương ra gì. Gia kiệt, được rồi, đừng có đùa nữa. Mau nhanh chóng lấy bảo vật, đừng quên chúng ta còn có việc cần phải làm. Mỹ duyên một bên lên tiếng, nói lời nhắc nhở. Cô mà không nhắc, ta xem tí thì quên mất. Tại cái tên này không, làm ta bực chết đi được. Còn ngươi nữa, không mau giao bảo vật ra đây. Nhìn gì hả? Gia kiệt nghiêm giọng mà nói, một mặt hắc dịch không thôi. Nghe được lời đó, thanh đạt cũng chỉ đảnh miễn cưỡng làm theo, đưa tay vào trong áo dơ ra ngón tay giữa mà giao cho đối phương. Ta chỉ có cái này thôi, ngươi có lấy hay không? Nói rồi, không để cho Gia Kiệt phản ứng, liền tặng cho hắn ta một đấm thẳng mặt. Thoải mái không hả? Thanh Đặc giờ đây đã cách xa đối phương cả mười mét. Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám chơi ta! Gia Kiệt nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tổn độ. Ta chơi ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Đừng tưởng thực lực hơn ta là muốn gì thì làm. Muốn lấy đồ trên người ta, ngươi đấy, chờ kiếp sau đi. Thanh Đặc nhẹ cười, mười phần thỏa mãn. Ngươi tốt nhất là đừng để ta bắt được, bằng không, ta lóc ra lỗ xương ngươi. Gia Kiệt khuôn mặt căng hết cỡ, cay cú không ít. Vừa bị lừa mà vừa bị đấm, ai mà không tức cho được. "Nào bắt được ta đi rồi tính tiếp, không rảnh mà chơi với ngươi nữa, tạm biệt." Không hẹn ngày gặp lại, trước khi rời đi, Thanh Ngạt còn không quên nói lời chọc tức đối phương. Mỹ Duyên, nhất định phải bắt được hắn ta." Sau đó, Trừng Trị thích đáng. "Đi thôi." Nói rồi, Gia Kiệt liền tức tốc mà đuổi theo. Hạt Dực vẫn là chứng nào thật ấy. "Thật là không hiểu nổi các ngươi mà." Mỹ Duyên thở dài một hơi, vẻ mặt còn là có chút ngao ngán. Nói thì nói thế thôi, vẫn là phải nối bước theo sau hắn ta. Một khác, Nhóm người của Văn Thành đang đứng đằng xa mà quan sát tình hình từ đầu cho tới giờ. Mắt thấy đám người đó đã rời đi, thị thu nhịn không nổi liền cất tiếng dò hỏi, "Anh, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?" "Đi thôi, quan sát thời cơ là được rồi." "Tùy thời gian đây âm thầm hành động. Đừng có mà gấp gáp, còn có kẻ đứng sau chúng ta nữa đấy. Cẩn thận một chút, không thì kẻ khác được lợi mất." Văn Thành trầm giọng mà nói, ánh mắt thì chăm chú mà nhìn về phía xa. Nơi đó, có hai bóng hình đang đứng nhìn hắn ta. Chương 343, Thanh Đạt, cố gắng đến cùng chương 343, Thanh đạt cố gắng đến cùng sau khi chọc tức đối phương, thanh đạt ngay lập tức bắt chân lên cổ mà chạy. không ngờ tới chỉ vì món bảo vật này mà bản thân lại chịu khổ đến thế. hắn ta hoàn trách nhưng lại chẳng thể làm được gì. dù sao lời cũng đã nói ra, không thể nuốt lại được. biết vậy lúc này đừng có mà mạnh miệng rồi. giờ thảm như con chó rách vậy đó. thanh đạt ơi là thanh đạt, sao mày dạy gái thế không biết nữa? thanh đạt nói lời than thân trách phận, cố thôi chứ biết sao giờ? vẫn là như cũ, chưa đi được bao xa đã gặp lại người quen. trước mặt là nhóm người mình như cùng với an nhiên giữa dòng đời tấp nập chúng ta lại vô tình bắt gặp nhau. Không duyên thì phận, làm sao mà tránh khỏi? Không cần nghĩ cũng biết, khó mà tránh khỏi một trận hỗn chiến. Ô, đây không phải là người quen cũ đó sao? Sao mới đó mà đã gặp lại nhau rồi? Thật là không ổn công, bọn ta vất vả đi tìm người mà, thế thế, hình như không khỏi niệm ai. Chết tiệt, sao lại gặp phải đám ôn thần này? Tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa, xui đến thế là cùng. Thanh đạt nhân mày, sát mặt còn là có chút khó coi. Vui quá ấy gì mà cười, thích cười không? Ta đấm nâu con mắt giờ, thanh đạt hướng bọn họ mà hét lớn, lời khiêu khích. Cái tên con kia, đúng là không biết sống chết mà, nghe được lời đó, đám người của học viện Ngự Quy Căm vẫn không ít. Lên, tức thị, cả đám người đều xuống đến. Tay cầm chặt kiếm, tuyển chuyển mà chém tới. Khác xa với trước đây, lần này khó tránh hơn nhiều. Mỗi đòn công kích của bọn họ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo, khiến cho thanh đạn, phải chật vật mà đối phó. Thương mới thương cũ là vẫn còn đó, thể lực đã giảm suốt đi nhiều. Hắn giờ đây nào đâu có phải là đối thủ của đám người này, nhưng vẫn cắn chặt răng, cố đấm ăn sôi cho bằng được. Không thì công sức bỏ ra trước đó, không phải đều là đổ sông đổ bể cả sao? nhưng một khi đã xui rồi thì nó thường sẽ đi chung với cái rủi chuyện này chưa giải quyết xong thì hai hỏa khác lại tới không biết từ đâu một thanh tam kích xuất hiện ở vị trí trung tâm của trận chiến cắm thẳng xuống mặt đất tạo thành giữ chấn trực tiếp đẩy lùi mọi người về sau ô la lá đã gặp lại nhau rồi sao nhanh thế tên khốn kiếp nhà ngươi còn không mau đưa cổ ra đây để ta cắt tiết từ trong làn khói bụi đó một thân ảnh bước ra người xưa gặp lại hóa ra là gia kiệt liếc mắt nhìn về thanh đặng nhẹ giọng mà nói nhưng lại gợn người không thôi không ổn rồi không ổn rồi Phen này thật sự là không ổn rồi, nhìn về một màn này, Thanh Ngạt bất giác mà dù mình, Lui bước về sau mà chạy, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp. Muốn chạy, nằm mơ đi, nói rồi, Gia Kiệt liền xuất kích đánh trả, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào bỏ trốn. Bảy bảy bảy, có cần tuyệt tình như này không hả? Chưa cho người ta con đường sống với chứ? Thanh Ngạt lớn tiếng mà mắng, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng. Con ra mồm, mau giao bảo vật ra đây, không thì đừng trách ta ra tay không nương tình. Vừa nói, Gia Kiệt vừa vung kích đánh tới, ép cho đối phương phải liên tục lùi bước về sau. Ngươi có nương tình vái đâu mà nói? Đòn nào đòn nấy như là muốn lấy mạng ta vậy. Không phải là ta nhanh thì sớm đã chết dưới lưỡi kích của ngươi rồi. Thanh Ngạt nói tiếp, ra sức mà mắng mỏ. Ồ, vậy à? Thế đó là lỗi của ta rồi, vì quá nhẹ tay với ngươi. Không để cho ngươi thất vọng, ta nghiêm túc đây. Ra kiệt lạnh giọng mà nói, một thân nộ khí đằng đẳng, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy liền được phen run sợ. Lời vừa dứt, hắn ta tay cầm chặt tường tiên tăng kích, dồn lực mà tấn công. Cách này, không khác gì đòi mạng cả. Tuy lực vô song, xé gió mà đi. Nhưng đối thủ lại kịp thời né tránh do đấy liền đánh vào hư không, thế là gia kiệt liên tục ra đòn, áp đảo một cách triệt để. từ từ thôi, gì mà như đòi mạng thế, bộ gấp đi chết hả gì? người gấp chứ ta không có gấp đâu. trong lúc đối chiến, thanh đạt còn không quên nói lời bất thuận. như thế là vẫn chưa đủ, huỳnh như và an nhiên cũng nhanh chóng nhập cuộc, tạo thành thế trận một trọi ba, ba đánh một không trượt cũng khỏe. tình hình này là vô cùng bất lợi đối với thanh đạt. biết sao giờ, ai bảo miệng hắn ta tiện quá làm gì? hoa, ỉ đông hiếp đi ta. là người đừng có mà quá đáng như vậy chứ trước tình thế này, thanh đạt vẫn là mạnh miệng đến cùng. nói nhiều như thế làm gì? nộp mạng đi. hình như an nhiên đồng thanh mà nói, đồng lòng ra tay. liên hoàn kiếm, cứ thế mà chạy tới. thanh đạt tay không bắt kiếm, xem tí là không có mạng mà đùa được nữa. chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi. thêm vài lần như này, không sớm thì muộn sẽ được hóa tiếp. lưỡi kiếm sèn ngang qua cổ, để lại vết sợi dài. nếu không phải là hắn ta kịp thời lùi người, thì e là hậu quả khó lường. các ngươi làm thật à? thanh đạt biểu mày mặt còn là có chút biến sắc. ta ai bảo ngươi không tránh? chuyện này còn trách ta được sao? trải qua một màn vừa rồi, an nhiên bất ngờ không ít. cánh tay bất giác mà run nhẹ, tâm tình không khỏi hoảng loạn. yêu ma thì giết qua nhiều rồi, người thì xem chút nữa là có lần đầu. một bên khác, phía xa xa, mắt thấy học viên của mình xem tí nữa là mất mạng, thấy mạnh muốn nhúng tay liền bị người của đối phương ngăn cản. dù sao giữa hai bên, vốn dĩ đã có thù hắn trước đó. phúc trọng chỉ là nhân cơ hội này, đòi lại một chút lợi tức mà thôi. ngươi làm gì thế? đây là chuyện của bọn trẻ. chúng ta ấy mà, đừng có mà tham gia vào thì hơn. phúc trọng cất tiếng, vẻ mặt đôi phần đắc ý ngươi được lắm. để rồi xem ai sẽ là người hối hận vì câu nói này. nghe được lời đó, thầy mạnh cũng chẳng thể làm gì hơn. dù sao bản thân cũng từng nói ra những lời tương tự như thế. giờ chỉ đành chấp nhận. ta có hối hận hay không thì không biết. nhưng mà học viên của ngươi hình như là sắp trụ không nổi nữa thì phải. phúc trọng nhẹ cười, khoai ý lộ rõ. đưa mắt nhìn tới, tình hình của thanh đạt là vô cùng nguy khó. lấy một đi ba, không chỉ thua số lượng mà chất lượng còn là kém xa. hắn ta có miễn cưỡng chống trọi tới bây giờ, cũng đã là cực hạn rồi. nếu còn tiếp tục, é là có chuyện bất trắc xảy ra buông tay chịu trói đi, ngươi cần gì cố chấp đến như vậy? Vì một món bảo vật mà mất mạng tại đây, không đáng đâu. Gia Kiệt ra sức khuyên can, nói lời hòa nhã. Bảo ta buông tay chịu trói, không có chuyện đó đâu. Một là đánh bại được ta lấy đi bảo vật, hai là ta đánh bại các ngươi, bảo vật vẫn là của ta. Còn về đồ hàng, có chết cũng không hàng. Thanh đạt quyết chiến tới cùng, một thân khí thế ngời ngời. Nếu như ngươi đã nói như vậy rồi, thế thì đừng trách ta ra tay không biết nạm nhẹ. Thiếp chiêu, Gia Kiệt giôn lực vào tay, ánh mắt sắc bén. Nhanh như chớp, xuất ra một kích, hướng thẳng đối thủ mà tới. Kích này. Không sao coi thường cho được.